Chương 624, trở về sau lần thứ nhất thí luyện dưới chương 624, trở về sau lần thứ nhất thí luyện rũ, đến rất đúng lúc. Đoạn Thủy Lưu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vấn vấn. Hắn biết, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Đoạn Thủy Lưu, ngươi tốt phách lối a." Một tên thân hình cao lớn địch nhân đầu bộ cung tợn nói ra, trong tay cầm đao tại dưới đánh đèn lấp loé lấy hàn quang. "Ngươi cảm thấy ta phách lối? Ha ha, vậy ngươi liền mười phần sai ta nói như vậy, là bởi vì ta có đầy đủ lòng tin." Lưu tiếng nói, thanh âm lực. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa nga trọng pháo tay nô hạn xuất hiện. Hắn dáng người khôi nô, như là to như cổ điện. Nô hẳn xài bước đi đến trong đám người. Giết. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên địa kiếp vũ thần gầm rú, ánh mắt băng lánh mà hung ác, như là một con đói khát như dã thú, hướng trong đám người sông đi vào. Ngay tại lúc này, màu đỏ tươi chi nhận lọ phi ạ xuất hiện. Nàng thân mang một bộ màu đỏ của áo bó, trong tay nắm hai thanh sắc bén truy thủ. Ánh mắt của nàng như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy đấu chí và sát ý đương nhiên, cùng một thời gian gia nhập chiến đấu, cũng không chỉ ba người bọn hắn. Lộ Phỉ Á như là một con nhanh nhẹn là báo đi săn dọt vào trong đám người. Truy thủ của nàng tại dưới ánh đèn lấp loé lấy vết hồng sắc qua mang, mỗi một lần hung vệ đều nương theo lấy máu tươi chảy ra. Nàng xảo diệu tránh đi hắc bang các thành viên công kích, đồng thời lại tinh chuẩn đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn bộ vị. Tê tê thanh âm trong đám người băng lên, Lộ Phỉ Á truy thủ như là độc xà răng nhanh hung hăng đâm vào đám địch nhân thân thể. Bọn hắn thống khổ kêu thảm, máu tươi từ trong vết thương không ngừng tu ra. Tại công kích của nàng dưới, lại có hơn 10 người địch nhân ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nữ nhân này thật là lợi hại, mọi người cẩn thận. Một tên đối phương thành viên hoàng sở hô, cùng tiến lên, đem nàng cho ta bắt lấy. Cầm đầu đầu mục giống to, chỉ uy thủ hạ hướng Lọ Phi A đánh tới. Nhưng mà, Lọ Phi A tốc độ quá nhanh. Nàng giống như quỷ mị trong đám người xuyên qua, để cho địch nhân căn bản là không có cách bắt lấy nàng. Truy thủ của nàng không ngừng mà quơ, mỗi một lần công kích đều mang uy hiếp chí mạng. Lại có mấy tên địch nhân bị nàng đánh trúng, ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Ngay tại Lọ Phi ạ cùng địch nhân kịch chiến say sưa thời điểm, gợn trắng La Lệ sở phi xuất hiện. Nàng đồng nhan cửu nũ, tựa như một cái đáng yêu búp bê. Nhưng mà Ánh mắt của nàng lại để lộ ra một loại để cho người ta khiếp sợ sắc khí. Nàng Ba Ngọc trai đen rện nị được xưng là Hắc Bạch Song Soát, có ngọc trai đen địa phương, cũng chắc chắn sẽ có nàng. Phanh phanh phanh, mấy tiêm súng bang để chiến đấu lần nữa thăng cấp. Một giây sau, nguy điệu mã làm Hắc Phù Thủy A Lini si a xuất hiện. Trong tay nàng nắm một cây loáng lánh quang mang pháp trượng, pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn bảo thạch. A Lini si a nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, trên pháp bắt đầu phát ra hào sáng. Một đạo ma pháp cường đại năng lượng từ pháp trượng bên trong bắn ra, trực tiếp đánh trúng người của địch Ma pháp năng lượng như là mảnh liệt như thủy chiếu quét sạch mà qua, đem mấy chục tên địch nhân hất tung ở mặt đất. Bọn hắn thống khổ kêu thảm, ra trên người bị ma pháp năng lượng đốt bị thường, phát ra trận trận gây mũi mùi khét. "Đây là cái gì ma pháp? Thật cương đại." Một tên đối phương thành viên hoàng sở hô, "Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, đem nàng đánh trò tàn ngược lại." Cầm đầu đầu mục giống to, ý đồ tổ chức thủ hạ tiến hành phản kích. Nhưng mà, a liên si a -ah hấp ma pháp công kích cũng không có đình chỉ. Nàng không ngừng mà động chú ngữ, trên pháp trượng bảo thạch không ngừng mà phát ra quang mang. Từ đạo ma pháp cường đại năng lượng từ pháp trượng bên trong bắn ra, như là như mưa rơi rơi vào địch nhân trên thân. Tại ma pháp của nàng công kích đến, càng nhiều hắc bang thành viên ná trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Tại á liễn si a ma pháp công kích dưới, đám địch nhân bắt đầu có chút hỗn loạn. Bọn hắn nhao nhao lưu lại, ý đồ tránh né ma pháp năng lượng công kích. Ngay tại lúc này, tay súng thiện xạ La Tây xuất hiện. Nàng thân mang một bộ màu đen áo khoác, trong tay nắm lấy một thanh tinh xảo súng ngắn. Ánh mắt của nàng như là như chim ưng sắc bén, mỗi một lần nhắm chuẩn đều mang uy hiếp chí mạng. La Tây đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát đến chiến trường tình thế. Nàng đi bộ nhã nhã, như là một cái kẻ săn mồi tỉnh táo. Ngẫu nhiên, ngón tay của nàng nhẹ nhàng ngước cò, súng ngắn phát ra phanh phanh thanh âm. Từng quả đạn như là như lưu tinh xẹt qua dạ không, tinh chuẩn đánh trúng địch nhân đầu, độ lực các loại bộ bị yếu hại. Ha, một tên địch nhân kêu thảm một tiếng, bị La Tây đạn đánh trúng đầu. Đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, máu tươi và óc tung vé đầy sùng quanh mặt đất. Mọi người cẩn thận, bên kia có tay súng." Một tên thành viên Hoàng sợ hô. Nhưng mà, La Tây xạ kích cũng không có đình chỉ. Nàng không ngừng mà bóp cò, không ngừng mà phát ra âm thanh. Đồng quả đạn như là như mưa rơi rơi vào địch nhân trên thân. Tại hắn xạ phía giới, càng nhiều địch nhân ngã trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Lần này, đoàn tùy lưu thậm chí không có xuất thủ. Tại nô hàn, Lopi, A, Sophie, Jenny, Alynci A và la Tây cộng đồng công kết đến, địch nhân trong người đoàn đội cấp tốc tăng giá. Bọn hắn thành viên nhau nhau ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cầm đầu đầu mục nhìn thấy đại thế đã mất, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Rút lui, chúng ta rút lui trước. Cầm đầu đầu mục la lớn, chỉ huy còn lại thành viên hướng ngoài cửa bỏ chạy. Muốn đi Không dễ dàng như vậy. Đoạn Thủy Lưu hét lớn một tiếng, rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo tia chấp màu trắng đuổi theo. Trường kiếm của hắn tại dưới ánh đèn lấp loé lấy thanh lành anh sả mang, mỗi một lần vung ra đều mang lực lượng cường đại. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng va chạm ở ngoài cửa vang lên, Đoạn Thủy Lưu cùng chạy trốn các thành viên triển khai sau cùng cuộc chiến. Yểm thuật của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta hoa mắt. Tại công kích của hắn dưới, chỉ có mấy tên người sống sót, cũng toàn bộ bị đánh tan. Trên lầu, Vũ Trạch thủy sát đến mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt càng nhiều hơn chính là kích động. Hắn không nghĩ tới Giang Linh bèn bèn phái tới mấy người này, liền đem đối phương hơn 100 người đội, đánh cho kẻ ra quần. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này điện tâm, đáng nhìn đầu bên kia điện thoại, chuyển đến Giang Linh thanh âm. "Giang tiên sinh, thủ hạ của ngài nhóm thật là quá lợi hại." Vũ Trạch Thủy nói xong, đột nhiên nhớ tới Giang Linh ngày đó từ hắn công ty lầu một đánh tới tầng cao nhất, tú hắn và phu nhân chẳng cảnh, đội vàng lại tăng thêm một câu, thật là dưới tay tướng mạnh không có binh hàn a. Giang Linh cũng là ha ha cười to. Vừa rồi hắn muốn Vũ Trạch Thủy mở ra đáng nhìn điện thoại, thông qua Vũ Trạch Thủy màn ảnh, Giang Ninh cũng thấy rõ trên chiến trường hắn đám vinh đệ này tỷ bộ biểu hiện. Bọn hắn đều trở về, là thật trở về. Vũ Đồng, ngươi cần chính là hiệp trợ thủ hạ của ta, tìm mấy cái ý chí yếu kém địch nhân, tra hỏi bọn họ là ai chỉ điểm. Giang Ninh nói ra, ngươi tất cả phân công ty bị tổn thất và hãm hại, ta sẽ gấp bội giúp ngươi còn trở về. Tuất Vu Trạch Thủy Hào tình bặ trượng, năm đấm năm chẳng nói. Chương 625, cái này phân công ty thuộc về ta chương 625, cái này phân công ty thuộc về ta nếu như đã mới lộ tài năng, vậy liền không thể lại địa tốc. Bây giờ Giang Ninh Tài lực mặc dù còn không bằng uy tín lâu năm tổ chức như vậy có nội tình, nhưng là các phương diện thực lực đã đầy đủ dùng. Đồng thời, tài lực phương diện, Giang Ninh chỉ là không có thời gian lâu như vậy đi tích lũy mà thôi, nhưng cũng không đại biểu hắn tài phú tăng tốc chậm. Phải biết, Giang Ninh dưới cờ có lao ngại núi mỏ vàng, có được đông nam á lớn nhất hoàng tộc Sinh Khu, lại phối hợp trong nước những cái kia sản nghiệp, chỉ cần cho Giang Ninh một chút thời gian, của cải của hắn sẽ siêu việt phần lớn tổ chức. Cho nên, Hoa Hải hội có thể tiếp tục sức chiến đấu rất mạnh. Dưới mắt Giang Ninh muốn bắt lại đáy biển vạn năm hấp rượu thạch thị trường, cùng anh hoa Quốc những tổ chức này ba chạm, đã không thể tránh né. Đã tránh không được, vậy liền đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu a Giang tiên sinh. Vũ Trạch Thủy thấy được Giang Linh năng lực, trong lòng cũng có điểm dựa, nếu như ngài có thể giúp ta xả cơn giận này, để cho ta ở chỗ này có thể đặt chân, ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Lời nói này xong, Giang Linh đầu kia lại là trầm mặc, thật lâu không có âm thanh. Cái này khiến Vu Trạch Thủy có chút hoảng. Giang tiên sinh, người đang này sao? Giang tiên sinh. Vũ Đồng, ngài cảm thấy Ngài là tại thuê ta giúp ngươi làm việc sao?" Giang Linh thanh âm có chút phát lạnh, cái này khiến Vu Trạch Thủy một trận run rẩy. "Không phải, không phải." Giang Tiên Sinh hiểu lầm. Vu Trạch Thủy vội vàng giải thích nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, Giang Tiên Sinh chỉ là ta hợp tác đồng bạn, thế nhưng là muốn vì ta cùng đối phương mạnh như vậy thế lực là địch, trong lòng ta băn khoăn, cho nên muốn báo đáp Giang Tiên Sinh. Nếu như ngươi chân tâm thật ý muốn báo đáp ta, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cơ hội." Giang Linh thuận nước đẩy nói ra, "Ngươi biết cá nhân ta rất thích Hắc nhất là anh hoa quốc bên kia sinh ra từ Bắc Hải đạo Hắc Diệp Thạch. Cho nên Khi nhóm này hắc rượu thạch hợp tác sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể đem bác Hải Đạo bên này hắc rượu thạch phân công ty chuyển nhượng cho ta. Cái này Vu Trạch Thủy lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, mình một câu, lại đem Giang Linh sư tử miệng mở ra. Phải biết hắc rượu thạch bộ phận này nghiệp vụ, tại hắn công ty chiếm so rất lớn, là hắn dựa vào sinh tồn một cái hàn mục. Với lại, trong nước hắc rượu thạch khối lượng không tốt, hắn tất cả cao hàng cơ bản đều nguồn gốc từ Bắc Hải Đạo bên này. Cho nên, nếu như Giang Linh đem rượu thạch ý lấy đi, công ty của hắn đem thật to rút lại, cái này so đoạt tiền của hắn còn muốn tới càng thêm hung tàn. Giang Linh tự nhiên biết Vũ Trạch Thủy lo lắng, hắn sẽ không làm loại kia mình năm thịt người khác ngay cả canh đều uống không lên sự tỉnh. Vũ tổng, ta đã từng nói qua với ngươi, Hắc Diệu Thạch bộ phận sinh ý, ta sớm muộn là muốn mắt tới, dưới mắt kết quả này ngươi cũng không cần ngạc nhiên. Giang Linh ở trong điện thoại thanh âm nghiêm túc mà đúng trọng tâm, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi bị ngạn ngọc Thạch công ty, làm sản nghiệp cũng không phải Hắc Diệu Thạch một loại, ta có thể tại Kim Diệu Thạch, Bang Diệu Thạch và Ngũ Thải Thạch này loại, cho ngươi mở rộng xanh. Giang Linh người sớm đối Hắc Diệu trường tiến hành khảo sát. Diệu Thạch là một cái phiếm phẩm loại. Mà cái này đại phẩm loại dưới, chia làm kim diệu thạch, băng diệu thạch và ngũ thải diệu thạch các loại nhiều cái chủng loại. Phân loại phương thức cũng rất đơn giản, liên lạc tại thái giới ánh mặt trời, diệu thạch hiện lên màu gì, chính là cái gì phẩm loại. Hát diệu thạch cũng không phải là toàn bộ đều là màu đen, trong đó có tại dưới thái dương sẽ hiện ra màu vàng, có sẽ hiện ra ngũ thải bàn lan như cầu đồng vẫn sáng, có sẽ hiện ra màu xám hơi mờ trạm. Mà những này diệu thạch phẩm loại tại trên thị trường đều 10 phần lưu thông. Thậm chí, nếu như lựa chọn đi làm bằng tay, dây chuyền và phối sức, kim diệu thạch và ngũ thải diệu thạch cả và được hoan nên trình độ. So hắc diệu thạch còn muốn cao, mà hắc diệu thạch phẩm loại, tại rượu trong đá sản lượng chiếm so, đại khái khoảng 4/5. Nói cách khác, Giang Ninh chỉ cầm đi 1/5 sinh ý mà thôi. Cái khác 4/5 vẫn là vua Trạch Thủy. Mà Giang Linh sở dĩ chỉ cần đen nhánh hắc diệu thạch là bởi vì chỉ có đen nhánh hắc diệu thạch mới mang theo thuần chính thủy thuộc tính linh khí. Cái gì kim diệu thạch, vũ thải diệu thạch, khí tức đều hỗn tạp, mặc dù làm đồ trang sức rất xinh đẹp, nhưng với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe Giang Linh nói như vậy, Vũ Trạch Thủy trong nháy mắt tiến lòng. Nếu như Giang Ninh chỉ lấy đi một phần năm suy nghĩ, mình cũng sẽ không làm bị thương ngươi khí. Đồng thời, Giang Ninh nói ra, ta sẽ dùng thực lực của ta, đến lúc đoạn bên này Hắc Diệu Thạch thị trường, đến lúc đó ngươi bị Ngạn Ngọc Thạch công ty, đem sẽ không lại bị nơi đó những thế lực này trâu nhân ép, ngươi lợi nhuận không rằng, sẽ chưa từng có vượt lên một phiến. Nói đến đây, Vũ Trạch Thủy chỉ cảm thấy mình trách lầm Giang Ninh. Bởi vì, nếu quả thật như Giang Ninh nói tới, đem nơi đó những này loạn thất bát tao cơ cấu, Hoàng Nưu công ty toàn bộ thay thế, bọn hắn trưởng khống một tay quáng thạch nguồn cung cấp, lợi nhuận sẽ là trước đó còn hơn gấp 2 lần. Giang Linh chỉ lấy đi 1/5, nhưng hắn lại đạt được nhiều đến 4/5. Cái này mua bán, lợi bay. Với lại, có Giang Ninh dạng này đại thụ làm dựa bảo, Vũ Trạch Thủy cũng không tiếp tục sợ dân bản sứ nhau sự. Giang tiên sinh, cái này nó tác, với ta mà nói, quá có lời. Vũ Trạch Thủy nói ra, "Ta nhận lấy thì ngại a. Nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, có thể đem Bắc Hải Đạo phân công ty miễn phí chuyển nhượng cho ta." Giang Ninh đề nghị, "Liên quan tới ngươi kinh đô, đại phản và danh cổ ốc phân công ty, ta không thú. Tốt, cứ làm như thế." Vũ Trạch Thủy nói ra. Vương Hải đạo phân công ty ta sẽ thay tên đến ngài danh nghĩa, một phân tiền không cần, coi như là ta cho ngài một món lễ vật. Nói đùa, cái gì đều không cần làm, sau này sinh ý lợi nhuận lật ra một phiên, một nhà nho nhỏ phân công ty, cho đến Giang Ninh còn không phải dễ dàng mà. Mà Giang Linh muốn nhà này công ty, muốn là công ty ngay tại chỗ tín dự độ, địa vị cùng nhãn hiệu hình tượng và quan hệ xã hội. Hắn lười nhắc một lần nữa đăng ký công ty, một lần nữa đi xây dựng hệ thống. Đã có sẵn trực tiếp lấy ra dùng, tự nhiên rất tiện, hắn càng nhiều tinh lực còn muốn dùng tại cái khác chuyện trọng yếu hơn bên trên. Đi, vậy cứ thế quyết định. Giang Linh nói, "Mấy ngày nay ngươi có thể bắt đầu đi chương trình ta nhính chút thời gian sẽ đi nơi đó và ngươi làm giao tiếp." Vô Trạch Thủy nói, "Đúng, còn có một chút." Giang tiên sinh ngài nói, "Từ ngày mai trở đi, bảo ngươi người từng nóng rút khỏi Bắc Hải Đạo Phân công ty, chỉ lưu một chút mấu chốt tính kỹ thuật nhân tài, ta lại phái ta người quá khứ mau chóng học tập vào tay." Giang Linh nói ra, bởi vì chuyện ngày hôm nay, Bắc Hải Đạo Phân công ty lúc nào cũng có thể sẽ gặp đối phương Vũ Trang phần tử tác kích, cho nên ngươi người ở lại nơi đó không an toàn. "Giang tiên sinh, ngài thật là cân nhắc quá chu đáo." Ta thay thế ta nhân viên tạm ở ngài." Vũ Trạch Thủy cảm kích nói, "Không cần phải khách khí." Giang Ninh nói ra, "Ta trong 3 ngày sẽ tới Bắc Hải Đạo, tốt nhất trước lúc này đi tốt chương trình, ta quá khứ trực tiếp giao tiếp." "Không có vấn đề." Vu Trạch Thủy nói. Chương 626, Kinh Đô Nghị Hội chương 626, Kinh Đô Nghị Hội Anh Hoa Quốc, Kinh Đô. Giờ phút này, các đại thế lực tổ chức thủ lĩnh, Tể tụ Kinh Đô thủy hạ quyền, đang tại khẩn cấp tổ chức một trận hợp nghị. Thủy hạ quyền là Kinh Đô một tòa đỉnh cấp cổ kính đình viện. Ba mét cao sơn đen đường cửa mở ra, trong đỉnh viện chống vân huy là một cái ngăn cách trần thế ồn ào náo động cổ lao thế giới. Dưới đất là từ cắt chém thành mai rùa văn huyền vũ nham trải thành, cùng súng xanh non tươi tốt thực vật xanh lẫn nhau làm nổi bật, hài hòa mà yên tĩnh. Trong môn huyền quan chỗ đứng thẳng cả mạc cụ già thời đại thanh đồng tay nút bác, mặt nước nổi lơ lửng hai mảnh lá vàng lá phong, người hầu cầm trong tay bạc trôi chúc tiêu đứng yên hai bên. Đối diện đứng sừng sững lấy đồng, phong, chủ qua bình mở trong sáng, Đầu tiên đập vào mi mắt là một phương bất quy tắc hình dạng hồ nước. Ao nước thanh tịnh thấy đấy, con cá ở trong nước quan thai du động. Bên hồ nước liêu rủ lưu luyến, dây nhỏ cành liễu nhẹ phẩy mặt nước, nổi lên từng tầng gợn sóng. Dọc theo từ đá gọi lát thành đường mòn tiến lên, đường mòn khúc chiết lối lượn, căng lên không gian cấp độ cảm giác và thú vị tính. Đường mòn hai bên, thạch đèn xen vào nhau tinh tế sắc hạng, thạch đèn tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã, chụp đèn bên trên điêu khắc tinh mỹ án, tại ban đêm táp sáng lúc, tạo nên một loại thần bí mà yên tĩnh không khí. Chỗ Ú, bẹn bẹn đối khách quý mở ra cửa vào chúc viên treo sau nước đồi Thiên Hoàng thân bút và kính thành tịch biển gỗ. Tòa này đỉnh viện trải qua chiến quốc kiêu hùng tiệp trà xã giao, minh chỉ duy tân mật đàm, chiêu hòa ngự tiền hội nghị, muội tạng đá đều lắng đọng lấy anh hoa quốc lịch sử trọng lượng. Khi hoàng hôn giáng lâm, 360 ngọn thạch đèn lồng đồng thời tắt sáng, lá vàng ngói úp chiếu đến tà nguyệt, trang cắt đỉnh tựa như ngân hà chúc xuống, đem quyền lực đánh cược dòng chảy ngầm che dấu tại vĩnh hằng bên, này, bên trong, ở vị người, ngồi, túc nghiên cứu lấy cái gì. Hoa khởi tốc độ nhanh chóng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta, Giang Ninh ra gia hỏa này không thể không trừ. Kỳ Ồ ấy hội trưởng, Ô kỳ tại nhân lần nói ra, trước đó ta đang bể buồn tại Bắc Mỹ suy nghĩ, xem thường Giang Ninh, dẫn đến ta hai đứa con trai đều bị Giang Linh đánh thành trọng thường, ta kỳ ồ tại Hoa Quốc phân công ty cũng bị Giang Ninh chiếm đoạn, dưới mắt là thời điểm nên hung hăng báo thủ. Không sai, Giang Linh đã nghiêm trọng chạm tới ích lợi của chúng ta. Cù dù trưởng môn quy điền quốc anh nói ra, chúng ta phụng đại mãng chi mệnh, chuẩn bị tại Hoa Quốc gieo xuống phong thủy luân bàn, đánh cắp Hoa Quốc cơ vận, nhưng mà, chúng ta nhiều năm tỉ mỉ bố cục, đang chuẩn bị đại chiến quyển kết lúc lại bị Giang Ninh phá hủy. Quy Điển Cúc anh nói là Giang Linh đem Sở Châu những cái kia cụ vũ địa bàn chiếm lấy sự tình. Đồng thời, tại cùng Giang Ninh mấy lần trong đụng chạm, chúng ta tổn thất hơn 10 người đệ giai âm dương sư, đã mất đi mấy vị tứ thần. Cái này tại cụ vũ gần 50 năm trong lịch sử đều là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Trường môn, ta cụ vũ một tên cao tầng, cũng bởi vì Giang Ninh cùng chúng ta trở mặt mặt. Thuộc Hạ nhấp nhợ. Cái kia ẩu ngộ mụ giả Saki, vốn là chúng ta cựu vũ cao giai âm dương sư, phú cực giai, tinh thông trận thuật, lại bị Giang Linh sức phản. Quy Điển nói ra chúng ta cụ dù, sớm đã cùng Giang Ninh Thế bất lưỡng lập. Hôm nay gọi mọi người tới cộng đồng thương nghị việc này là bởi vì Hoa Hải hội quật khởi quá mức cấp tốc, chúng ta thế tất yếu trên giới một lòng, cùng chung mối thủ, tài năng dễ dàng đem nó nhiệt ép. Đám người nghe, sắc mặt có chút nghiêm trọng. dù, cái này thần bí lại kiêu ngạo thế lực, đặt ở Dĩ Vãng, cơ hồ bất cứ chuyện gì nó hành động độc lập đều có thể chơi được. Nhưng mà đối phó Giang Ninh và Hoa Hải hội, hắn lại triệu tập mọi người cùng nhau đi họp. Điều này nói rõ, lần này nhân chưa từng có cường đại. Mọi người đều biết, một tuần trước, võ sĩ đạo tiếp nhận một hạng nhiệm vụ Hoàng vị Hoa Quốc bị ngạn Ngọc Thạch tập đoàn tại Anh Hoa Quốc cảnh nội 4 nhà phân công ty. Ngay từ đầu nhiệm vụ là rất thuận lợi. Võ sĩ đạo tùy tiện phái ra 2-30 tên minh ước, liền bình tinh đô, danh của Úc và đại phản 3 nhà phân công ty. Nhưng mà, đang tiến hành đến Bắc Hải đạo phân công ty lúc, lại gặp trước nay chưa có kiêu chiến. Chúng ta hơn trăm tên đệ tử, toàn tuyến tăng tác, trở về người không đủ 30. Nói lên chuyện này, võ sĩ đạo quán trưởng tiểu giá thứ lang 10 phần tức giận. Cũng chính là chuyện này, trở thành dây dẫn nổ, mới khiến cho đám người tụ tập ở đây, tổ chức một cái đặc biệt hành động đại hội. Chúng ta chỉ nghe nói một chút tàn viễn tin tức, cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Nhẫn Giả hiệp hội hội trưởng Liễu Hạ đã hỏi. "Chúng ta người tao nộ Hoa Hải hội thành viên phản kháng, tổn thất nặng nghề. Võ sĩ đạo quán trưởng Tiểu Giá Thứ Lang nói ra, càng làm cho người ta tức giận là, cái kia phản đồ vậy mà cũng gia nhập Hoa Hải hội. "Cái nào phản đồ?" Đám người kinh ngạc. Kiếm Thánh cung bản võ tàng thân truyền đệ tử, Đoạn Thủy Lưu. "Tiểu Giá Thứ Lang đạo." Hỗn đảo, có người hùng hùng hổ hổ. "Cùng Hoa anh đạo người, vậy mà thông đồng Hoa quốc người đối phó đảm bảo, tội không thể tha thứ." Cư Du trưởng môn Quy quốc anh lạnh lùng nói là đoàn tùy lưu dẫn đầu hoa hải hội thành viên, đánh bại ngươi trăm người đoan sao?" Liêu Hạ đã hỏi, "Bọn hắn có bao nhiêu người?" 7 cái, có lẽ là 8 cái." Tiểu ra thứ Lang Hồng nghiêm mặt giải thích nói, "Bất quá bọn hắn có súng." Đám người nghe, sắc mặt lại là càng thêm nghiêm trọng. "7-8 người, liên nhẹ nhàng đánh bại võ sĩ đạo trên trăm tên đệ tử. Cho dù có thương, nội súng còn cần thời gian đâu. Phải biết, võ sĩ đạo đệ tử đều là tinh thông đạo pháp võ sĩ. Bọn hắn coi như cho đối phương một hai lần thừa dịp cơ hội, nhưng 100 người quá khứ, chỉ là chiến thuật biển người cũng đem đối phương chém mất." Hoa hội hội thật sự có vài thứ a." Một bên một cái mang theo mặt nạ nữ tử áo đen cảm thán nói. "Nữ tử này là ba ca đảng phái tới dự thính hội nghị. Bởi vì, cậu binh hội hòa ba ca đảng có hợp tác, nếu như đem ba ca đảng so sánh là một người, như vậy, ba ca đảng liền là đại ca, mà kỳ Kiyoe ấy liền là ba ca đảng một tiểu đệ. Nhanhướt. Bọn hắn hợp tác rất đơn giản, kỳ Kiyoe ấy đang làm không chừng một ít chuyện lúc, liền sẽ dùng tiền đi thuê ba ca đảng hỗ trợ. Ba ca đảng cầm tiền, tự nhiên là sẽ đến làm việc, song phương hợp tác nhiều lần, cũng dần dần thành lập được tín nhiệm. Mà lần này muốn đối phó Giang Linh, Kiyoe ấy để cho an toàn." cũng dự định ba ca đảng người ra mặt, cho nên ba ca đảng sớm phái một vị cao thủ tới dự tính, nhìn có hay không tất yếu bọn hắn tự mình xuất thủ. Dưới mắt xem ra, chư vị chỉ sợ là không giải quyết được hoa hải hội. Áo đen mặt nạ nữ tự sức phán đoán ngậy cảm nói, "Nhưng lời này trọc giận ở đây những người khác. Chúng ta trước đó chỉ bất quá khinh thị Giang Linh mà thôi. Chỉ cần chúng ta coi trọng, hắn Giang Linh ngay cả sâu kiến cũng không bằng." Nữ tử áo đen lẫnh lánh hỏi ngược lại, "Như vậy xin hỏi, nói đến hiện tại, các ngươi quyết định làm sao đối phó Giang Linh? Có thực sự đáng tin cậy hay sao?" Lời này nói chúng tim đen Nói đến đám người cũng im lặng phản bác. Các người đều riêng phần mình ra bao nhiêu người? Có phần công sao? Nữ tử áo đen lần nữa lênh lênh hỏi. Hoàn toàn chính xác, ở chỗ này Hàn Nguyên nửa ngày, các đại thế lực vậy mà không có lấy suất cụ thể kế hoạch tác chiến. Bởi vì, đang ngồi mỗi người đều biết Giang Ninh hiện tại không dễ trọng. Cho nên, bọn hắn không muốn ra đại khí lực, như thế và có thể sẽ hao tổn thực lực bản thân. Bởi vậy, trận này hội nghị riêng phần mình tâm hoại quỷ thai, một mực tại kể một ít lý luận xuông lời nói xuông. Giờ phút này đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cau mày cũng im lặng. Trang diện lâm vào lúng túng. Ta có một cái kế hoạch." Nữ tử áo đen nói ra, "Nếu như các ngươi cảm thấy có thể, cứ dựa theo ta nói đi thao tất cả. Chương 627, chiến trường chuyển đi, Bắc Hải đạo chương 627, chiến trường chuyển gì, Bắc Hải đạo 3 ngày sau, Giang Linh đi vào Anh Hoa quốc. Lần này hắn làm trường kỳ visa, bởi vì tiếp xuống chiến trường, muốn từ ba bên cạnh sườn núi chuyển rời đến nơi này. Triệu Thanh Nhiễm dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói đi xuống, ngay trước hải tử mặt, hắn muốn nói cái gì? Ánh mắt của hắn thật rất sâu, con ngươi là màu đậm đen, tựa như có thể đem người hút đi vào, vòng xoáy đồng dạng mê lực. Đặc biệt là nàng đối với mình dùng súng gây mê, đem hắn đánh ngã sau lại dứt quát bóng lưng rời đi, đương thời trong mắt của hắn một mảnh mê ly, chỉ có cái bóng lưng kia, rõ ràng phản phất khắc ở trong lòng của hắn. Hoa Khanh Nhan cảm giác được có một cô hơi ấm nhiệt khí rơi vào bên thai của nàng, nàng đúng là không tự chủ sợ run cả người, một loại chưa hề thể nghiệm qua dị dạng mà tê dại cảm giác một mực từ bên thai chuyển đến trong lòng. Cũng là, gặp Hàn giật thân ảnh biến mất tại thiên điện phía sau cửa, trong đại sảnh đệ tử cũng không còn quan tâm, ngược lại nhìn về phía trên đại điện màn ánh sáng, tiểu kiếm mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đại bộ phận trông đều là dao quả Với lại đều lớn lên rất tốt, Triệu Thanh Nghiêm còn không có gặp qua đủ loại này thực ra quả, không khỏi có chút hiếu kỳ. Sở Lưu Ly sắc mặt đỗng nhiên biến đổi, cái kia điểm sáng tình linh hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng cổ sáng màu trắng phong tới, xuyên thủng vô tận thiên không, mang cho hắn một cỗ cơ hồ uy hiếp chí mạng. Chu sư đệ lòng vẫn còn sợ hãi đông đúc nhích qua một cái hít hầu, quay đầu nhìn về phía hàng giật, sắc mặt của hắn băng lánh, hình dáng thoạt nhìn có chút cứng rắn, trong mắt mang theo khó mà kể ra tang thương. Chỗ kia nguyên bản trải thiên không lại là đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, sau đó chậm rãi như là sóng nước đột nhập. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch hai người giao sai mà qua lẫn nhau đổi vị trí chỉ bất quá song phương đều là đưa lưng về phía đối phương mà thôi ngay tại từ phạm lúc cảm khái, thân là Võ giả trực giác nói cho từ Phàm hắn bị người để mắt tới phía sau lưng của hắn liền như là bị người dùng kim đâm bình thường có một ít có chút chútấm nhói. nghe nói bên thai truyền đến lời nói sở tiêu thần thái vẫn như cũng bình thả ung dung đi về phía trước không có chút nào bởi vì lời của nàng mà cảm thấy đấu chí bừng bừng phân chấn chẳng qua là cảm thấy vẫn cắtmẫn ý cái cô lương này thật đáng yêu làm sao có thể Hắn làm sao có thể khoảng cách gần phòng bị súng bắn nước thuật? Đây là lúc này Hàn Lạc trong lòng duy nhất ý nghĩ, súng bắn nước thuật lực công kích nàng là biết đến, đệ nhị cảnh tu vi giới tuyệt đối không có người có thể ngăn trở, chẳng lẽ người này là đệ tam cảnh cường giả? Trình Cương Thiết nghe được Lâm Phong lời nói, trừng mắt liếc hắn một cái, sợ Lô Trường Hạ bởi vậy bị trùng giận, thống hạ sát thủ, giết chết Trương Tu Lăng, nếu thật là dạng này, sự tình liền đại phát tội phạm giết người vậy mà xâm nhập cục cảnh sát giết người, cái này chỉ sợ sẽ là thiên đại tin tức, đến lúc đó tất cả mọi người chịu không nổi. Ngươi không cảm thấy chúng ta giống như đã đi tới sói ba sao? Hàn Giang hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên đối phía. Cái gì? Tô Quốc An ngây ra một lúc, không nghĩ tới cung hiếu thế mà lại thu mình làm đồ đệ, người này quả nhiên là vui giận vô thường, người bên ngoài căn bản phòng đoán đi ra hắn đến cùng muốn làm gì. Giờ phút này liền ngay cả sinh trưởng tại man tộc nhìn quen mạnh được yếu thua vật các minh ngộ, cũng khó có thể thích đứng, những cái kia như là dã thú người điên của nhóm, đang không ngừng gầm thét, gào thét lấy, ủng hộ lấy, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi, kích thích tất cả mọi người ở đây. Lúc đại trưởng lão công lực thâm hậu, ta không cảm thấy tam trưởng lão là sẽ thất thủ người, hắn có thể hay không biết cái gì ẩn tình? Cho nên tại luận võ đài thời điểm cố ý ra tay với ta." Tô Quốc An nghĩ nghĩ nói ra. Lúc này hắn đắm chìm trong trong suy nghĩ, chậm chậm nói xong, cũng không phát hiện nằm ở trên giường Sở tiểu đã tỉnh, chỉ là nằm lặng lặng nghe. Đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía mặt phía bắc thẳng tiến, hắc hổ doanh áp vận lấy lương thảo đổ quân nhu cùng với cái khác vật tư, trong nháy mắt liền ra cư dùng quan. Cũng có nàng đóng vai lấy khác biệt nhân vật, tại đêm khuya ở trong trở thành thu hoạch mạng sống con người kẻ ám sát. Trời sinh thân thể khắp nơi đều là bảo vật, cái kiêu biến thành nhân vật vẽ bối cảnh một đoạn khí lưu cũng tựa hồ tối nội hàm tiên đạo. Nếu như tinh tế quan sát, có thể nhìn thấy ba chữ hình dáng, đỏ hài nhi. Có như vậy trong đáy mắt, nàng là cảm động, chỉ là bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày đó, Phượng Phi giạ liền tay của nàng, đem chủy thủ đâm vào bộ ngực của hắn, sau đó cười nói với nàng, bọn hắn vĩnh viên không có khả năng ở cùng một chỗ. Trước một giây còn một mặt cười xấu xa cùng tước, bỗng nhiên thu lại không bị trói buộc điều dung, đưa tay giải khai cả bạn, lại một viên một viên, chậm rãi giải khai áo sơ mì của áo. Trương Ca đối với cái này lơ đễnh, ngược lại đã đáp ứng Lâm Luân Sầm cùng hắn diễn kịch, coi như không có Lâm Luân Sầm, nàng muốn cũng không chuẩn bị gả người nào. Linh Lan đi ra còn tính là tương đối sướng. Sơ Dương lúc đi ra, đã là rất nhiều ngày chuyện sau đó. Nàng đi rất chậm, buổi chiều thời gian đu� tính, trừ phong bay qua lá cây lay động, còn nghe được một cái hoàng oanh nhỉ tại liêu sao ca hát. Thẩm Dung bưng bàn cắt gọn đưa hầu tới, hồng hồng lương đen tử, bởi vì bị nước giếng phái qua, cắn một cái, thời tiết nóng liền trốn thoát một nữa. Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại xúc cảm, Lý Bộ một trận bất đắc dĩ, giống như nha đầu này đối với hắn phòng bị cũng là càng ngày càng thấp, cũng không biết chuyện này đối với nàng vẫn là đối với mình là tốt là xấu. Vệ Mông muốn đánh xe ngựa rút lui, nhưng tựa hồ đã không kịp, phình một tiếng Một mực to lớn tam vĩ hổ cả người là tiến rơi tại xe ngựa của hắn phía trên, chấn động đến thân xe lắc lư, máu tươi lập tức ở trong mở tối choáng mở sâu nồng màu đen, ngâm xe ngựa một thân. Lâm Thiên quẹo miệng hiện ra vẻ tươi cười, cười, sau đó cũng là khoát tay trở lại, gọi mình bên cạnh đồng đội giợi đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, để rất nhiều yếu thú cũng là sức sở, cầm đầu hơn 10 đầu chuẩn thánh hậu kỳ yếu thú, ngựa mặt lên trời thách giải, ra lệnh. Trông thấy một màn này, số 3 trong nháy mắt sửng suốt một chút. Hắn nghĩ không ra mình ngựa ra sau nhảy ném lại bị bốc lên. Vũ phân thân nhẹ gật đầu về sau. Liền quay người tiến vào cái kia trong truyền tống trận, sau đó liền xoay người qua, nhìn về phía ma thiên tử, ma thiên tử cũng có chút ngẩn đầu lên, thần sát Trấn định nhìn xem gỗ phân thân, cho đến gỗ phân thân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cái kia truyền tống trận về sau, hắn mới chậm dãi thu hồi ánh mắt. chương 628, Bắc Hải Liên Minh chương 628, Bắc Hải Liên Minh hai ngày sau, Bắc Hải Đạo Kinh tế Địa Phương Báo, đang thứ nhất làm cho người cảm thấy hứng thú tin tức. Diệp Lỗi một mực tại cái kia hai đầu linh phượng sau lưng truy kích, trên mặt lo lắng biểu lộ để phía trước cái kia hai đầu linh phượng càng thêm đắc ý nước biển cuốn quanh, đem Lâm Phi cùng giao nhân tộc tộc trưởng lĩnh về lại, trực tiếp phòng người xem cái gì đều nhìn không thấy. Cách trách là tối cao nghị hội nhất trưởng, chức quan cũng coi như rất cao, theo đạo lý tới nói, đối với nghịch thiên giai trở xuống tất cả tội phạm tư liệu đều có tư cách điều tra. Mỹ nhân này cung xương tinh tế, thì lại nõn nang. Nàng đang tại một cái cung tỉ nâng đỡ dưới, vượt qua bậc hàng, đi vào cửa điện. Từ khi luân hồi một phiên thần linh thời đại, hắn muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng rơi mất bao nhiêu thần linh hoặc thần thú, bọn hắn còn sống a. Đại lục này nhiều như vậy chủng tộc chẳng lẽ là thần sáng tạo ra? Bởi vì những thế lực này đều đã phái người tiếp xúc qua, cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt hắn. Ngọc tử vừa tiến vào cam cách xa nhỏ, liền nghe được Hiển sĩ nhóm kỳ kỷ, kỷ cha cha tiếng nghị luận. Khi một bộ áo trắng, thiếu niên ăn diện ngọc tử xuất hiện tại nơi cửa phòng lúc, bọn hắn thanh âm lại, đồng thời nàng dò xét mà đến. Nhìn xem sắc mặt giữ tận hứng phấn nhìn mình chầm chậm qua lập tự. Long Thiên Cơ bình duỗi hai tay bắt đầu tụng Hát Sinh Mệnh Lễ Tán, Sinh Mệnh Lễ Tán là đối vừa ra đời thần linh một loại chúc phúc, bên trong bao hàm đối với sinh mạng cát vọng, chờ mong, vĩnh hằng, đương thời có thể nắm giữ như thế chính tông thần đã không nhiều rồi. Cho ta giải khai a. Trận pháp thuật. Lô Thiên Tương giải trận chi trận tài liệu chuẩn bị kỹ càng, đối ẩn tàng trận pháp thả ra trận pháp thuật. Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế biểu lộ, hắn vốn cho rằng hôm nay Côn Luân Hư khẳng định sẽ có thánh nhân vào trận. Hai cái giờ đợi đợi bạo tạc địa phương cách giang và ngụy Tây Dương khoảng chừng hơn 20m xa, với lại hai người địa thế không cao. Mấy nạn và bị xung kích đợt cuốn lên đá vụn cũng không có đối hai người tạo thành thương tổn quá lớn. Nang ngậy đến trên mặt đất, xe ghế liền chuẩn ra phong bếp, không cho Lạc Vân Phong bất luận cái gì hắn cơ hội của nàng. Tính ta một người à, ta mặc dù tại cương thi đẳng cấp bên trong so với các ngươi đều thấp, nhưng là, máu của ta không phải cái thế giới này máu. Lý Trạm nghe được Hoàn Nhan bất phá lời nói cũng là nói tiếp. Lưu Ca biên nghĩ đến, bên cạnh đối lần nữa xung tới Lý Trạm tay hất lên, một cái hỏa cầu theo Lưu Ca động tác xuất hiện ở giữa không trung, trong nháy mắt đệm ở Lý Trạm ngực. Lý Trường Giang nhìn một chút đồng hồ, đã đem gần 11 giờ đêm. Mua biệt thự kia cửa sổ vẫn sáng đèn, thông qua màn cửa thậm chí thấy rõ không ngừng mà lắc lư bóng người. Nguyễn Nhịn Như không thể không lần nữa tiếp nhận chủ công cờ sĩ, hiện tại cũng chỉ có hắn tại sai chỗ bên trong, chiến cư ưu thế tuyệt đối. Thế là Ác Ma đem hai đạo thần niệm hung hăng rót vào cái này thần tướng bên trong, hắn hiện tại lần này học thông minh, không phải như vậy mạo hiểm, trực tiếp đem một đạo thần niệm chuyển vào đi, hắn hiện tại thường dùng hai đạo, chờ một chút tràn diện mất không chế, hắn cũng có giảm sóc chỗ trống, Ác Ma hiện tại trong lòng không khỏi yên tâm. Chỉ thấy cái này ánh sáng mãnh liệt bóng hung hăng đánh vào cái này ngạc ngư trên thân, nhưng là để Chu Hiển tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh cái này cường đại quang cầu vừa chạm đến ngạc ngư thân thể vậy mà trực tiếp bị ngạc ngư trên người này tấm áo giáp màu đen cho hấp thụ, cái này ngạc ngư không khỏi phát ra thu thu tiếng cười quá dị. Hắn trong mắt của ta cũng không phải là ma thú, mà là ta đồng bạn, rõ chưa? Lâm Hải nhìn xem tiêu chiến nói ra. Năm ngoái mặt đầu năm nay, hắn bị đinh trấn tại ca quốc kéo xuống nước sau, tựa như là nếm đến ngon mà, mà. sau khi về nước tổng cũng không nhịn được, lại thêm hắn bán đi tình báo kết sổ tiền mặt, còn tại trên tay đó đâu? Trường 629, đấu thầu đại hội bên trên chương 629, đấu thầu đại hội bên trên Giang Linh mịm cười, ta vì sao lại biết những này, tạm thời giữ bí mật, đằng sau sẽ nói cho các người biết. Đáng người cũng không dám hỏi nhiều nữa, Lao Đại luôn luôn có biện pháp của mình. Tiếp xuống, Hoa Hải khoáng nghiệp bảng hiệu treo lên, bị ngạn ngọc thạch công ty Bắc Hải đạo phân công ty, chính thức thay thế vì Hoa Hải khoáng nghiệp. Đem tống ý ý ý ý lời nói mới rồi mà qua một lần trang mực giống, quay người liền đi truy ý ý, ý, ý ý hắn không muốn để cho giữa bọn hắn tồn tại hiểu lầm, ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn. Bộ này nặc cơ á thẳng tấm điện thoại thấy thế nào đều cao đoàn ký quyền, đương nhiên giá trị cũng không ít. Ta cho Thanh Thanh tại vợ hắn mua nặc cơ á điện thoại đã bên trên 5000, hiểu ý đi đối ta còn thực sự đủ tín nhiệm. Minh xuống núi để giang húc cùng những tông môn khác đối chọi, chờ hắn đánh thua đổi lại người khác. Tư không diễm đây là tại cho giang húc cố lên. Lúc trước cũng bởi vì Lao Ngũ xin giúp đỡ Lao Đầu Tử mà tức giận, nhìn thấy Tạ Thiết Sinh trừng đến như đại la mắt, kém một chút bị Lao Đầu Tử cử động này làm mủi vẻ, đang muốn tay lên lại lần nữa đập đầu, ngược lại bị Tạ Thiết Sinh nắm chặt vừa bạn, nắm chặt Hàn toàn thân khí huyết bắt đầu không ngừng bốc lên, bên ngoài thân không tự chủ được hiện ra màu đỏ, sâu trong đấy lòng cảm giác trống rỗng cảm giác bắt đầu không ngừng bị tinh khí bổ quyết phong phú. Cũng chính vì vậy, đại mặc tần tần hai tuổi Mạc Quân Thành, mười phần tráng kết nàng, thậm chí có thể nói thống hơn nàng. Ta ghé vào phía sau cửa, mở ra súng bắn tỉa bảo hiểm, đem họng súng nhắm ngay trong hành lang cái này hai tay bắn tỉa đầu, Lăng Thụy Phàm cũng bỏ đi trên người phòng hóa phục, run súng bắn tỉa nòng xuống đỉnh lấy, chậm rãi mở cửa. Ngay tại Lôi Mô bước bước viên đại lại, hiện không khí quanh bên trong nguyên khí bị vô hình quái hình thành từng đạo khó tà âm lánh khí tức bẩn quanh bao vây lấy toàn bộ tế tự đại sư bãi. Đây đối với toàn bộ tái địch quốc tới nói tuyệt đối là thuộc về kinh thiên tin dữ, một khi mỏ dầu khai thác hoàn tất, đã không có mỏ dấu tắt địch quốc sẽ triệt để nghèo túng xuống dưới. Đi qua phía trước kịch liệt tranh tải, tất cả mọi người chỉ là uống một điểm nước làm bổ sung, mọi người lúc này đều đã phi thường mệt mỏi hiện tại cái này thoạt nhìn đơn giản, lại là phi thường khảo nghiệm lính đặc chủng thể lực và ý chí lực. Tiêu Tranh nghĩ đến người bên cạnh mấy chữ này không khỏi muốn cười, bên người ngồi cùng bàn cũng coi là người bên cạnh giữa kỳ một loại a. Dù sao hắn đã hai năm đều chưa từng có ngồi cùng bạn Nhìn về phía này quỷ dị hương ngọc, vũ lạc trong ánh mắt, tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ phức tạp. Anh Nga không nói một lời vẫn như cũ si ngồi tại trước gương, cầm trong tay của nàng lược, dừng lại tại lọn tóc chỗ, đã qua một phút, nàng đem chính mình phong bế, đối hết thể mệnh mặt làm ngơ. Bởi vì hiện tại nắm giữ tại tử thần cặt trong tay lại đồng hồ, nó nội bộ liền có đời thứ tư thần thể số liệu, mà Cam Na chính là dựa vào nó mới lấy tấn thăng đến đời thứ tư thần thể Lạnh cũng phát hiện không đúng Đối phương cái này rõ ràng là không có đem nàng để vào mắt thậm chí ngay cả vũ khí đều không có rút ra một tuần sau trường học thần thánh Trung ương trên bãi tập một ban tất cả còn lại học viên tập hợp tại trên bãi tập Trần Nguyên điển nhìn thấy Lê một không có chút nào chủ động tiến công côngủ vọng liên minh bạch Lê một cố thủ tự thân kéo dài chiến thuật nhưng hắn lại có thể nào để lê một đã được như nguyện Lê một có thể dự phán đến công kích của hắn nhưng nếu như hắn không chỉ là hắn đâu còn không biết mãi mãi trước kia cũng không có vậy tim không biết lần này làm sao lại phạm bệnh tim hạ Lương trả thợ dài mãiại mãi đã 83 tuổi Nàng thật sợ sẽ đột nhiên có một ngày tỉnh mộng một giấc sau mãi mãi liền không có ở đây. Thông thiên cự mãng đột nhiên gầm thét, trên người lẫn giáp đều nổ trên đỉnh đầu độc giáp thế mà nợ rộ và mang, phản vật tại xúc thế công kích. Hết thể tất cả an bài xong, tử giao ngươi liền hảo hảo hãy chờ xem. Đế Trạch nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, không biết nghĩ tới chuyện gì. Hắn nở nụ cười gằn, lúc này mới đối hoa tử giao nói ra. Chương 630, đấu thầu đại hội bên trong chương 630, đấu thủ đại hội bên trong cho nên, Giang Linh suy đoán đối phương cũng đang thẩm vấn lục độ thế. Dù sao Nếu như quá nhiều người gia nhập trong đó, dẫn đến dân chúng cảm xúc tăng gọn, bọn hắn cũng không có khả năng trắng trận dân chúng đối nghịch, như thế sẽ kích thích càng lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Dưới mắt chuyện này, lãnh đạo giúp không được gì, bất luận kẻ nào đều giúp không được gì, chỉ có Hoa Hải hội tự mình giải quyết. Cầm thanh này đại kiếm, tiện tay bên trong cầm một thanh bị mài sắc đại kiếm hình dạng giao phay không sai bỉ lắm, đối với người bình thường nhân loại cũng có đầy đủ lực sát thương. Đi tại nam nhân kia phía sau, từ sáng cô ý thả chậm bước chân, gặp hắn mở cửa xe ngồi lên, xe khởi động đi, hắn lúc này mới bước chân quay lại, trực tiếp trở về trên lầu. Lập tức, lính mới đệ nhất doanh ba cái cục trưởng, cấp tốc mang theo dưới chướng sĩ tốt, dịch chuyển khỏi xa trận, hướng phía những cái kia chạy tán loạn giật của nhóm truy kích mà đi. Lâu Vũ thành quan lên xe môn túi đầu đưa tay nhìn lướt qua chỗ cổ tay mang theo đồng hồ, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Hoàng Bách, vừa rồi mình cái kia một phen, nàng sẽ không đã nghe chưa? Triệu Dĩ Nặc lập tức đứng dậy, tiến lên lên đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nói xong, Trần Tú Uyển ba đạo đem Lộ Diêu Diêu mang theo ra ngoài, bước chân rất lớn, lưng rất kiên quyết, Lộ Diêu Diêu rẽ rẽ tay của mình, nam nhân không có gung ra. Nhìn quanh đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mãi mãi cũng sẽ không biết đoàn bộ diễn đến cỡ nào chân quý nàng bây giờ. Hắn day mắt quần quật mây mù rốt cục phun ra ngoài, không thêm bất luận cái gì suy tư Âu Dương sở một tay đem Hứa Túy Ngưng nhấn tại trên tường. Nhưng là khiến các nàng không có nghĩ tới là, không đợi Chu Song Khanh mở miệng tự tuyệt hoặc là đáp ứng, Hứa Túy Ngưng ngược lại là lập tức thay nàng đáp ứng. Nguyên lai like ngươi cũng sẽ ở ý tối tát, ta cho là ngươi chỉ chạy vật mình muốn nhìn đâu." Tổng tử Di nói ra. Mặc kệ là cái gì anh hùng, mọi người tại solo cục thường thường đều là ngầm thừa nhận phụ thông tiến hành đối tuyến. Mặc kệ là cái gì anh hùng, Mọi người tại Solo cục tưởng thường đều là ngầm thừa nhận phổ thông tiến hành đối tuyến. A gật gật đầu. Thì Như lộ đi dòng quân đội, còn có cao đẳng tinh linh. Hắn cảm giác ngực một trận không hiểu khó chịu, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Nghe nói những binh lính này tại gia nhập đoàn kịch trước tiên thệ vì tư lô đức nỗ lực hết hải, bây giờ tại ma giới có số một năng lực các tinh anh chính thực hiện lấy lời hứa của mình. "Đừng tại đây mà cảm khái, chúng ta đi trước tìm Mostin, ta đã đem chỗ này tìm tòi thật là nhiều lần, không có tìm được." Lâm Thần tại trong máy bộ đàm nhắc nhở. Hàn Hữu đợi một hồi không có đạt được đối diện hồi phục, mở ra hảo hữu danh sách xem xét, lập tức vui vẻ, người này thế mà trực tiếp lại xếp lên trên. Lý Sắt nhìn áo đinh một chút, ngoã lệ lạc bên kia đúng giờ trong báo cáo cũng không có áo đinh dị thường cử động, áo đinh lời nói vẫn là có thể tín tưởng. Nàng làm sao không biết được đâu? Nếu như nói trách nhiệm nặng như Thái Sơn, như vậy tình yêu đâu? Khi tình yêu và trách nhiệm xung đột lẫn nhau thời điểm, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Giờ khắc này biến cố tới quá mức đột nhiên, đối diện tổ bốn người liền giống như nhân vật của bọn họ một dạng, cũng triệt để bị đông cứng ngay tại chỗ. Doan Dương Dương Hạ liền đi tìm tìm chung nơi bọn người, có Lâm Tiêu tiêu cái này quân đội người đứng đầu tại cái này, ai cũng không dám nói thêm cái gì, không bao lâu, Long Viêm cái kia phái người đã đến phục mệnh mang các nàng đi giao lưu hội. Lôi Đại chú ý gật gật đầu, hắn đã nhìn ra trong bình trang là rượu đế, số độ còn rất cao, huống mấy ngụ tuyệt đối hăng hái. Nghe Tư thường triệt để mất lý trí, đã không định tại diệp trước tinh trước mặt trang nhu thuật đáng thương mọi bộ hình tượng. Mới nói, Phương Trấn Hải mừng thầm trong lòng, Bạch cũng không phải tùy tiện nghĩ cái người, hắn đã nói chuyện, khẳng định đang dáng nghe xong. Dương Dương phát không ở nhà Tiêu nguyện ngay tại tiêu gia ăn cơm trưa, sau đó lại xin nhờ cha của mình làm một cái bàn dài và hai tấm bản vuông mấy cái ghế và một cái đại mô buồn. Tiêu lão đa đều đồng ý. Câu nói này tuy là đối Vân hồng nói tới, nhưng cũng đồng thời là cùng ở đây chuẩn bị cùng các bạt thiểu hành lễ người nói. Nếu như càng khôn thánh viện không có người thứ hai gọi hạ một lời nói, đó phải là hắn. Hạ một sờ lên cái mũi nói. Nhục trùng còn tại trước cửa nhảy, hàng thứ nhất nhục trùng đã bất động, hàng thứ hai đục trùng ba ba nhảy đến hàng thứ nhất nhục trùng trên thân, ngay sau đó hàng thứ ba nhục trùng nhảy đến hàng thứ hai nhục trùng trên thân. Hàng thứ tư nhục trùng đã nhảy không được như vậy cao, liền từ ba hàng nhục trùng trên thân chắp tay chắp tay trèo lên trên. Chu sở tạm thời người cũng không nhiều, lúc này có không ít đang tại trên mặt tuyết chơi đùa lấy, mà cửa chính đã đổi một nhóm nhân mã đăng ký xuất nhập, còn có không ít người dơ một cái giấy cứng trên đó biết tổ đội mời, phần lớn đều là tìm kiếm vận tư cùng kháng áo lạnh vật, có thì là kết bạn tiến về bạch hổ căn cứ. Mặc dù nhìn qua bản thân liền là lạnh như băng cùng hắn gọi họ một dạng lạnh lùng, nhưng Diệp trước Tinh nhưng dù sao cảm thấy, hắn nhìn trong tầng mắt trộn lẫn lấy một chút không nói rõ được cũng tả rõ được cảm ngân. Đang tại suy nghĩ trạch kim bỗng nhiên nghe thấy có người nói liên quan tới thần chi tử chủ đề, đột nhiên nhấc lên đầu, lại phát hiện ạ bộ phis đang xem lấy hắn, cũng cho hắn một cái nụ cười ý vị thân trường. Đột nhiên, Lâm Vũ ngửi được một vòng dị hương từ bên trái con đường này truyền đến, Lâm Vũ có thể nghe ra cái này cùng trên người hắn khối kia bẩy lên mùi thơm là giống nhau, hiện nhiên liền là đường tự hàn mùi thơm cơ thể. Như nhi, ta là muốn tới tìm người a. Tô Dịch cảm thấy mình cảnh tượng trước mắt bắt đầu dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, khi thật chính hắn cũng không biết vì sao lại liều mạng như vậy. Đương nhiên, hiện tại, Lâm Tiêu nếu là đột phá liên nhất định là muốn đột phá đến nhị giai vũ linh cảnh giới. Quả nhiên chính như rất nhiều tư liệu ở trong mãi mãi cũng đang nói một câu, lý tưởng chế độ mãi mãi cũng chỉ là lý tưởng, cho dù là những cái kia đồng bảo, phần lớn cũng bất quá là bởi vì cường đại vũ lực. Tư tưởng của bọn họ không phải nếu như liên minh loài người chế độ có thể bị tuân theo mấy trăm năm tương lai sẽ nhiều mỹ hảo, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ có trước mắt. Chương 631, đấu thầu đại hội dưới chương 631, đấu thầu đại hội dưới nàng một phen, nhìn như là tại vết mạch thức tỉnh, kỳ thực liền là tại chống lại Giang Ninh. Nàng muốn lấy dân tộc đoàn kết tới làm vũ khí, cộng đồng bài ngoại Cho nên, khi nàng nói xong những lời này sau, hiện trường đám người lộ ra kích động dị thường. Có dân tộc lòng tự trọng và tán đồng cảm giác sứ nghiệp, mới đúng quốc gia và đối với người dân hữu ích sứ nghiệp. Ngoại quốc sứ nghiệp đều là đến kiếm tiền, sao có thể trông cậy vào bọn hắn cho chúng ta suy nghĩ? Đối, chúng ta muốn giữ gìn chính chúng ta dân tộc sứ nghiệp. Nhìn xem xung quanh một mảnh hô hảo, Hoa Hải khoáng nghiệp mặt người sắc vô cùng nghiêm trọng. Lộ dạ chiêu này, thế nhưng là quá muốn mạng. Dân tộc huyết mạch bọn này, là không cải biến được với lại, từ căn nguyên bên trên có thể quyết định rất nhiều chuyện. Long người thành kiến như là một tòa đại sơn, Đối ngoại lai sự nghiệp thành kiến là tuyên cổ bất biến giai điệu. Cho nên, trong lúc nhất thời hoa hải hội đám người cảm thấy vô cùng gian nan. Ma đổi thành một bên, nhìn bầu không khí không sai biệt lắm, Lộ Dạ thỏa mãn cười một tiếng, đối người chủ trì nói ra, ta diễn thuyết hoàn tất, tạ ơn. Tuất. Người chủ trì lên đài nói ra, Lộ Dạ nữ sĩ diễn thuyết hoàn tất, hiện tại, mời ở đây khách quý đưa ra vấn đề. Màn hình lớn bắt đầu nhấp nhô, dừng ở 42 hảo phía trên, một cái bụng vệ trung niên địa trung hải đứng lên, cầm trong tay mịch dụ hỏi, xin hỏi Lộ nữ sĩ, nếu như ngài sĩ nghiệp lần này đấu thầu hội bên trên, thu hoạch được trả giá đã nói là nếu ngoại tiếp xuống sẽ có cái gì tự động dành cho dân chúng phản hồi. Dù sao, ngươi tại cái kia diễn thuyết đợt này, câu câu cũng là vì dân tộc, vì quốc gia, vì nhân dân, nhưng là một cái có thể thực hành phương án cũng không có lấy ra. Những này khách quý cũng không ngốc, bọn hắn muốn nhìn thấy thực tế hành vi mới được. Lô Dạ nói ra, vấn đề này hỏi rất hay, chúng ta đã liên hợp công đích hội ngân sách và hoàn bảo cục, nếu là tương lai xí nghiệp bên trong đánh dấu, chúng ta sẽ đem một bộ phận ích lợi lấy ra làm công ích tư thiện, đồng thời, chúng ta còn biết đầu nhập nhân lực vật lực tại bảo vệ môi trường phương diện làm ra cống hiến, về phần cụ thể chi tiết Hội kỳ công lực hội ngân sách và hoàn bảo cụ sẽ ban bố kế hoạch của chúng ta, mọi người kính thỉnh chờ mong. Tuất, màn hình lớn tiếp tục nhấp đô, vị kế tiếp, người chủ trì nói ra. Một vị cô gái trẻ tuổi đứng dậy nói ra, Lộ Dạ nữ sĩ ngài tốt, xin hỏi, đối với người đối thủ cạnh tranh một chút luôn hành cử chỉ, ngài thấy thế nào? Vị nào đối thủ cạnh tranh? Lộ Dạ biết rõ còn cô hỏi. Hoa Hải Khoáng Nghiệp, cô gái trẻ tuổi nói ra, Hoa Hải Khoáng Nghiệp trước đó đã đứng ở dư luận đầu gió, bọn hắn luôn năng lượng mới khai thác kế hoạch đối hoàn cảnh ô nhễu 10 phần nghiêm trọng, đồng thời, theo nghe đồn Hoa Hải Quán Nghiệp cũng không lấy được bản địa dân chúng ủng hộ, trước đó quên tiền chính là vì lôi kéo nhân tâm, những sự tình này ngài thấy thế nào? Tên này tuổi trẻ nữ tử, là một cái ký giả toan soạn. Nàng cảm thấy hôm nay trận này đấu thầu, không đủ kích thích, cho nên cố ý đưa ra những này mũi nhọn vấn đề, mục đích đúng là kích phát mâu thuẫn, để trận này đấu thầu gió tanh mưa máu. Nếu như vậy, bọn hắn mới có càng nhiều điểm nóng có thể đưa tin. Nhưng mà nàng vừa vận phù hợp lộ dạ ý nguyện. Lộ dạ khẽ cười nói, vị bằng hữu này, vấn đề của ngươi là đang chọn sự tình, ta bình luận đối thủ cạnh tranh tốt và không tốt đối ta đều không có bất kỳ chỗ tốt nào nói bóng gió ta khen đối thủ cạnh tranh liền lạc tại rèm pha chúng ta nhưng ta rèm pha đối thủ cạnh tranh lại lộ ra rất không có phong độ và cách cục. bất quá ta cái này cá nhân từ trước đến nay đưa thích nói thật có mấy lời dấu ở trong lòng cũng khó chịu lao lạc thoại phong nhất chuyển nói đã ngươi hỏi ta cũng liền không che giấu hy vọng lời của ta sẽ không khiến cho mọi người khó chịu liền tốt hoa hải quá nghiệp là một cái ngoại quốc xí nghiệp có thể đi đến một lúc này ta mười phần kính nghệ lộạ nói ra nhưng đồng thời đối với hoa hại quá nghiệp một chút cách làm Cá nhân ta cũng rất mâu thuẫn. Đầu tiên, công ty ngoại quốc đến nước ta kiếm tiền, cái này không có vấn đề gì, nhưng là, đến kiếm tiền lại phải giả bộ như mình là vì buồn quốc nhân dân suy nghĩ, vậy thì có điểm quá làm ra vẻ. Hoa Hải Khoáng nghiệp sở ban bố nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch nhìn như là vì chúng ta hoàn cảnh suy nghĩ, ý thực, giấy không gói được lửa, bảo lãnh liên hoàn bộ môn đều phát ra tiếng cho nên, từ chuyện này, chúng ta liền nhìn ra Hoa Hải Khoáng nghiệp sắp mặt. Tiếp theo, ta rất đồng ý một chút thái quốc nhân sĩ ý kiến, khoáng sản là tài nguyên cũng là thổ địa, chúng ta tài nguyên và thổ địa, vốn cũng không như Hoa Quốc phang phú, mà những người Trung Quốc này lại còn đến thổ địa của chúng ta bên trên cướp bốc tài nguyên, loại này hành vi để cho ta rất là tức giận. Chỉ là rất nhiều dân chúng còn chưa thức tỉnh, cảm thấy cái này khu mỏ quảng ai đi khai thác đều là không quan trọng. Vậy các người liền mười phần sai chuyện này, rất có cái gọi là đây là tài nguyên tranh đoạt chiến, đây là quyết định quốc gia và dân tộc tương lai đi hướng tư bản chiến dịch. Tràng chiến dịch này, chúng ta không thể thua. Lô Dạ khẳng khái phân trần, lòng đầy căm phẫn. Đem trận này đấu đầu, lần nữa tăng lên một cái độ cao. Vậy mà dính dáng đến cái gọi là nước cùng nước mậu dịch thương chiến. Nghe được Hoa Hải Hội đám người một trận cười lạnh. Nhưng là, nàng lời nói này lại là để khách quý nhóm hết sức kích động. Từng cái mắt như trung đồng, nhìn Hoa Hải Khoáng Nghiệp trong ánh mắt, tràn đầy sắc bén sắc khí. Với lại, ta nghe được nội bộ tin tức, tựa như Hoa Hải Khoáng Nghiệp ba ngày trước, tại khu hồ quận bên trên xuất hiện sự của a. Lão già giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh mặt mỉm cười, không có làm bất kỳ đáp lại. Lão nữ sĩ, có thể nói rõ chi tiết một cái trận kia sự cố sao? Làm thông biên, cô gái trẻ tuổi bén nhạy đã nhận ra một chút điểm nóng tin tức. Có thể, Lô Giả nói, không phải mỗi người chỉ có thể hỏi một chuyện không. Hoa Hải Quảng nghiệp bên trong, Liễu Thiên nhận quá hỏi. Nguyên bản mỗi người chỉ có thể hỏi một vấn đề, nhưng cái này cô gái trẻ tuổi, vậy mà hỏi en lở nhiều cái vấn đề, người chủ trì cũng không ngăn cản. Người chủ trì cũng là Hoa Anh đảo người trong nước, tự nhiên có quan hướng với Bắc Hải tập đoàn. Nhất là Bắc Hải tập đoàn tại Bạch trần Hoa Hải Quảng nghiệp chỗ bẩn thời điểm, bọn hắn nghe được so ai đều năng hái, chỗ đó lo lắng cản. Mọi bên ngoài sân nhân viên giữ lặng. Người chủ trì cầm trong tay mịp dụ phู่ nói: "Liêu đại ca, không nên gắc gắc, để bọn hắn tùy ý chính là." Giang Ninh một mặt lạnh nhạt, đối mặt với đối phương phỉ báng, nói xấu, không để ý chút nào. Trong lòng mọi người sốt ruột, nhưng lão đại như vậy vững như bàn thạch, bọn hắn cũng từ từ bình tĩnh lại. Lô Dạ nói ra, liên quan tới Hoa Hải hội sự cố, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta là nghe nghiệm nội một chút nhân sĩ thảo luận qua ngay tại vài ngày trước, Hoa Hải hội khu mỏ xuất hiện nhân viên thương vong sự cố, bởi vì thiết bị cổ xưa, hệ điều hành biến chất, lại bởi vì nội bộ quản lý không làm, dẫn đến hiện trường xuất hiện 5 chết 3 thương sự cố mà những ngày chết đều là chúng ta buồn quốc công nhân a. Lộ Dạ một mặt đau lòng nói ra, bọn hắn sĩ nghiệp không để ý nước ta quốc dân sinh mệnh an toàn, loại này không có trách nhiệm tâm sĩ nghiệp, thử hỏi ai dám đi vì bọn họ bỏ phiếu. Vì bọn họ bỏ phiếu, có phải hay không ngay tại giết hại đồng bào của mình, làm tiện quốc gia của mình và dân tộc. Đối, không thể để cho ngoại quốc sĩ nghiệp cầm tới cái này khu mọc ạ. Nếu như không phải lộ Dạ nữ sĩ mà Trần, chúng ta thật đúng là không biết có loại sự tình này. Ai, quá há chỉ muốn kiếm tiền công nhân, lăn ra anh hoa quốc. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động Chương 632, đột nãy bắn ngược chương 632, đột nãy bắn ngược nhìn xem những người trùng quanh kích động bộ dáng, lộ ra rất là hài lòng, nhẹ gật đầu hỏi, "Còn có, có vấn đề sao?" Dưới mắt trong lòng mọi người sớm đã có đáp án, hiện trường lại không người lại theo vấn đề cái nút. Nhìn như, trận này đấu thầu trên cơ bản nấp hỏng định luật. "Tốt, đã mọi người không có vấn đề, từ chúng ta hoa hại quan nghiệp, làm sao cùng diễn thuyết." Người chủ trì nói ra. Ánh mắt của mọi người như là liêm dao bình thường, toàn bộ nhìn về phía Giang Linh. Giang Linh phong lên đài, nhìn khắp bốn phía. "Có vẻ như, khách quý nhóm nhìn ánh mắt." đều tràn đầy địch ý sâu đậm. Gặp này, Lô Dạ và Bắc Hải tập một người, trong mắt tràn đầy khiêu khích và trêu thức. Có thể nói, Lô Dạ vừa rồi một phiên diễn thuyết, cơ bản đã đem Giang Ninh đường cho phá hỏng. Chư vị, vừa rồi Lộ Dạ nữ sĩ một phiên bỏ phiếu diễn thuyết, thật sự là đặc sắc. Giang Linh nói ra, kẻ hèn này bất tài, khẩu tài cũng không phải quá tốt, bỏ phiếu diễn thuyết với ta mà nói, là cấp hai nạn. Giang Linh một phen, nói đến rất là khiêu tốn. Vừa rồi ta nhìn thấy mọi người, đối ngoại nữ sĩ nghiệp thành tiến rất lớn, nói thật, ta tán đồng mọi người quan điểm. Buổi quốc xsi nghiệp nếu như có thể rất tốt tiếp nhận khu màu rộng, cần gì phải ngoại quốc xsi nghiệp đến tiếp nhận đâu." Giang Ninh nói ra, từ quốc gia và dân tộc góc độ cân nhắc, ta hoàn toàn có thể lý giải các ngươi. Cho nên, mọi người đem tất cả phiếu đều đầu cho bác Hải tập đoàn, cá nhân ta sẽ không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Ninh có thể như vậy nói. Nguyên bản đối Giang Ninh và Hoa Hải khoáng nghiệp bài xích, tại thời khắc này vậy mà dũng tuyết, liền như là ngươi tụ lực hướng đối phương một quyền đánh qua, nhưng đối phương sớm đã nhận vừa, bỏ trốn mất ngươi một quyền đánh hụt, tự nhiên cảm thấy rất không có tí sức lực nào cô cũng không muốn đang tìm đối phương phân cao thấp. Giang tiên sinh đây là từ bỏ diễn thuyết sao?" Người chủ trì hỏi. "Hắn ước gì đại hội tranh thủ thời gian kết thúc, tranh thủ thời gian tuyệt Bắc Hải liên minh làm khu mỏ cập nhận tổ đường, mọi người tất cả đều vui vẻ, hắn cũng sớm hạ băng. "Đúng vậy, ta từ bỏ diễn thuyết." Giang Ninh nói ra, nhưng là, "Ta có thể trả lời mọi người đặt câu hỏi vấn đề. Tất, chúng ta tôn trọng Giang tiên sinh lựa chọn." Người chủ trì nói ra, "Hiện tại mời mọi người chuẩn bị, có vấn đề gì, có thể không vô kỵ gì đối Giang tiên sinh đặt câu hỏi, cơ hội chỉ lần này một lần, mời chư quý." Lời trong lời ngoài ý là Muốn hương sư vấn tội nhanh đứng mục tích màn hình lớn bắt đầu nhấp nhấtô rất nhanh một cái tuổi trẻ đeo kính nam tử đứng dậy, sắc mặt mang theo vài phần nộ khí hỏi Giang tiên sinh xin hỏi vừa rồi lộ dạng nữ sĩ nói tới liên quan tới ngày công ty xuất hiện sự cố thương bằng sự kiện là thật hay không là thật Giang Linh nói vậy tại sao không có bất kỳ cái gì được tìm xin hỏi ngươi có phải hay không dùng quan hệ xã hội thủ đoạn Phong tỏa tin tức Nam tử tiếp tục hỏi ta cũng không có chỉ là đơn giản chuyện này không có lên men mà thôi Giang Ninh nói ra thú hổ ra thuộc tất cả chợ các Kim ta đều đủ ngạch chi tiêu, đồng thời còn ngoài định mức cho bọn hắn con cái một chút vụ dưỡng phí, số tiền kia ta có bằng chứng." Nói xong, Giang Linh gọi Vũ Trạch Thủy đem bằng chứng lấy ra, tại màn hình trước phô bảy một phiên. Lần này thao tác, ngược lại để người không có lời gì để nói. "Vậy xin hỏi, các ngươi vì cái gì không nói trước đem thiết bị đổi mới, chẳng lẽ bắt chúng ta anh hoa quốc công nhân mệnh, không làm nhân mạng sao?" Nam tử trẻ tuổi lần nữa tức giận hỏi. "Uy, ngươi đủ." Sa Nga trọng pháo tay nổ hạn dùng dịch khí hô lớn, "Vấn đề của hỏi quá nhiều, tiếp tiếp. Mời bên ngoài sân bảo tự." Người chủ trì lớn tiếng nói, tiếp theo đối cái kia anh Hoa Quốc Nam tự trẻ tuổi nói ra, không quan hệ tiên sinh, mời tiếp tục đặt câu hỏi. Hồ Đản nộ hẳn cắn răng giận mắng một tiếng. Cái này rõ ràng liền là đãi nộ không công chính. Đem Giang tiên sinh đặt ở trên đài, khiến cái này người mở miệng tra hỏi, chẳng khác gì là đem Giang tiên sinh chói lại, khiến cái này ra người giòi dính nước lạnh quất. Hoa Hải Khoáng Nghiệp tất cả mọi người rất phẫn nộ. Nhưng Giang Ninh lại như cũ bình tĩnh thông giọng nói, nói thật, chúng ta xí nghiệp thiết bị đều là mới nhất, với lại, quá trình cũng đều phù hợp an toàn pháp yêu cầu, tự hào nói. Chúng ta khai thác mỏ khai thác toàn bộ quy trình phóng nhãn toàn bộ Bắc Hải đạo cũng không có người nhưng so sánh đều đã chết người người còn tại conác người ra mặt thật đúng là giải A dạng này xí nghiệm sớm nên đổi ra quốc gia chúng ta phía dưới đám người hết sức tức giận nhưng mà lúc này Giang ninh soi lưng màn hình lớn đột nhiên tư tư làạ phát ra một trận tiếng vang, tựa như là hệ thống ôn loạn bình thường một giây sau màn hình lớn đen bình phòng dưới màn hình lớn phương âm hưởng lại chuyển tới một chút thanhâmà nói ngài có biện pháp đối phó gia ninh mau nói chúng tarửa Thá lắng nghe bên trong truyền gia thanh âm của một nam nhân. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện phụ đề, cho ra chú giải, đi rõ người nói chuyện là cụ rủ phái chủ phái trưởng môn, Uy điển Quốc Anh. Các ngươi những người này, muốn đối phó Giang Đình, nhất định phải trên giới một lòng, cho nên, chúng ta trước muốn thành lập một cái liên minh, lẫn nhau liên hợp, trở thành một thể." Lộ Dạ nói ra, "mà chúng ta muốn đối phó là chiếm cư tại Bắc Hải Đạo Hoa Hải khoáng nghiệp Giang Đình, cho nên, chúng ta liên minh, liền cứ gọi Bắc Hải liên minh, chư bị cảm thấy thế nào?" "Không có vấn đề. Rất tốt." "Thế nhưng là Lộ Dạ tiểu thư, ta siêu tập đến tình báo." Gần nhất Giang Linh tại Bắc Hải đã nhất Đại, rất được dân tâm a. Trên màn hình xuất hiện lần nữa đánh dấu, người nói chuyện là nhẫn giả hiệp hội hội trưởng, Liêu Hạ Đạo. Cụ thể tình huống như thế nào? Lô ra hỏi. Giang Linh quên tiền cho nơi đó một khoản tiền lớn, dùng cho nơi đó công cộng công trình kiến thiết, đồng thời, bọn hắn vận dụng hoa quốc tiên tiến nhất nguồn năng lượng mới kỹ thuật, định ra nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch, tại nhân công chi phí, bảo vệ môi trường và tiếng ổn ô nhiễm vùng diện đều có tiến bộ cực lớn, điểm này cũng làm cho quan phụ rất là coi trọng, đối với người dân tới nói, càng là cầu còn không được một chuyện tốt. Liêu Hạ Đạo nói ra Giang Ninh một người ngoại quốc, chịu dùng tiền vì anh hoa quốc dân chúng làm việc. Cụ thể ta không biết, nhưng Giang Ninh bây giờ tất cả cử động đều là tại vì nơi đó nguy phúc lợi. Đồng thời, hắn nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch là một cái có đột phá tính cử động, một khi bận dụng, ngay lập tức sẽ đào thải hiện nay tất cả cổ xưa thiết bị và thao tác phương thức. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn làm được. Liêu Hạ Đạo, người có nghĩ tới hay không, Giang Ninh những ngày cử động cũng là vì các ngươi anh hoa quốc dân chúng muốn. chúng ta như xuất thủ ngăn cản, dân chúng sẽ thấy thế nào?" Lộ Gia hỏi. Trên màn hình lần nữa cho ra đánh đấu Chú ý, nơi này lộ dạ tiểu thư dùng chính là, các người nước. Cho nên, nàng căn bản không có đem mình làm làm anh hoa quốc người. Dân chúng mà, cái gọi là, chúng ta vì đối phó là giang ninh, quản bọn họ làm cái gì? Bên trong có người nói, dân chúng đều là rất tốt hồ lộ. Đánh dấu, người nói chuyện là kỳ hồ ấy hội trưởng, hồ kỳ ta nghĩ gì lần? Nghe cái này trong màn hình truyền đến thanh âm, hiện trường người bắt đầu xào động bất an. Sao bác hải liên minh vậy mà công khai mắng dân chúng, đám người kia, đến cùng đang làm cái gì? chương 633, siêu cấp đảo chương 633 Siêu cấp đảo ngược ai làm? Ai? Lô ra hiển nhiên có chút bối rối, đối người chủ trì nói ra, màn hình lớn thế nào? Có phải hay không ra trục trặc? Phía sau hắn thủ hạ hướng về sau đài tiến lên, muốn đem màn hình lớn dây nổ. Mà Giang Linh thủ hạ cũng tại thời khắc này tiến lên, ngang đại Bắc Hải Liên Minh thủ hạ trước người. Muốn làm gì? Liêu Thiên nhận quát hỏi, các người muốn làm gì? Bắc Hải Liên Minh trong thủ hạ, một tên đầu mục hỏi, đấu thầu đại hội, chúng ta chỉ muốn im lặng đấu thầu. Liêu Thiên nhận nói, đều cho ta ngồi trở lại đi. Chủ sự phương này, cũng đội vàng ra người đến hoạt động và Mời chư vị chú ý trật tự hiện trường, mọi người mời ngồi về tại chỗ. Chủ sự Phương rất nhiều bảo tiêu ra sân, đem mọi người đưa về trên chỗ ngồi. Mau nhìn xem, là ai đang làm sự tỉnh. Chủ sự Phương cũng đang khắp nơi tìm kiếm sự cố căn nguyên. Có hacker xâm lấn chúng ta hệ thống, beta nhân viên đang toàn lực chặn đánh. Hậu trường có người nói, mà dưới mắt, trên màn hình lớn vẫn còn tiếp tục phát ra. Lô già tiểu thương, dưới mắt chúng ta nên làm như thế nào đâu? Ngươi có cái gì kế hoạch tốt hơn? Cụ dù trưởng muốn hỏi. Kế hoạch đương nhiên là có, với lại, không chỉ một. Lão già nói ra, lần này Chúng ta muốn triệt để đem Giang Ninh nổ tận gốc." Mời Lô Dạ tiểu thư nói rõ chi tiết nói. Nhẫn giả hiệp hội hội trưởng Liễu Hạ Đạo nói ra. "Đầu tiên, ai có bảo vệ môi trường bộ môn có quan hệ?" Lô Dạ hỏi. "Ta cùng Hoàn Bảo cục xâm điền cục trưởng quan hệ rất không tệ." Kỳ hô hội trưởng Ổ Kỳ tản nghĩ gì lần nói ra. "Rất tốt. Lao làm đạo, người dùng tiền mua được Hoàn Bảo cục bên kia, tìm người viết ra một thiên đưa tin, Bôi đen Giang Linh nói lên nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch dùng một chút đại chúng xem không hiểu khoa học luật cứ, để chứng minh nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch là một cái âm yêu, lừa dối đại chúng đối nó sinh ra hiểu lầm." Minh mạch. Ô kỳ ta nghi gì lần nói ra? Tiếp theo, các ngươi ai tại truyền thông dư luận thuận tiện tương đối có ưu thế? Lô ra hỏi. Kỳ ổ phương diện này lời hại nhất. Võ sĩ đạo quán trưởng tiểu giá Thứ Lan nói ra. Chúng ta đã có nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác các ngươi cũng nên xuất một chút được ca. Ô kỳ ta nghi gì lần nói? Như vậy đi, liền từ tiểu giá quân đến giải quyết dư luận phương diện này chúng ta cần người kích động một chút thái quốc nhân sĩ, phát biểu chống lại ngoại quốc xí nghiệp tiến vào anh hoa quốc lấy quản tên luôn, đem trong chuyện này lên tới dân tộc tôn nghiêm phương diện, tốt nhất để những cái kia ái quốc nhân sĩ cảm xúc kích động một chút, bọn hắn càng kích động, chuyện này lại càng tốt xử lý. "Tốt, chuyện này dễ dàng." Tiểu Giả Thứ Lang nói ra. Nghe bên trong lưu đồ bí mật, giờ phút này chàng diện lặng ngắt như tờ, tất cả khách quý biểu lộ quả nhiên là đặc sắc xuất hiện, mà bác Hải Liên Minh người thì là mặt đều tái rồi. Lộ Giả càng là thúc dục chủ sự phương, làm sao hacker còn tại tiếp tục công kích hệ thống, xin đem điện giúp được chứ? không cho phép độ điện. Khách quý trên ghế hô to một tiếng. "Đối, đây là chứng cứ, đây là bác Hải Tập đoàn bẩn tiểu chứng cứ. Chúng ta muốn nghe xuống dưới, chúng ta ngược lại muốn xem xem bác Hải Tập đoàn đến tuột cùng âm độc đến trình độ nào." Mà lúc này chủ sự Phương sớm đã thay đổi vừa rồi thái độ. Lúc đầu bọn hắn là khinh hướng bản địa xí nghiệp, nhưng là nghe một đoạn bên trong đối thoại, quả thực là kinh điệu cầm của bọn hắn. Bác Hải Liên Minh, Âm Như Tập đoàn không chỉ có thiết kế làm đối thủ, hơn nữa còn đối dân chúng nói năng lố mãng, cầm dân chúng khi đồ đần lợi dụng. Như thế kình bạo tin tức, sao có thể nổ điện đâu? Giờ phút này, Hoa Hải Khoáng Nghiệp tất cả mọi người đều là tinh thần gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi. Chết không được toàn bộ hành trình Giang Ninh đều là bình tĩnh như vậy, Nguyễn Lai, like, cái này mới là hắn hôm nay vương tạ ca. Quá kinh bạo. Giờ phút này, màn hình lớn thanh âm vẫn còn tiếp tục. Những thủ đoạn này chỉ là dư luận đối Giang Ninh và Hoa Hải Khoáng Nghiệp tạo áp lực, chúng ta có hay không hắc hơn một điểm biện pháp, chỉ có thể làm cho Giang Ninh lập tức sức đầu mẹ trả muối tốt. Có người hỏi, cái này lẫn giản. Lao lập đạo, lúc đầu Hoa Hải Nghiệp lần này tham gia đấu hội, chúng ta liền muốn hung hăng đả bọn hắn mới được, cho nên Ta cảm thấy tại cái này trong lúc nỗ chốt, để Giang Ninh khu mở quản ra một lần nghiêm trọng sự cố, với hắn mà nói là chí mạng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ân, cái này hoàn toàn chính xác. Cho nên, chư vị có biện pháp nào không, để Giang Ninh mở bên trên xảy ra chuyện? Lô ra nói bổ sung, muốn dọn nước không lọt cái chủng loại kia. Cái này dễ xử lý. Một cái thanh âm xa lạ chuyển tới, là nữ nhân. Ta có thể dùng pháp trận mê hoặc mở bên trên công nhân, để bọn hắn xuất hiện ảo giác, xuất hiện sự cố. Rất tốt. Lao làm đạo, qua đi, chúng ta sẽ lấy hoa hải khoáng nghiệp thiết bị cổ xưa. Xem mạng người như có rắc vì lý do, kích động dân chúng cảm xúc, để hoa hải khoáng nghiệp lăn ra Anh Hoa Quốc. Hô! Lời này vừa ra, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phía trước lộ dạ chính ở chỗ này vì Anh Hoa Quốc lao công phát ra tiếng, hiện tại xem ra, đó là châm ngòi lý rán. Nữ nhân này, đơn giản quá ác độc. Ha ha ha, chiêu này quá đồ gắt. Kỳ hối hội trưởng ổ kỳ tạm ý gì lần cười to nói, những ngày chiêu số cho Giang Ninh toàn bộ rụng tới, hắn đừng nghĩ tại Anh Hoa Quốc cảm dễ. Lần này đấu thầu, chúng ta cũng nhất định phải được. đó là đương nhiên ta tự mình hối lộ chủ sự phương có quan hệ nhân viên, hắn nói đấu thầu hội bên trên sẽ tuyển 1000 tên khách quý tìm tới phiếu, cho nên chúng ta không cần vất lở, muốn tranh thủ đến ở đây khách quý, tài năng càng đoan vặn vô nhất hết. Cái này dễ xử lý, chúng ta liền đem dân sinh đặt ở vị thứ nhất, lừa bọn họ nói chúng ta tại vì bảo vệ môi trường cố gắng, đồng thời cầm xuống khu mỏ ở sau, chúng ta sẽ phân một bộ phận lợi nhuận đi ra làm công đích. Công chúng dễ dàng như vậy bị lừa sao? Bọn hắn nhìn xem có khéo, kỳ thực rất buồn đốc. Chúng ta liên hợp bảo vệ môi trường bộ môn phát ra tiếng, sau đó lại hối lộ công đích bộ môn có quan hệ nhân viên. Đồng thời phát ra tiếng, những ngành này tại dân chúng trong mắt rất có tin phục lực. Chỉ cần bác tính tin tưởng, chuyện về sau cũng không sao cả, dù sao, trước cầm xuống khu ngọt gặp là chủ yếu, bất kể hắn là cái gì bảo vệ môi trường và quốc ích, chúng ta cũng không phải ăn nhiều chết no tại làm từ thiện. Ha ha ha, đem đại chúng khi khỉ đuổi người ta. Bọn hắn lúc đầu cũng không thông minh, chỉ cần chúng ta đem sự kiện lên tới dân tộc tôn nghiêm và quốc gia phương diện, bọn này ngu ngốc sẽ phát điên bình thường giúp chúng ta. Ha ha ha, thật là rất có ý tứ a. Giang Ninh trăm phương ngàn kế làm bảo vệ môi trường, làm quốc những người nào để hắn là người ngoại quốc đâu, hắn làm được cho dù tốt cũng không ai sẽ cảm kích. Tốt, hôm nay hội nghị chỉ tới đây thôi, mọi người nhanh đi bận biểu trên tay mình sự tỉnh, tranh thủ tại đấu thầu trước đó, đem đây hết thể đều làm tốt. Là màn hình lớn giật tắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một giây sau, giống to một tiếng vang lên, hỗn đản, Bắc Hải Liên Minh liền là hỗn loạn. Trong mắt, khách quý trên ghế một mảnh nổi giận, bình nước suối quán các loại tạp vật hướng phía Bắc Hải Liên đoàn đội liền vung qua cứ, nếu như không phải có hiện trường bảo an nhân viên ngăn đón, Chỉ sợ bọn họ trước tiên cũng sẽ cùng Bắc Hải liên minh người liều mạng. chương 634, hacker chi nguyệt thần chương 634, hacker chi nguyệt thần lần này, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Chư vị, nghe ta nói một câu. Giang Ninh cầm lấy microphone, quát lớn. Lập tức, hội trường lạ thường yên tĩnh. Trước đó tuyên bố, những sự tình này ta vốn cũng không biết, ta một mực tưởng rằng ta làm được không tốt, đồng thời, hôm nay ta đã dự định từ bỏ đấu đầu. Giang Ninh nói ra, chỉ là không nghĩ tới, bí quốc đấu đầu, nước sâu như vậy, ta đối thủ cạnh tranh, như thế giang tráng Ta nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch bị nói xấu, ta công lực đầu nhập bị chê giấu, ta làm hết thể đều bị về không, thậm chí coi ta là thành một cái kẻ cướp đoạt mà đối đãi, những chuyện này, ta có thể nhịn, ta vừa rồi cũng đã nói, ta hiểu các người, từ dân tộc và quốc gia góc độ xuất phát, các ngươi không có sai. Chỉ là ta nhẫn nhịn không được, bọn hắn xem mạng người như cỏ rác, đây chính là năm người sinh mệnh, bọn hắn triệt để hủy năm cái gia đình à. Giang Linh một mặt đau lòng nhức óc nói, cái gọi là bác Hải Liên Minh, ta nhìn liền là hại người Liên Minh, liền là âm hiểm tiểu nhân, liền là ăn tươi nuốt sống kinh khủng cử thú. Nói thật, ta rất sợ xẹp. Ta lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu ác ý, cũng lần thứ nhất tại trên thương trường gặp phải như thế trăm phương ngàn kế đối thủ. Quý quốc lên cho ta thật sâu bài học, nếu như mọi người không thích ta Hoa Hải Quán nghiệp, ta có thể rời khỏi, ta chỉ là không nghĩ lại chà trộn vào cái này vũ bùn. Ta là thương nhân, ta bị kiếm tiền, cũng bị kiến thiết và dân sinh. Giang Linh nói xong, đem thả xuống micro phồn. Giang tiên sinh, ngài Hoa Hải Quán nghiệp mới thật sự là chúng ta cần công ty. Có người hô to một tiếng. Đúng vậy a. Bác Hải Liên Minh liền là rất rủi, dạng này Liên Minh, chúng ta cần thanh lý. Giang Tiên Sinh mới là thực tỉnh làm sự nghiệp người. Chúng ta vẫn luôn trách oan Giang Tiên Sinh. Giang Tiên Sinh, ta vì vừa rồi xúc động nói xin lỗi ngài, xin ngài lưu lại, nhận thầu dưới khu mọc ạ, dùng ngài tiên tiến, kỹ thuật lý niệm, đến lôi kéo chúng ta phát triển. Giang Tiên Sinh đại nghĩa. Hắn bị người dạng này giết hại, lại còn có thể đứng ở góc độ của chúng ta lý giải chúng ta, ta thật cảm động đến muốn khóc. Giang Tiên Sinh, chân chính tiện ý là không có biên giới người mặc dù là hoa quốc người, nhưng hành vi của ngươi, ngươi trẻ lương, so với chúng ta buồn quốc những cái kia lòng hiểm độc sĩ nghiệp ra, mạnh gấp trăm lần, 1000 lần gấp một vài lần, đám người lòng đầy căm phẫn, càng nói càng kích động. Trừng trị Bắc Hải Liên Minh, bọn hắn làm thương nghiệp đông lưu, còn giết người. Đối, bắt lại, toàn bộ xử bắn. Thế cục trong nháy mắt thiên về một bên, lộ dạ mấy người cũng bị chủ sự Phương trực tiếp giữ lại. Nhưng lộ dạ không phải bình thường nữ tử, hắn đột nhiên móc ra một thanh ngà voi súng ngắn, nổ súng bắn giết một tên chủ sự Phương bảo tiêu, hướng phía bên ngoài hội trường lao ra. Trong lúc nhất thời, hội trường đại loạn, tiêu to nổi lên bốn phía. Bất quá, lần này cũng chỉ có lộ dạ chạy ra ngoài, cái khác Bắc Hải Liên Minh người, toàn bộ bị giam. Cùng ngay đồng thời, Trên màn hình lớn những cái kia như đồ bí mật người cũng bắt đầu gặp cảnh sát trước tiên truy nã. Nhìn trước mắt hết thảy, Giang Linh nhếch miệng lên một vòng thường nhân không dễ dàng phát giác ra hoạt tiểu dung. Không sai, đây hết thảy đều tại hắn trưởng không bên trong. Khi Lộ Dạ và Cụ Dụ các loại đông đảo thế lực tại lần thứ nhất gặp nhau mở học thời điểm, Giang Linh liền đã đạt được tin tức. Mà tại đoạn thời gian kia, Giang Linh một mực tại chú ý Mạc Tiểu Thất tiến độ. Bởi vì, Mạc Tiểu Thất đang dùng mình con đường liên hệ cái kia ám bóng phía sau mạnh nhất hacker, Nguyệt Thần Mụn. Môn ở kiếp trước Giang hạ, Giang Linh đem tất cả thủ hạ tu nạp đến mình dưới cờ lúc Duy chỉ có còn thiếu mùn một cái. Cho nên, ở trong nước lúc, Giang Linh liền đã triển khai đối mùn hành tích truy tung. Rốt cục tại mạc tiểu thất cố gần dưới, có liên lập mùn. Giang Ninh biết mùn là Hoa Quốc người, chỉ là hắn đã từng mộ nhập lạc lối, bị Hoa Quốc khu trục, vĩnh viễn không cách nào lại trở lại quê quán. Giang Ninh thông qua vận hành, cũng làm nó người bảo đảm, để nó có mới Hoa Quốc thân phận. Mùn thời gian qua đi hơn 10 năm, rốt cục lần nữa về tới Hoa Quốc. Hắn cảm kích Giang Ninh vì thế làm hết hại, cho nên, gia nhập vào Giang Ninh và Tại trận này thương chiến bên trong, mục một mực là nút trong bóng tối hắn là Giang Ninh một tên thích khách, thẳng đâm địch nhân trái tim thích khách. Hắn tại Giang Ninh chỉ huy dưới, mục trộm xâm lấn Bắc Hải Liên Minh mạng lưới, đồng thời khống chế Bắc Hải Liên Minh phòng họp một chút thiết bị. Đoạn đối thoại này đi âm, liền làm mủn khống chế phòng họp máy đi âm, đem trận này nói chuyện nội dung trộm lấy tới. Cho nên, khi trên mạng dư luận bắt đầu thảo phạt Giang Ninh, khi vì ô ấy liên hợp bảo vệ môi trường bộ môn phản đối Giang Ninh nguồn năng lượng mới khai thác kế hoạch, Giang Ninh lộ ra mười phần trấn định, thờ bởi vì, đối thủ tất cả hành động đều tại mí mắt hắn tiến hành, đối thủ chơi đến tàn hoa. Hắn lại cảm thấy đến mức rồi, mà vừa rồi chủ sự phương hệ thống bị xâm lấn, tự nhiên cũng làm buồn gây nên. Muốn là thế giới đỉnh cấp hacker, năng lực của hắn, phóng nhãn toàn cầu, cũng không nhất định có người có thể vượt qua. Hắn cũng là Giang Ninh ở kiếp trước lớn nhất Vương bài thứ nhất. Chư vị xin đừng nên kinh hoàng, thìn an tĩnh. Người chủ trì đi đến này, trấn an tâm tình của mọi người, không chàng. Dưới mắt cái kia chết mất bảo an nhân viên đã bị kéo ra ngoài, mặt đất cũng rửa giấy sạch sẽ. Quy tắc này nhẹ đệ, là tất cả chúng ta đều không nghĩ tới, mọi người yên tâm, nhân viên của chúng ta đang cùng cảnh sát cân đối, theo vào chuyện này Chúng ta phải tin tưởng, ác nhân tự nhiên sẽ đạt được chủ trị, thiện lương cũng cuối cùng rồi sẽ nên đón hảo vợ. Câu nói sau cùng, tự nhiên là nói cho Giang Ninh nghe. Dưới mắt, đấu thầu đại hội cuối cùng câu vẫn chưa hoàn thành, hy vọng mọi người có thể thu hồi tâm tư, quên mất vừa rồi nhạt đệm, đi theo nội tâm của mình, phát ra các ngươi tự nhận là có giá trị nhất một phiếu. Nói xong, người chủ trì vừa chỉ chỉ Giang Ninh và Hoa Anh đảo khai thác mỏ lá bản, dưới mắt Bắc Hải Liên Minh đã bị chúng ta trực tiếp đào thải, bỏ phiếu mục tiêu là Hoa Hải Khoáng nghiệp và Hoa Anh Đào khai thác mỏ, mọi người xin bỏ phiếu. Tiếng nói vừa ra, bỏ phiếu bắt đầu. Tổng cộng 1000 tên khách quý, 1000 phiếu. Giờ phút này, khách quý nhóm sớm đã từ bỏ cái gọi là dân tộc thiết pháp. hô hào đồng tộc đồng tông, làm lại là làm người buồn nôn hoạt động, bọn hắn nội tâm đã thật sâu bị kích thích đến. Cuối cùng, bỏ phiếu kết quả ra lò. Hoa Anh Đảo khai thác mộ chỉ cầm tới 50 phiếu, mà Hoa Hải khoáng nghiệp lấy 950 phiếu ưu thế tuyệt đối, cầm xuống thứ 6 khu mỏ khoảng 10 năm quyền thừa bao. Chúng vọng Sở Quy, Hoa Hải khoáng nghiệp phương trận, phát ra một trận reo bốn phía cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vũ Trạch Thủy thật dài thở ra một hơi, cảm giác giống như là một giấc mộng. Hàn đại Anh Hoa cố thủ địa bên trên làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, cũng không bằng Giang Ninh làm nửa tháng suy nghĩ tới kích thích. Người trẻ tuổi này, mạnh đến mức đáng sợ, tương lai càng là bất khả hạn lượng. Chương 635, Bắt Tinh Mê Vũ Côn Long trận chương 635, Bắt Tinh Mê Vũ Côn Long trận cầm xuống thứ 6 khu ngõ Quảng Viên Tô Bao, Hoa Hải Khoáng Nghiệp xem như giải quyết tương lai một đoạn thời gian hấp rượu thạch sản lượng vấn đề. Lúc đầu tại Giang Ninh kế hoạch bên trong, tập hợp đủ lâm tiêu cần đèn khoáng thạch, khả năm nửa năm. Bây giờ chỉ cần mau mau đầu nhập sản xuất, chừng 1-2 tháng bên trong liền có thể giải quyết. Thậm chí, lại thuận lợi một chút, chỉ một tháng thời gian liền có thể bắt đầu làm chế tạo thời không giao thoa đại trợ. Tiếp xuống trọng yếu nhất, bằng nhanh nhất tốc độ, đem thứ 6 khu mỏ Quảng Khai phát ra. Giang Linh chuyển đạt nhiệm vụ mệnh lệnh. là, đám người cũng là lòng tin chân đấy. Đi qua một tuần an bài công việc, thiết bị và nhân viên toàn bộ phân phối đủ, thứ 6 khu mỏ Quảng công tác khai triển cuối cùng cũng bắt đầu. Thứ 6 khu mỏ Quảng tại Bắc Hải đảo phía Đông Hải vực, xung quanh có mấy cái đảo nhỏ, hoang tàn vấn vẻ, trong 1 năm có hơn phân nửa thời gian bị tuyết bao trùm. Bây giờ, muốn khai thác thứ 6 khu mỏ quảng, nhất định phải tại phụ cận tìm kiếm một ít nhân viên có thể an trí địa phương. Cho nên, Giang Linh chọn chúng trong đó diện tích tương đối lớn một hòn đảo. Hòn đảo kia bị dân bản xứ gọi thần quý đảo, bởi vì hòn đảo hình dạng tựa như là nằm ở trong biển một cái đại oquy. Thần quý đảo thượng đã đồn trú hoa hải khoáng nghiệp một chút công nhân và nhân viên kỹ thuật. Thiết bị cũng đều trở qua thứ, dưới mắt cần đem tất cả nhân thủ phái đi qua, chính thức bắt đầu khu mỏ cập khai thác công tác. Mà cái này cái gọi là tất cả nhân thủ, kỳ thật còn đã bao hàm kiến trúc đối và bảo an nhân viên. Kiến trúc đội muốn ở trên đảo bắt đầu rèn đúc phao. Căn cứ và công nhân ký túc xá các loại, bảo an nhân viên tự nhiên là cam đoan những người này an toàn. Long ca, ngươi và tiểu đao mang một chút huynh đệ đi thần quy đạo sớm điều nghiên địa hình." Giang Linh nói ra, muốn bảo đảm 3 ngày sau khu mỏ Quảng Khai thác công tác thuận lợi khai triển. "Tiên tâm lão đại, nhưng phẩm là có nửa cái địch nhân cái bóng, ta đều đem hắn bắt tới." Lôi Long nói. Bởi vì, Hoa Hải khoáng nghiệp tại đấu trầu hội bên trên cầm tới thứ 6 khu mỏ Quảng Nguyên Tô Bao, đồng thời cũng triệt để và bác Hải liên minh thật thương thật làm đi lên. Bắc Hải liên minh mấy ngày nay bức bách tại dư luận áp lực, không có lựa chọn lập tức đầu thú. Lấy Giang Linh suy đoán, những người này hẳn là sẽ dám ở mình khu mỏ Quảng Khai thác công tác bắt đầu lúc kiếm chuyện. Bởi vì khi đó mình bề buộn nhiều việc công tác, nhược điểm và lỗ thủng sẽ càng nhiều hơn một chút, cũng là bọn hắn có thể nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm. Cho nên, Giang Linh phái lôi long bọn người đi trước khu mỏ Quảng điều nghiên địa hình, đồng thời mang lên đoạn thủy lưu và nổ hàn bọn người, bảo đảm có thể đem toàn bộ đảo vén cái nghiêng trời lật đất. Hai ngày sau, trong nước nhân viên kỹ thuật cũng toàn bộ đến nơi, Lâm Tiêu cũng tới đến Bắc Hải đạo. Lần nữa đặt chân anh Hoa Quốc, Lâm Tiêu cảm khái rất sâu. Nhiều năm trước, hắn liền là ở trên vùng đất này Vân biết ủ ngộ mủ dạ xạ kỷ mẫu thân, cái kia Ôn Nhu hiển lãnh anh hoa quốc nữ hải. Vật đuổi sao rồi, cảnh còn người mất, Lâm Tiêu sắc mặt phức tạp, phảng phất say mê tại nhiều năm trước trong hồi ức. Đêm đó, Giang Linh ngay tại chỗ quán rượu sang trọng nhất, chiêu đãi tất cả trong nước tới nhân viên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, tất cả nhân viên ở chỗ Trạch Thủy dẫn đầu dưới, tiến về thần quy đảo. Hôm nay là mới khu mỏ quặng đệ nhất thiên khai thác, Giang tiên sinh không cần đi hiện trường nhìn xem sao? Trước khi đi lúc, Vu Trạch hỏi Giang Linh, "Ta không hiểu lấy quặng, có các ngươi tại, ta tâm." Giang Linh cười cười, khi thực Hắn không phải là không muốn đi, mà là không thể đi. Hắn giờ phút này muốn cố thủ tại đại bản doanh. Bởi vì, đại bản doanh nơi này có hắn công ty lớn nhất tập hợp và phân tán trung tâm, nhà kho và गोद chứa khoáng thạch các loại thiết bị. Cho nên, nơi này là trọng yếu nhất, dưới mắt nếu là hắn đi thứ sáu khu mỏ cảng, nói không chừng sẽ có người tới trong nhà. Cho nên, hắn muốn chấn thủ đại bản doanh. Nhưng là, ý nghĩ của hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì hắn không xác định ở chung quanh những này anh hoa quốc trong nhân viên, có hay không đối phương nội ứng. Vất quá, Giang Linh đích thật là đoán rất chuẩn. Ngay tại thứ sáu khu mỏ bạc đệ nhất Thiên Khai thác vào đêm đó, sẽ ra chuyện. Đêm đó, mọi người bận bịu cả ngày, trở lại thần quy đảo thượng trụ sở, đang chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, thời tiết lại là phát sinh biến hóa. Đầu tiên là một trận cùng phong tàn phá bờ bãi, sau đó, chính là trên trời rơi xuống tuyết lớn. Cùng phong sen lẫn tuyết lớn, cơ hồ đem trọn cái doanh địa vào trùm. Nhưng là, đám người cũng không có cảm thấy chuyện gì xảy ra. Dĩ vãng loại này cực đoan thời tiết rất phổ biến, cho nên, toàn bộ tự nhận xui xẻo. Nhưng là, ngay tại ban đêm mọi người ăn cơm xong về sau, Lại phát hiện bốn phía một mảnh đen như mực, nhìn không thấy bất kỳ vật tham chiếu, trong nháy mắt bọn hắn phẳng phất đặt mình vào ở trong lỗ đen. Đám người bắt đầu sợ sệt, mở ra tối đại công suất đèn pha, cũng chiếu không rõ phía trước hát ám. Có người bắt đầu đề nghị, tổ đội hướng đảo bên ngoài đi, nhìn xem có phải hay không tòa đảo này bị mê vụ bao gây. Nhưng là ống ổ mũ ra xạ kỳ ở trên đảo, nàng biết xảy ra chuyện gì. Trong chúng ta bắt tinh mê vụ khốn long trận. Âu Ngộ Mũ Dạ xạ Kỳ nói ra, bác Hải đạo trên không đối ứng bắt đầu thất tinh và sao Bắc Cực, đối phương có âm dương sư, lợi dụng tinh tượng và thời tiết, đem chúng ta vây ở đại trận bên trong, chúng ta đi như thế nào đều là đi ra không được. Vậy làm sao bây giờ? Phải chờ tới buổi sáng ngày mai sao?" Lôi long hỏi. Dù sao ông Ngộ Mũ Dạ Sạ Kỳ cũng đã nói, loại này đại trận giựt vào là tích được. Ban ngày ngôi sao không thấy, đại trận có phải hay không liền có thể biến mất?" Tiểu Dao hỏi. Ban ngày cũng không phải là ngôi sao biến mất, mà là ban ngày ánh mặt trời quá mạnh, chúng ta nhìn không thấy ngôi sao mà thôi. Hậu nổ mù dạ xạ kỳ nói ra, trên thực tế, tinh tướng vẫn luôn đại, không phân bạch thiên hấp dạng, chỉ bắt quá ban đêm đại trận, sẽ càng mạnh một chút thôi. Hỗn loạn, nhất định là bác Hải Liên Minh làm. Lôi Long phẫn nộ quát. Sát Tử nói, là bác Hải Liên Minh bên trong cựu chủ người làm. Hậu nổ mù dạ xạ kỳ nói ra. Hắn đối cựu chủ những cái kia âm dương sư thủ đoạn hiểu rất rõ. Lúc đầu hôm nay nàng và Lôi Long đi vào trên đảo, nàng liền có một bộ phận trách nhiệm, là muốn kiểm tra trên đảo phải chăng có pháp trận các loại bẫy rập. Nhưng là, có lẽ là năng lực của nàng không đủ, cho nên cũng không kiểm tra ra manh mối gì. Lần này Cụ Vũ là phái gia đình cấp âm dương sư tới. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kia cảm thán nói, bởi vì ngay cả nàng như vậy cao giai âm dương sư đều không phát hiện được đối phương sớm bày ra phát trận, nói rõ đối phương năng lực cao hơn nàng không chỉ một bậc cấp. Như thế xem ra, Cụ Vũ lần này cũng là thật nảy sinh áp động. Đoan Trường cũng xuất ra toàn bộ gia sản, chuẩn bị cùng Hoa Hải sẽ đánh nhau chết sống, gọi điện thoại cho lão đại thành cầu trợ rút. Lôi Long nói xong, liền chép lên điện thoại, nhưng lại hắn kinh ngạc phát hiện, trong điện thoại vậy mà không có tín hiệu. Bát Tinh Mê vụ Khôn Long đại trận, từng là thời kỳ hòa bình, Bạch Quỷ Dạ hành lục áp dương sư A Beno xảy mẹ vậy dùng để phong tỏa bách quỷ đại trận. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, đại trận này năng lượng rất mạnh, cơ hội có thể đem chúng ta ngăn cách thành một thế giới khác, đừng nói là điện thoại, bất luận cái gì siêu cường tín hiệu đều sẽ bị che đậy. Với lại, theo mê vụ dần dần cường, chúng ta thân ở đại trận bên trong sẽ từ từ xuất hiện độc hình, cuối cùng tự giết lẫn nhau. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, coi như chúng ta không chết hết, đại trận này bên trong cũng sẽ có yêu tà xuất hiện, đem chúng ta giết chóc hại không còn. Đây là một cái 10 ác độc đại trận, năm đó A B, no, liền là dựa vào nó đem bách quỷ trấn áp, nhân loại chúng ta căn bản không kháng nổi một buổi tối. Chương 636, cha con đồng tâm, lệ lực phá trận chương 636, cha con đồng tâm, lệ lực phá trận thế nhưng là, chúng ta ra không được, người bên ngoài lại không biết xảy ra chuyện gì, này làm sao làm?" Lôi Long bất đắc gì nói, đáng người cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác sinh mệnh nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Có chút không có trải qua sinh tử cảnh tượng hành chớ người, đã bắt đầu run lời bẩy. Nhất là nghe nói trong đại trận còn biết xuất hiện yêu tà, thì càng dọa đến sắc mặt trắng bệ. "Đừng sợ, ta có biện pháp." Âu Ngộ Mù Dạ nói ra, Trước khi tới nơi này, ta đã và phụ thân kiến lập linh phù liên động. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ xuất ra một đạo loé ánh sáng choáng phụ lục, linh phù liên động chính là vì phòng ngừa tại hết thảy tín hiệu bị chặt đứt lúc, chúng ta còn có thể thông qua lượng tử bà động đến liên hệ. Cái này bên trong linh phù liên động, chỉ có thân mật nhất trực hệ người thân mới có thể sử dụng. Nói xong, Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ cắn nát nó giữa, một giọt máu nhỏ tại trên lưỡi chú. Trong ngay mắt, phụ lục phát ra chướng mắt bừng sáng. Cha ta Lâm Diêu, rất nhanh sẽ thu được tin tức của ta. Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra, hiện tại đem tất cả tập trung lại, sợ Giang tiên sinh và cha ta sẽ đến ứng cứu chúng ta." Đám người nghe xong, trong nháy mắt tràn đầy hy vọng, nhau nhau thông chi trong doanh địa người, toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ, tránh cho tại mê vụ đại trận bên trong là đường. Giờ phút này, bác Hải Đa Hoa Hải Quán nghiệp đại bản doanh. Nữ nhi của ta bên kia xảy ra chuyện." Lâm Tiêu Kinh hô một tiếng. Mà một màn này, tựa hồ Giang Ninh sớm có đoán được, là có người hay không mai phục pháp trận." Giang Ninh hỏi. "Dù sao, Hậu Ngộ giả rích tóc tím gửi tín hiệu, là và Huyền thuật có quan hệ." Hẳn là." "Bất quá ta cũng chỉ có đến địa điểm tài năng xác định." Lâm Tiêu cẩn thận nói. Dù sao, dưới mắt bọn hắn thân ở dị quốc, Lâm Tiêu tu chính là Hoa Quốc Đạo Pháp, và anh Hoa Quốc Âm Dương Sư pháp thuật vẫn còn có chút xuất nhập. A Lĩnh Xỉ ạ, người theo Lâm đạo trưởng cùng nhau tiến đến. Giang Linh nói ra, A Lĩnh Xỉ ạ là nguy điệu mã làm hắc phù thủy, đơn bình năng lực tác chiến so ồ ngổ mù dạ xà kỳ còn mạnh hơn, bây giờ nàng từ từ từ bỏ hắc vu thuật, bắt đầu theo Lâm Tiêu học tập Hoa Quốc Đạo Pháp, cũng coi là Lâm Tiêu đồ đệ. Đương nhiên, để A Lĩnh Xỉ ạ đi trợ giúp Tiêu, không phải đối Lâm Tiêu năng lực không nhiệm. Lâm Tiêu đã thập phần cường đại, chỉ bất quá Giang Linh nhận ấn dự cảm đến, lần này cụ vũ tựa hồ là muốn cùng hắn Hoa Hải sẽ liều mạng cho nên, nhất định sẽ xuất ra áp đẫy hồn độ vận. Để cho ổn thỏa, gặp được huyền thuật bên trên vấn đề, Giang Linh cảm thấy, vẫn là đi thêm điểm huyền thuật nhân sĩ tương đối ồn thỏa. Liền xem như không dùng được, tối thiểu cũng có thể được thêm kiến thức, học tập một chút, coi như cho ạ Liễn Si a một lần đi theo lão sư thực tập cơ hội. Rất nhanh, Lâm Kiêu và Hạ Liễn Si a liền cảm thấy thần quy đảo. Giờ phút này, thần quy đạo bão cát trải rậu, cả hồn đảo bị một tầng khí mê vụ nơi bao bọc, tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức. Cụ trụ ở đây bày ra bắt tinh mê vụ khốn long pháp trận, tựa như một đạo bình chướng vô hình, đem người ở bên trong và người bên ngoài ngăn cách ra, lẫn nhau khó mà tìm kiếm tung tích của đối phương. Lâm Diêu đứng lặng tại pháp trận bên ngoài, cau mày. Nữ Nhi ồ ngổ mụ dạ xà ký bị vây ở pháp trận bên trong, vừa mới thông qua phủ lục cùng hắn lấy được liên hệ, trên buổi chú chữ biết lấp loé không yên, đó là nữ nhi chuyển đến pháp trận bên trong tình huống và hạch tâm chỗ. Hắn lấy ra giống nhau phủ lục, như là ồ ngổ mụ dạ xà như vậy, nát ngón tay nhỏ máu đi lên, sau đó bắt đầu niệm động pháp quyết. Rất nhanh, linh phù như là kết nối điện thoại bình thường, Bên trong xuất hiện mờ mịt khí thức, dần dần ngưng tụ thành mấy dòng chữ. "Phu thân, cái này pháp trận cực kỳ lợi hại, bên trong mê vụ biến ảo khó lường, ta vừa rồi dò xét một phiên, pháp trận hạch tâm ở vào trung ương đảo thần quy nhằm dưới, từ tám quả tà tinh thạch treo trống. Trên đỗ chu văn tự như thế biểu hiện." Lâm Tiêu hít sâu một hơi, trong lòng có ý nghĩ. Một giây sau, hắn bắt đầu ở pháp trận bên ngoài khai đàn làm phép, đàn bên trên trưng bày đạo một kiếm, tiếng bắt quái, linh phù các loại pháp khí. Hô. Một bộ đạo bảo ra thân, Lâm Tiêu cầm trong tay đạo một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, "Thiên tông, bạn khí bản căn." quan tu ước cướp, chúng ta thần thông. Tam rời trong ngoài, duy nói độc tôn. Thể có kim quang, che chiếu thân ta theo chú ngữ đọc lên, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu ở bên cạnh hắn hội tụ. Lâm Tiêu đầu tiên thi triển Thiên Nhãn Thông pháp thuật, cặp mắt của hắn nổi lên lăng quang, ý đồ xuyên thấu cái kia dương mù dày đặc, thấy do pháp trận nội bộ tình cũng thật. Nhưng mà, cái này bắt tinh mê vụ cuốn lăng pháp trận thập phần cường đại, lấy hắn mảnh liệt như vậy pháp lực, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một chuông linh phù, trong miệng thốt ra chân hỏa, đốt lên linh phù. thiêu đốt sau hóa thành một đạo lưu quang trừng về pháp trận phóng đi. Đây là phá chướng phủ chỉ đang đánh phá pháp trận bộ phận bên trên. Lưu Quang đụng vào pháp trận bên trên, phát ra một trận kịch liệt tiếng vang minh, nhưng pháp trận chỉ là hơi rung nhẹ dưới, cũng không bị đánh phá. Đối phương cũng là cao thủ. Lâm Tiêu cảm thán một tiếng. "Sư phụ, có cần hay không ta hỗ trợ?" Hắc phù thủy Á Liễn Si á hỏi. "Không cần." Lâm Tiêu nói xong, cầm lấy kiếm bắt quái, đối thiên không xoay tròn, đem ánh trăng phản xạ đến pháp trận bên trên. Kiếm bắt quái tản ra thần bí quan mang, ý tan pháp mà chi khí. Nhưng mà, cái kia mê bộ phảng phất có sinh mệnh bình thường, Không ngừng thôn phệ lấy kiếm bắt quái qua mang, vẫn như cũ vững vàng bao phủ thân quý đạo. Lúc này, trên đỗ chú lại chuyển tới ổ ngổ mù dạ xà kỳ tin tức, "Phụ thân, pháp trận bên trong đã xuất hiện yêu tà, bọn chúng tựa hồ đã nhận ra ngài phá giải hành động, đang tại tăng cường phòng ngự." Lâm Tiêu đạo trưởng cắn răng, hai tay kết ấn, trong miệng hô to, "Tam thanh sắc lệnh, vạn tà lui tán." Chỉ thấy trên người hắn tỏa ra một cố cường đại hạo nhiên chính khí, không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Hắn đem đạo một kiếm cắm vào mặt đất, từ trong móc ra một thanh lá bùa, dùng sức hướng không trung. Lá bùa trên không trung hóa thành từng con mạo vàng chim nhỏ, chuẩn bị pháp trận bay đi. Những loài chim nhỏ mang theo chướng mắt ki quang, một chia làm hai, hai chia làm bốn, phô thiên cái địa bao trùm tại pháp trận trên không, đem trọn tòa đảo sáng rõ sáng như ban ngày. A. thượng đế, thật là đổ số a. A Linsy si ạ cảm thán nói. Một giây sau, tất cả chim nhỏ cùng nhau phát lực, không ngừng đánh thẳng vào pháp trận cái giới. Rốt cục, pháp trận xuất hiện một tia vết nứt. Lâm Tiêu đạo trưởng thừa cơ tăng lớn pháp lực chuyển vận, hàng gai trán che kín mồ hôi, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm độc lấy cao thâm hơn chúng ngữ, lập tức tu lệnh, phá Theo hắn hét lớn một tiếng, pháp trận vết nứt dần dần mở rộng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cú cường đại lực phản chấn từ pháp trận trong chuyển đến, Lâm Tiêu đạo trưởng bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. "Phu thân, cẩn thận." Pháp trận Hạch Tâm Tả Tinh Thạch đang tại phóng thích lực lượng cường đại hơn. Trên đụ chú nữ nhi thanh âm truyền đến. Bởi vì quá mức vội vàng, hộ ngộ mù dạ xạ kỳ lần này sử dụng càng nhiều linh lực, có thể chuyển lại thanh âm. Lâm Tiêu biết, thời khắc quan trọng nhất đến. "A Sĩ A, ngươi ở chỗ này bảo hộ pháp đạn." "Là, sư phụ." Một giây sau, Lâm Tiêu cầm lấy đạo một kiếm Chuẩn bị pháp trận bay hướng mà đi. Hắn muốn đích thân tiến vào pháp trận, phá hủy cái kia tám khoản tà tinh thạch. Lúc này pháp trận đã bị kim điểu mổ đến băng liệt mở rất nhiều khe hở. Cho nên, Lâm Tiêu đã có thể từ khe hở bò tới trong đại trận. Khi hắn xông vào pháp trận lúc, lập tức bị một khối lực lượng vị dị trô vây quanh. Xung quanh mê vụ trở nên càng thêm đậm đặc, các loại yêu tà huyền tượng không ngừng hiện lên. Có dữ tợn ác quỷ, hung manh quái thú, bọn chúng giương nanh múa vuốt hướng tới. cơ đảm những loại yêu Hắn một đường vượt mọi trung Hướng về nữ nhi chỉ dẫn trung ương đạo thần Quy Nam chạy đi. Lúc này ấu ngố Mũ Dạ Sakki, chính đem đám người bảo hộ tại trong doanh địa, cùng lôi long bọn người cùng một chỗ, cùng điêu tà giáng cơ. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới Trần Quy Nam dưới, thấy được cái kia tám quạ tàn gia quỷ dị quang mang tà tinh thạch. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm ở đao một kiếm, ngưng tụ toàn thân pháp lực, hướng về tà tinh thạch đâm tới. Đao một kiếm cùng tà tinh thạch đụng vào nhau, phát ra một trận âm thanh chói tinh thạch tỏa ra lực lượng đại, ngăn cản đao một công kích. Lâm Tiêu cắn chặt rằng, không ngừng tăng lớn pháp chuyển vận. Ra một kiếm bị to lớn nghiệp lực đánh gãy. Chương 637, Thánh Thất Triết, Thiên Hạc chương 637, Thánh Thất giết, Thiên Hạc Anh Hoa Quốc lại cũng có như thế cao thủ, như thế để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Lâm tiêu gặp mạnh thì cường. Hắn ném đi còn lại một nửa đạo một kiếm, một tay kết ấn, hét lớn một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp. Trong mắt, cánh tay hắn ánh mắt ra một luồng ánh sáng, hình thành một thanh dài đến bảy thước kiếm ánh sáng. Chạm. Theo hét lớn một tiếng, Lâm Diêu trong tay kiếm ánh sáng ầm vang chém xuống, trong mắt, tà tinh thạch bắn bay vỡ vụn. Bát tinh mê vụ khôn long pháp trận bắt đầu tan rã. Mê vụ dần dần tiêu tán, thần quỷ đảo một lần nữa lộ ra diện mục thật của nó. Chúng ta được cứu. Trên nào các công nhân hoan hô lên. Còn không có. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm tố, bởi vì hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Bát tinh mê vụ khôn long đại trận bị phá giải, nhưng là bốn phía âm khí cũng không có tiêu tán. Điều này nói rõ, trên vùng đất này vẫn có cái khác pháp trận tại vận hành. Quả nhiên, một giây sau chuyển đến một trận kêu gào thê lương âm thanh. O ngao ngao. Thành âm kia mười phần kinh khủng, nghe được da đầu run lên. Tại âm thanh này bên trong, xem lẫn thanh âm một nữ nhân, các ngươi coi là phá hết ta khốn long trận, liền vạn sự thuận lợi à? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ha ha ha ha. Thiên Hạc, là Thiên Hạc. Âu nộ mù dạ xa kỳ quá sợ hãi. Thiên Hạc là ai? Lâm Kiêu hỏi. Thiên Hạc là cụ dụ lớn nhất truyền kỳ âm dương sư, thậm chí có thể lực lớn qua cụ dụ trưởng môn quy điển của anh, nàng bao lớn niên kỷ người khác không thể nào biết được, bởi vì nàng hành tung bí bí, nhiều khi là tại cự dụ bí ẩn nhất Tiền Tông mật thất tu hành. Cụ dù bản thân cũng rất ít người nhìn thấy nàng. Liền ngay cả trưởng môn cũng không dám hỏi đến sự tích của nàng. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ kỳ nói ra, Lâm Tiêu sau khi nghe xong, trong lòng phảng phất nhớ lại cái gì. Xanh tộc giết, thiên hạ, Đối. chính là nàng. Âu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ hỏi, "Cha, ngươi cũng nhận biết nàng? Nhiều năm trước, cùng ta giao thủ chính là nàng, ta bất đắc dĩ rời đi ngươi và mẹ của ngươi, cũng đều là do nàng bàn tạo." Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy hận ý năm đó bí mật của hắn, liền là bị Thiên Hạc phát hiện Thiên Hạc phát hiện sau, liền xuất lĩnh cự vũ âm dương sư, cùng hắn triển khai một trận đại chiến. Liên La ở trong trận đại chiến đó Lâm Tiêu tụ đường, vì không dẫn họa đến thêm nữ trên thân, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi lui. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn hạnh phúc nhà, phá thành mà nhỏ. 18 năm. Lâm Tiêu cắn răng, trong mắt lửa dẫn bốc lên, anh tử, địch nhân của chúng ta lại xuất hiện. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, Âu Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ cũng là nổ khí bốc lên. Nguyên lai, năm đó liền là Thiên hạc mang theo Âm Dương Sư bản đội đem lão ba đạt đường, dẫn đến phía sau một hệ liệt bi kịch. Phụ thân, Thiên hạc là cự vũ cường đại nhất Âm Dương Sư, nhất thiết phải cẩn thận. Âu Ngộ Mụ nói ra, Cụ dù lần này là được ăn cả ngã về không đem mạnh nhất âm dương sư mời đi ra, với lại các nàng còn sớm ở chỗ này thiết hạ pháp trận, chứ cứ tiến cơ. Cho nên hổn độ ngũ dạ xạ kỹ nội tâm 10 phần lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta 18 năm tu hành, chờ liền là giờ khắc này. Lâm Tiêu đứng tại trong gió tuyết, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cũng quyết tuyệt. Gió lớn gợi lên hắn tóc dài xõa bay, cũng gợi lên hắn đạo bào gấp áo, mạ vàng đường công tặn ra từng kia từng kia ba mang, phản lâm Tiêu pháp lực tại đạo bào thượng lưu động. Tại bên cạnh hắn Tổ nộ mù dạ xạ khí thân mang một thân âm dương sư phục sức, màu đen tóc dài tung bay theo gió, trong tay nắm chặt một thanh phong cách cổ xưa âm dương phiến, mặt quạt bên trên vẽ lấy phù văn thần bí, tản ra nhàn nhạt linh lực. Lâm Tiêu Đồ đại ạ Lệnh sĩ ạ, vóc người cao gầy tại trong gió tuyết lộ ra dị thường đặc biệt, nàng ánh mắt bên trong lộ ra thần bí cùng kỳ dị, trong tay ma trượng lóe ra u lục sắc quang mang. Rất hiển nhiên, ba người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn ngay tại kề bên này, phải cẩn thận. Âm trong gió biển quần, hắn cảm giác bén nhạy đến xung quanh dấu khí nguy hiểm. Vừa dứt lời, một trận khí tức câm sâm từ bốn phương tám hướng ập tới, ngay sau đó, một cái to lớn thức thần pháp trận tại bọn hắn phía trước chậm rãi hiện hiện. Pháp trận lóe ra u lục sắc quang mang, phù văn ở trong trận lưu động, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Chỗ tối tiên hạt nhẹ nhàng ngưng trong tay phù chú, pháp trận trong quang mang lại thịnh, một đám khô lâu âm binh từ pháp trận trong chậm rãi đi ra. Mượn âm binh, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Khô lâu âm binh kỳ lý oa lạp và lâu âm binh thân hình lớn, trên thân phát ra lấy mùi mùi. Trông giống trong hốp mắt lóe ra u lục sắc hỏa diễm, trong tay cơ dị xét vũ khí, phát ra làm cho người dùng mình tiếng thê ơ. "Làm sao? Sợ?" Trong bóng tối chuyển đến thiên hạc khiêu khích, cái này mới là trên tay của ta cấp thấp nhất thức thần mà thôi. Ít nói lời vô ích, phóng ngựa tới liền là. Lâm Tiêu Hử lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo màu vàng ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, hóa thành một đạo cự đại phù văn, hướng về Khô Lâu âm binh phóng đi. Phù văn những nơi đi qua, Khô Lâu âm binh nao nao ngã xuống đất, hóa thành một mảnh tro tàn. Âu Nộ Mụ Dạ Sạ Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, nàng mở ra trong tay âm dương phiến, trong miệng niệm động chú ngữ. Một trận cuồng phong được khởi, mặt quạt bên trên phủ văn lóe ra qua màn, hóa thành vô số đạo phong nhận, hướng về Khô Lâu Âm binh quét sạch mà đi. Phong nhận chô đến, Khô Lâu Âm binh bị cắt chém đến vỡ nát, nhau nhau tiêu tán trong không khí. A Liễn Si A thị cầm trong tay ma trượng, trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Một đoàn đu lục sắc hỏa diễm từ nàng ma trượng điểm phun ra, về Khô Lâu Âm binh đi. Hỏa diễm đi tới chỗ, Khô Âm binh bị đốt thành tro bụi, phát ra trận trận tiếng thảm. Khô Âm binh mặc dù nhìn rất uy Nhưng phải biết, hắn đối mặt là Hoa Quốc đại tu sĩ Lâm Kiêu. Đồng thời, Lâm Kiêu bên cạnh còn có tinh thông âm dương sư pháp thuật cổ vũ cao giai âm dương sư ẩu ngộ mụ dạ saki, cùng với địa mã lập hắc phụ thủy a lin xi ạ. Trong các nàng bất kỳ một cái nào đều có một mình đảm đương một phía bản sự. Giờ phút này phối hợp Lâm Kiêu, sức chiến đấu đơn giản không thể đo lường. Cho nên, Thiên Hạc chỗ tế ra khô lâu âm binh tứ thần, vài phút bên trong, bị Lâm Kiêu ba người nhẹ nhàng hóa giải. Lâm Tiêu, năng lực của so 18 năm trước muốn cường rất nhiều a." Thiên Hạc thanh âm mang theo và trêu tức, bất quá Chúng ta vợ kịch hay cũng mới vừa mới bắt đầu." Nói xong, Thiên Hạc lần nữa huy động phụ trú, phát trận trong quang mang lần nữa lại thị. Lần này, phát trận âm sát khí và yêu khí giao thoa, các lộ yêu ma tự phát trận trong tu ra. Trong bọn họ, có người hình to lớn người sói, lông tóc xào tung, ánh mắt hoác, trong miệng phát ra rít gào chậm chậm, có người hình phiêu hốt u linh, thân thể trong suốt, tản ra băng lãnh khí tức, hai tay rối ra, phản phất muốn bắt lấy hết thể có thể bắt lấy đồ vật, còn có thân hình nhanh nhẹn kiểu vũ hồ yêu, da lông bóng loáng, ánh mắt rảo trong tay cơ móng vuốt bén, phát ra hung hắc thanh nhẹ các loại thức thần thay nhau đăng tràng, trang diện kinh khủng mà rung động. Chương 638, chân chính mặt đối mặt chương 638, chân chính mặt đối mặt ổ ngộ dạ rích mắt tím thần du lên. Nàng biết do những này trung cấp thức thần lợi hại. Cha, a Liễn Sỉ ạ tỷ tỷ, đây đều là âm dương sư trong pháp thuật trung cấp thức thần, bình thường bị gửi nuôi tại trong bản thờ, có thậm chí sống mấy ngàn năm. Ồ ngộ mù dạ xạ kỳ nói ra, bọn chúng năng lực đều rất thượng, tuyệt đối không nên phất lờ. Mạnh Huyên cũng không sợ, gia hoa quốc pháp, chuyên chế các loại yêu tả. Lâm Tiêu đang lúc nói chuyện, Hai tay kích ẩn, trong tay xuất hiện lần nữa cái kia thanh màu vàng kiếm ánh sáng, thân kiếm còn lóe màu gọ quỹ phụ văn thần bí. Giết. Một giây sau, Lâm Diêu cầm trong tay thanh màu vàng kiếm ánh sáng, phóng tới Yêu trong đám. Kiếm khí tung hoành, phía trước nhất thức thần bị kiếm khí đánh trúng, phát ra thống khổ chú lên. Gặp này, Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ và A Liễn Si A cũng là thân thủ ủng hộ, lòng tin tăng gấp bội. Âu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ thì thi triển âm dương thuật, triệu hồi ra thức thân thể dần dần tiêu tán. A Lệnh Xỉ ạ thì thi triển hắc bu thuật, triệu hồi ra hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố hóa thành một cái to lớn xúc tu, hướng về thức thần bên trong Cửu Vĩ Hồ yêu chụp tới. Hồ yêu thân hình lượi lên, chính thoát xúc tu công kích, nhưng A Lệnh Xỉ ạ ngay sau đó lại phát ra một đạo hắc ám xạ tuyến, Hồ yêu bị hắc ám xạ tuyến đánh trúng, thân thể bị ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm khổ. Ba người thành hổ. Lâm Tiêu tại phía trước sông pha chiến đấu, kiếm pháp đại Khai đại Hợp, đến, thức bị chặn, chặn đức, hóa thành hắc ám si và Thì lợi dụng riêng phần mình năng lực lươngợ lương cùng thức thần nhóm giao chiến giờ phút này ba đầu tiên tôn cũng đúng lúc xuất hiện ba cái đầu cắn xé thức thần 10 phần mánh. mặc dù Lâm tiêu bọn người chiến lực không tầm thường nhưng đại trận bên trong thức thần không ngừng có ra song phương rằng có không xong cha thức thần số lượng càng ngày càng nhiều trường kỳ xuống dưới đối với chúng ta bất lợi hậu ngộ mù ra xa kimô coi như những ngày thức thần bắt bọn hắn không có cách nào nhưng là lâu dài xuống dưới người cũng là sẽ mệt mỏi ngược lại là thiên hạt nốt trong bóng tối xem náo nhiệt tiếp tục như vậy một khi bọn hắn mệt mỏi lộ ra sương hở rất có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh bại. Chúng ta muốn phản kích mới được." A Liễn Si ạ cũng hết sức rõ ràng tình cảnh hiện tại. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đối một bên đang tại chém giết ba đầu tiên tuôn hô, ba đầu tiên tôn niệm hộ ta. Là đạo trưởng. Ba đầu tiên tôn một cái vào bước, đi vào Lâm Tiêu trước người. Bởi vì Lâm Tiêu đám người cùng trung cấp thức thần chiến đấu kịch liệt thời điểm, Lâm Tiêu đột đã phát hiện đối phương thức thần đại trận và ẩn hình sở hở của trận pháp. Hắn muốn ba đầu tiên tôn niệm hộ mình, hắn thì có thể toàn lực đi công kích cái kia sở hở. Giờ phút này, trong mắt của hắn hiện lên một chút ánh sáng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Một đạo cường đại linh lực ba động từ trên người hắn phát ra, hướng về đối phương thức thần đại trận và ẩn hình trận phát phóng đi. Không tốt, bị phát hiện. Thiên Hạc trong lòng hơi động. Cùng ngay đồng thời, trong trận cơ hồ tất cả tứ thần đều ngăn tại cái tia sơ hở chỗ, dùng thân thể để ngăn cản Lâm Tiêu. "Phá cho ta." Lâm Tiêu cầm trong tay màu vàng trường kiếm, ra sức một kiếm bổ ra. Và anh. Kiếm ánh sáng chém ra một mảnh hình quạt kiếm khí, phản phất đem phía trước không khí đều xé rách bình thường. "Ầm ầm." Phong lôi nhấp nhô. Chỉ thấy giữa không trung, kiếm ánh sáng như là trạm phá trời, vừa ra một sợi kim tuyến. Tiếp theo, kim tuyến hướng hai bên kéo ra, phản phát phiến to lớn màn sân khấu, bị xé đất mở. Tiếp theo, quân mình hết thể đều tại chẩm dãi xé rách, bao quát đem từng cái diện mục giữ tợn tứ thần, cũng đều chẩm dãi vỡ ra, hóa thành một mảnh bụi mù, dần dần tan đi. Ngay tại lâm tiêu bọn người phía trước cách đó không xa, thiên hạ cùng thủ hạ âm dương sư mà đội, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ô, sư bên trong, có người thổi lên kéo dài cái lệnh, diện trang nghiêm Chỉ thấy Tiên Hạc thân mang một thân màu đen âm dương sư phục sức, đầu đội màu đen mũ, trên mặt được một lớp vải đen, ánh mắt bên trong để lộ ra âm hiểm cùng ngạo động. Phía sau nàng đi theo 50 tên âm dương sư, từng cái thần sắc trang nghiêm, trong tay nắm chặt phủ chú. Phía sau bọn họ cờ trắng từ từ, bay đầy trời tiền giấy tung bay, phản phất là tới từ địa ngục sứ giả. Cái này 50 tên âm dương sư tạo thành đội mũ 10 phần khổng lồ, bọn hắn đứng ở nơi đó, phản phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Mà trên người bọn họ tản ra cường đại linh lực ba động, cùng súng khí tức âm hòa làm thể, tạo thành một loại làm cho người áp lực hít thở không thông. Tuyên Hạc nhìn xem Lâm Tiêu bọn người, cười lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới các ngươi vẫn rất lợi hại mất quá, các ngươi chỉ là qua dê dai cửa ải mà thôi." Nói xong, nàng hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. 50 tên âm dương sư cũng nhao nhao hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một cố cường đại linh lực ba động từ trên người bọn họ phát ra, hướng về Lâm Tiêu bọn người phóng đi. Lâm Tiêu bọn người cảm nhận được cỗ này cường đại linh lực ba động, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Tiêu cầm trong tay mẩu bảng kiếm ánh sáng, đứng đại phía trước nhất, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng không sợ. Tổ Ngộ Mù Dạ, Sạ Kỳ và A Liễn Sỉ A đứng tại phía sau hắn, trong tay nắm chặt vũ khí, tùy thời chuẩn bị nên đón công kích. Cái kia cố cường đại linh lực ba động hóa thành một đạo cự đại năng lượng sóng xung kích, thuận về Lâm Tiêu bọn người vào tới. Lâm Tiêu thu hồi kiếm ánh sáng, hai tay kết ấn, cho miệng niệm động chú ngữ, tam thanh ở trên, đạo pháp kinh quang, hộ thể. Một đạo màu vàng hộ thuẫn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, năng lượng sóng xung kích đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng nổ thật to. Hộ kịch liệt lung lay, nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan. Thiên Hạ thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Lâm Tiêu, cái này 18 năm qua, ngươi tu hành thật sự là đột nhiên tăng mạnh a. Nàng còn nhớ kỹ năm đó trận chiến kia, Lâm Tiêu nếu như không phải bán một sơ hở bỏ chạy, nhất định sẽ chết trên tay của nàng. 18 năm qua đi, không nghĩ tới Lâm Tiêu có thể sử dụng cường đại như thế pháp thuật. Thiên Hạc, ta sẽ để cho ngươi vì đã từng làm hết thể tính tiền." Lâm Tiêu lánh lách nói ra. Ha ha, Thiên Hạc lánh cười, cắn răng, lần nữa hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. 50 tên âm dương sư cũng đi theo nàng cùng một chỗ niệm động chú ngữ. Một cỗ càng cường đại hơn linh lực ba động từ trên người bọn họ phát ra. Lần này, linh lực ba động hóa thành vô số đạo năng lượng xạ tuyến, hướng về Lâm Tiêu bọn người phong tới. Lâm Tiêu bọn người cảm nhận được cỗ này càng cường đại hơn việp, bọn hắn nhao nhao thi triển pháp thuật tiến hành ngăn cản. Lâm Tiêu lần nữa tế ra mẩu vàng kiếm ánh sáng, kiếm khí tung hoành, đem phóng tới năng lượng xạ tuyến nhao nhao ngăn lại. Hỗn độ mù dạ xạ khí thi triển âm dương thuật, triệu hồi ra thức thần hộ. Bạch hồ. hồ trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh, đem phóng tới đem phóng tới năng lượng xạ tuyến nhau nhau hấp thu. Trong chiến đấu kịch liệt, Lâm Tiêu bọn người dần dần thích đứng thiên hạc đám người công kích tiếp đấu. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm sơ hở của đối phương, chuẩn bị triển khai phản kích. Lâm Tiêu quan sát đến thiên hạc đám người động tác, phát hiện bọn hắn trận pháp tồn tại một cái nhược điểm. "Hồ Ngộ, A Liễn Si A, nghe ta chỉ huy." Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Hồ Ngộ, Mù Dạ Xạ Kỳ và A Liễn Si A nhẹ gật đầu, chăm chú cùng tại Lâm Tiêu sau lưng. Chương 639, Thần Bị Chi Chiến chương 639, Thần Bị Chi Chiến pháp sinh vô lượng, công thứ nhất điểm. Lâm Tiêu hai tay kết Trong miệng niệm động chú ngữ, một đạo cường đại linh lực ba động tử trên người hắn phát ra, hắn đem cố này linh lực rót vào Kim Quang đại kiếm bên trong. Thân kiếm trong nháy mắt lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, mũi kiếm cũng lộ ra càng thêm sắc bén. Tay hắn cầm Kim Quang đại kiếm, phóng tới Thiên Hạc đám người trận pháp nhử điểm. Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỷ và A Liễn Si A cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, vì Lâm Tiêu cung cấp trở rút. Âu Ngộ Dạ Dịch tử triệu gọi ra thức thần Bạch đem bọn hắn si thuật, cá dập. Hạ Cảm bấy giờ xuất hiện tại Âm Dương Sư trong đội ngũ, đem một chút Âm Dương Sư bấy cuốn. Lâm Tiêu thừa cơ hội này, một kiếm đâm về Thiên Hạc. Thiên Hạc không nghĩ tới Lâm Tiêu động tác sẽ như thế nhanh chóng, nàng không kịp né tránh, chỉ có thể dùng trong tay phủ chú ngăn cản. Dao một kiếm cùng phụ chú đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ thật to. To lớn lực bạo phá, đem Thiên Hạc chấn động đến lùi về phía sau mấy bước, trước mặt Hạ xa cũng bị tung bay, lộ ra tái nhật khuôn mặt. Các ngươi bọn này tên dê Thiên Hạc lớn. Nàng giờ phút này diện mục dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Cho tới bây giờ đều không có người có thể làm cho nàng trật vật như thế. Các ngươi mạo phạm ta, các người đang độ ta." Thiên Hạc cắn răng nghiến lợi khẽ ngầm, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Một cỗ vô cùng tà ác linh lực ba động, từ trên người nàng phát ra, tại phía sau của nàng cao cao nổi lên. Một giây sau, vang một tiếng, linh lực bạt phá, một trận hắc vụ hướng bốn phương tám hướng tuôn ra tán. Trong hắc vụ, vậy mà xuất hiện một cái hình thể to lớn mãnh xà. Cù dù âm dương sư đoàn đội trung cực thức thận, bắt kỳ đại xà. "Hỗn độ mù hoàng sợ nói, bắt kỳ đại thân hình to lớn, có tám cái đầu lâu. Mỗi cái đầu lâu đều mở ra miệng to như chỗ máu, phát ra làm cho người dùng mình tiếng thê ơ. Trên người nó bao trùm lấy cứng rắn Lâm Thiên, lóe ra hát sắc quạ mang. Trong ánh mắt của nó lóe ra tà ác quạ mang, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn về hết. Bất kỳ đại xà sau khi xuất hiện, một cô cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Lâm thiêu bọn người cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, sắc mặt trở nên 10 phần nghiêm trọng. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Thiên Hạc Lãnh Quát, ta lại cho các người thêm điểm liệu. Tiếng nói vừa ra, những cái kia trước đó tại đại trận bên trong không có bị giết, lại bởi vì đại trận bị phá mà biến mất thất thần xuất hiện lần nữa. Bất Kỳ đại ra, phối hợp với một đám trung cấp thứ thần, đó là cỡ nào uy lực. Mọi người cẩn thận, đối phương đã dùng toàn lực, chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó." Lâm Tiêu lớn tiếng nói. Hai tay của hắn kết ấn, hai thanh kiếm ánh sáng xuất hiện tại hắn trong tay. Hai thanh kiếm ánh sáng tản ra màu vàng và màu trắng hai loại quang mang, tản ra cường đại linh lực. Âu Nộ Mụ Dạ Sà Kỳ cũng thi triển âm dương thuật, cũng triệu hồi ra mình mạnh nhất thứ thần, Hồng Điểu. tại hoa Quốc trong thoại, hình là chu liền là Hồng Điều, là thời kỳ một cái yêu quái, chỉ bất quá tương tự chu tước. Vì anh hoa quốc phụng làm thần minh. Hung điệu thân hình to lớn, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, phát ra thanh thúy kêu to. A Liển Si a thị thi triển hắc phù thuật, triệu hồi ra hắc cám cự thú. Hắc cám cự thú thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra hắc cám khí tức. Đây cũng là nàng có khả năng triệu hồi ra mạnh nhất ác ma. Giết cho ta. Thiên Hạc rít gào giận dữ một tiếng. Trong mấy mắt, thức thần nhóm hướng phía ổ ngổ mù dạ xà quỷ ba người vừa lên. Bắt kỳ đại xà cái đầu lâu không ngừng mà công kích tới bọn hắn, thân thể của nó cũng càng không ngừng dãy rủa, lên trận trận phong. Lâm Tiêu cầm trong tay xúc nhật, đem Bát Kỳ Đại Sà công kích nhau nhau ngăn lại. Hai thanh kiếm ánh sáng phát ra hoa mỹ vầng sáng, màu vàng và màu trắng quấn mang, không ngừng hướng bắt Kỳ Đại Sà chém tới, đem Bát Kỳ Đại Sà tà ác linh lực không ngừng mà định hóa. Âu Ngộ Mộ Vũ Giả Sà thức thần hung điểu, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về quanh mình thức thần đốt qua thứ. Hỏa diễm chiếu đến, thức thần nhóm bị thiêu đến cỡ cỡ ý tở tê tê oa gọi bệnh, nửa bộ à, xỉ, à, thì mỗi một đều có thể một cái Nhìn xem mình một phương quân đội bạn bị đánh tan, Bắc Kỳ đại xã rốt cục bại độ rồi. Tt. Ông ngoao, hắn to lớn đầu lâu phun ra ra một cố vô cùng cường hoành linh lực, hướng Lâm Tiêu bọn người của tới. Cẩn thận. Lâm Tiêu cảm nhận được đối phương cường đại linh lực, kinh hô một tiếng, thuận thế song kiếm giao nhau thành thật tự, ngăn tại trước người. Và anh. linh lực cực lớn đánh vào song kiếm bên trên, như là thành tấn thuốc nổ phát ra nóng bỏng lại mạnh mẽ lực bạt phá. Lâm Tiêu bọn người trong nháy mắt bị đánh bay ra mấy chục mét, hung hăng quẳng xuống đất. Lâm Tiêu trong tay kiếm ánh sáng đã biến mất, bảo cũng là bị đánh đến cũ nát không chịu nổi. Còn tốt, tại hắn bảo vệ dưới. Hậu Ngộ Mộ Dạ Sạ Kỳ và A Liễn xì A không có bị thương nặng. Cha. Hậu Ngộ Mộ Dạ xạ Kỳ tiến lên, nhìn thấy Lâm Tiêu khỏe miệng chạy ra một tia máu tươi. Ha ha ha. Thiên Hạc đại thiếu, 18 năm trước, ngươi không phải ta đối thủ, ta coi là cái này 18 năm qua, ngươi tu luyện ra cái gì cái thế thần công đâu, kết quả vẫn là rác rời một cái. 18 năm trước, ta không có giết chết ngươi, lần này, ta sẽ không để cho ngươi chạy chỗ nữa. Ngươi mơ tưởng? Lúc này một bóng người thoát ra, hướng phía Thiên Hạc phi hướng mà đi, chính là Lâm Tiêu tọa hạ đệ tử, Thủy Yêu Ba đầu tiên tôn. Ba đầu tiên tôn hóa thành một đạo thần ảnh, trong nháy mắt đến thiên hạc trước mặt, một cái to lớn đầu lâu mở cái miệng rộng, hướng phía thiên hạc cắn. Nhưng mà, liền là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ba đầu tiên tôn chỉ cảm thấy sau lưng có một cố cự lực tại lôi kéo nó. Nó một ngụm còn chưa cắn xuống, thân thể liền bị luồn sức mạnh lớn đó cấp tốc rút ra mở, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau ném đi ra ngoài. Không cần. lâm tiêu hiện lớn, bởi vì, ba đầu tiên tôn đã bị bắt kỳ đại xà một cái đầu lâu cá nặng. Lâm Tiêu ra sức đứng người lên, muốn tiến lên trợ giúp ba đầu tiên tôn. Nhưng là Ba đầu tiên tôn và bắt kỳ đại xà lực lượng chiến lệch cách xa, nó ba cái đầu lâu cùng đối phương tam cái đầu lâu đánh nhau, hoàn toàn bị áp chế, ba cái đầu lâu phần cổ đều bị đối phương cắn nước. Với lại, trong cơ thể Kim Đan cũng bị hút ra, bị bắt kỳ đại xà một ngốn nuốt vào. Hỗn Đản, Lâm Diêu tức giận đến toàn thân run rẩy. Một cái thả rông yêu quái, tự nhiên đánh không lại một cái bị cung cấp nuôi dưỡng mấy ngàn năm cứu cực thức thần. Nhưng dù là như thế, ba đầu tiên tôn vẫn là lựa chọn ra sức lên địch, vì Lâm Diêu, vì tín ngưỡng. Giờ khắc này, Lâm Diêu tất cả tế bào phản phất bị nhét lửa. Quanh người hắn ống tay áo ủ bộ. Bây phật phối, phản phật có một cố cường đại năng lượng đang nổi lên. Tam Thanh ở trên, đệ tử bất tải, hôm nay muốn mời tổ sư ra hạ giới, giúp ta chu sát yêu tà. Lâm Tiêu từ phía sau lưng móc ra mạnh nhất pháp khí, Thái Cực Đồ. Hắn cắn nát ngón tay, đem giọt máu tại Thái Cực Đồ hai cái thái cực trên mắt. Trong đáy mắt, Thái Cực Đồ bừng sáng lưu chuyển, một vệ sáng từ Thái Cực Đồ bên trên bắn ra, thẳng tắp chỉ lên trời không vào tới, một đường thẳng tới thương khung đỉnh chóp. Một giây sau, Lâm Tiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, trên bầu trời ô vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn bên đen bên trong, loan quang xuất hiện một vị tiên nhân thân ảnh, cái kia tiên nhân khuôn mặt hiền lành, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận uy nghiêm. Trong ngay mắt, toàn bộ thần quy đảo đều bị một cố cường đại lực lượng bao phủ. Chương 640, Bất kỳ đại xà chương 640, bắt kỳ đại giả một màn này, thấy hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Cường đại như thế năng lượng, cuối cùng là gì? Thiên Hạc liền lùi mấy bước, kinh ngạc nhìn qua đen kịt thiên không. Một giây sau, tiên nhân thân ảnh biến mất, thái cực đồ chùm sáng thu hồi, về tới Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt ra, Hai mắt tỏa ra một trận kim quang, ngay cả con người đều như là hai viên kim đậu tử bình thường. Ta chỉ mượn tổ sư ra một tiêu pháp lực, nhưng đã đủ rồi. Lâm Tiêu đang lúc nói chuyện, cầm trong tay thái cực đồ, hô to một tiếng, "Thiên lôi hạ giới, chu sát yêu tà." Ầm ầm, thiên lôi cuộn, từng đạo thu to thiểm điện như là một bạc cự lòng, bổ về phía thần quý đạo. Tại vô số đạo thiên lôi bên trong, Lâm Tiêu ngạo nghễ mà lập, mấy như thần linh. Mà đạo thiên lôi này phản phất có sẽ phân biệt bình thường, mỗi một đạo lôi đều là hướng phía những cái kia thức thần bố tới. Tại thiên lôi công kích đến, thức thần nhóm nhao kêu thảm náo suốt nước phá thành một mảnh cho tàn. Bát Kỳ đại sư cảm nhận được Lâm Tiêu lực lượng cương đại, phát ra tức giận cao thét, 8 cái đầu lâu đồng thời mở ra, cuốn về Lâm Tiêu phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo màu vàng bình chứng xuất hiện tại hắn trước người, ngọn lửa màu đen đụng vào bình chứng bên trên, trong nháy mắt tiêu tán. Súc sinh, chịu chết đi. Lâm Tiêu cầm trong tay thái cực đồ, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, hắn lớn một tiếng, về Bát Kỳ đại sư tới. Bát Kỳ đại xa thấy thế, tám cái đầu lâu đồng thời hướng Lâm Tiêu ta tới. Lâm Tiêu thân hình nhảy lên, tránh thoát Bát Kỳ đại công kích. Hắn bung vảy thái cực độ, từng đạo màu vàng kiếm khí từ bên trong bắn ra. Kiếm khí tung hành, tại bát kỳ đại xà trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Bát kỳ đại xà tức giận rẽ rùa thân thể, muốn đem Lâm Tiêu của lấy. Lâm Tiêu một tay kết ấn, trong miệm niệm động chú ngữ. Trên bầu trời, từng đạo tiên lôi không ngừng mà hướng về bát kỳ đại xà bộ đợi. Bát kỳ đại xà tại thiên lôi công kích đến, thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. "Súc sinh, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu năng lực?" Lâm Tiêu bắt lấy cơ hội này, vận lực lượng vào thân, đem thái cực độ giơ lên cao cao. Chói mắt mang từ thái cực độ bên trên nổ bắn ra mà ra. Tuấn về bắt kỳ đại xà đầu lâu chém tới. Bắt kỳ đại xà muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Quan mang kia chạm tại bắt kỳ đại xà một cái đầu lâu bên trên, đem nó chém xuống. Bắt kỳ đại xà phát ra thống khổ tru lên, thân thể của nó kịch liệt giãy giụa. Bắt kỳ đại xà tám cái đầu lâu mặc dù cường đại, nhưng chúng nó ở giữa phối hợp cũng không ăn ý, Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay liền chém xuống nó một cái đầu lâu. Thần Minh, mau ngăn cản ở hắn. Thiên Hạc giờ phút này mười phần kinh hoàng, lớn tiếng hét to, đồng thời tại sao lưng liên tục không ngừng cho bắt kỳ đại rót vào pháp lực. Phu Du tê, dám ngăn cản tổ sư gia thần uy. Lâm Tiêu lại cuốn vào, cầm trong tay Thái Cực Đồ, phát ra một đạo cường đại linh lực sóng xung kích, hướng về bắt kỳ đại xà cái thứ hai đầu lâu phóng đi. Mà giờ khác này, Sớm đã tức giận không thôi ẩu nộ mụ dạ xà kỳ và A Liễn Xỉ Á cũng gia nhập trong chiến đấu. ẩu nộ mụ dạ xà kỳ thức thần chu tức trong miệng phun ra một đạo càng thêm mạnh liệt hóa diễm, hướng về bắt kỳ đại xà cái thứ ba đầu lâu nó đi. A Liễn Xỉ Á há mồm cự thú, thị dùng nó to lớn móng đuốt hung hăng chụp vào bắt kỳ đại cái thứ 4 đầu lâu. Hai người bọn họ năng lực, còn không cách nào đánh bại đại xà đầu lâu. Nhưng ở bọn hắn niềm hồ dưới, Lâm Tiêu dễ như trở bàn tay lần nữa chém xuống bắt Kỳ Đại xà cái thứ hai đầu lâu. Ông ao, bắt Kỳ Đại xà phát ra thống khổ chu lên, thân thể kịch liệt rã rủa, hoàn toàn mất hết vừa rồi ba khí. Lâm Tiêu bọn người thừa cơ tiếp tục công kích, bắt Kỳ Đại xà cái khác đầu lâu cũng nhao nhao nhận đến công kích, thân thể của nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Thiên Hạc nhìn xem bắt Kỳ Đại xà dần dần mất đi sức chiến đấu, sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi. Nàng biết, nếu như bắt Kỳ Đại xà bị đánh bại, bọn hắn củ rủ âm dương sư đoàn đội liền triệt để thất bại. Nàng răng, quyết định sử xuất sau cùng tuyệt chiêu. Thiên Hạc hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chủ ngữ. Một luồng cực kỳ tà ác linh lực ba động từ trên người nàng phát ra. Nàng đem chính mình toàn bộ linh lực dốc vào Bát Kỳ Đại Xà trên thân. Bát Kỳ Đại Xà cảm nhận được cỗ này cường đại linh lực, thân thể trong nháy mắt trở nên càng thêm to lớn, còn lại sáu cái đầu lâu cũng biến thành càng thêm vững mạnh. Không tốt, nàng đây là tại Liễu Mạn. Âu Ngỗ mù dạ xà kỳ la lớn. Hắn biết, thiên hạc một chiêu này là ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Nàng đem chính mình suốt đời tu vi toàn bộ dốc vào Bát Kỳ Đại Xà trong cơ thể, Bát Kỳ Đại Xà cùng chủ nhân tâm tính tương thông pháp hai là một, đem phát huy ra mạnh nhất chiến lược. Nếu như không kịp lúc ngăn cản, bọn hắn rất có thể sẽ bị bắt kỳ đại xã đánh bại. Nhưng là Lâm Tiêu lại sắc mặt lạnh nhạt, lênh lênh nói ra, ta ngược lại muốn xem xem, người xuất ra toàn bộ bản lĩnh sẽ là bộ răng gì. Một giây sau, Bát Kỳ đại xã cảm nhận được chủ nhân linh lực như là giành lấy cuộc sống mới, không mạnh hướng Lâm Tiêu nhào tới, sáu cái đầu lâu cùng nhau căn xuống. Lâm Tiêu thì là thả người nhảy lên, nhảy ra mười mấy mét có hơn, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Hắn cũng đem chính mình toàn bộ linh lực rót vào thái cực độ bên trong. Thái cực độ lóe ra hào quang chói sáng. Quan mang trở nên càng ngày càng mê liệt, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều chiếu sáng. Thái cực ban bật, vạn pháp quý nhất. Lâm Tiêu đại quát một tiếng, thái cực đồ xoay tròn lấy phóng tới bát kỳ đại sát. Thái cực đồ những nơi đi qua, cái thể tà ác lực lượng đều bị tinh hóa. Bát kỳ đại sát phun ra linh lực, cùng thái cực đồ chi lực chạm vào nhau, phát ra từng đợt bạo liệt ánh minh. Trong ngay mắt, phản phất không khí đều bị đè ép đến đốt nổ nổ tung, đầy trời ánh lửa, rung động. "Muốn đính trụ a." Thiên Hạc lẩm Bẩm nói, nàng đem linh lực toàn bộ thế ra, giờ phút này cả người như là bị rút khô bình cường, yếu đuối. Âu Ngộ mù dạ xạ kỳ bắt lấy lỗ hổng, thúc đẩy thức thần hướng phía thiên hà phong đi. Âu Ngộ dừng tay, không trung truyền đến Lâm Tiêu tiếng hét lớn: "Cha, ta rõ rệt có thể thừa cơ giết chết nàng." Âu nộ không giải thích được nói: "Đã từng ta chính là bị nàng đánh lén, thua ở trên tay của nàng, nếu như chúng ta dùng loại hành vi này, cùng nàng khác nhau ở chỗ nào?" Lâm Tiêu nói ra: "Ta muốn để hắn biết, Hoa Quốc đạo pháp bác đại tinh hầm, ta phải dùng nhất thủ đoạn quang minh chính đại chiến thắng nàng. Sư phụ trong lòng có chấp nhiệm." A Si ạ nói ra: "Chúng ta vẫn là không nên dùng tay." Ông nổ mồ dạ xà kỳ cả răng, nhìn trước mắt cửu nhân, trong lòng vẫn phẫn hận không thôi. Giờ phút này, Lâm Tiêu và Bát Kỳ đại xà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bát Kỳ đại xà dần dần chống đỡ hết nổi, liên tục bại lui. Mà Lâm Tiêu Thái Cực Đồ lại là càng đánh linh lực càng hùng hồn. Bát Kỳ đại xà cảm nhận được Thái Cực Đồ lực lượng cường đại, nó ý đồ tranh né, nhưng đã tới đã không kịp. Bèn, một giây sau, Thái Cực Đồ đụng vào Bát Kỳ đại xà trên thân, phát ra tiếng nổ to. Bát Kỳ đại xà thân thể bị Thái Cực Đồ đâm đến lung lay sắp đổ, từ giữa không trung khoang thai xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tiêu chửa thắng xông lên, đem Thái Cực Đồ hướng không trung quăng ra, trong tay kiếm ánh sáng xuất hiện lần nữa, hướng về bắt kỳ đại xà đầu lâu trăm tới. Ầm ầm, Thái Cực Đồ trên không trung xoay tròn, dẫn thiên lôi hạ giới, từng đạo bổ vào bắt kỳ đại xà trên thân, để nó không thể động đậy. Lâm Tiêu thì vận dụng kiếm ánh sáng, bằng nhanh nhất tốc độ, đem bắt kỳ đại xà 8 cái đầu lâu nhau nhau chém xuống. Sau đó, hắn một kiếm bổ ra bắt kỳ đại xà to lớn thân thể, từ bên trong lấy ra một viên kim đang. Đó là ba đầu tiên tôn di vật. Nó tất sinh tu vi, đều ngưng kết tại kim đan kia phía trên. Hô Một giây sau, bác Kỳ đại giả thân thể hóa thành một mảnh cho tàn, bị cuồng phong bạo vũ thổi đến tứ tán tung bay. Chương 641, Tuyệt địa phản kích chương 641, Tuyệt địa phản kích bại. Thiên Hạc nhìn xem đây hết vậy, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng nàng biết, kết thể đều đã kết thúc. Nàng biết, cụ dù Âm Dương sư đoàn đội triệt để thất bại. Cái khác Âm Dương sư nhìn thấy bác Kỳ đại giả bị đánh bại, cũng nhao nhao đã mất đi đầu trí. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Thiên Hạc đại nhân là cụ Vũ bây giờ chủ cột bước bảng, ở đây 50 tên Âm Dương sư cũng đều là cụ chiến lược mà nhất. Cương lại như thế đội ngũ, vậy mà đều thua trận, hù dù, triệt để bại. Lâm Tiêu thu hồi không trung thái cực đồ, đem mang theo bên người một cái hồ lô mở ra. Bên trong toát ra một tia mở mịt khí tức. "Anh tử, ngươi nhìn à, đã từng chính là cái này nữ nhân, làm hại chúng ta hạnh phúc một nhà thê ly tử tán." Lâm Tiêu giọng nói có chút run rẩy, trong mắt ngậm lấy mật lệ, "Hôm nay, ta tiện tay lấy nàng nàng, để nàng hoàn lại đã từng thiếu chúng ta một nhà nợ." Lâm Tiêu cầm trong tay kiếm ánh sáng hướng Thiên Hạc tiến lên. Nhưng mà, chó cùng giật động, Thiên Hạc còn trở lại cuối cùng một đạn phát thuật. Liên la Triệu hắn nàng hộ thân thức thần, ngăn cản công kích của đối phương, nàng chỉ có thể vận dụng độ thuật pháp trận đó đậu. Nàng đem hộ thân thức thần phù lục ném ra, triệu hồi ra hơn 10 cái hộ thân thức thần. Nhưng mà, giờ phút này thiên hạc pháp lực đã bị cạn không, cả người hình dung tiểu thụy không có nửa điểm năng lực chống cống. Hấp Dương sư thức thần là cần bị chinh phục. Một khi chủ nhân pháp lực và linh lực kiệt quyết, thức thần liền sẽ phản vệ chủ nhân. Cái này cùng tạo phản rất là tương tự. Cái này 10 cái hộ thân thức thần sau khi xuất hiện, lại cảm nhận được chủ nhân linh lực yếu ớt, trong nháy mắt phản vệ, toàn bộ đến hút thiên hạ huyết độ. Phải biết, Thức Thần cũng không thực thể, bọn hắn khát vọng nhất liền là có được một bộ có thể gánh chịu bọn hắn linh thể thực thể. Mà phù hợp nhất điều kiện này liền là chủ nhân của bọn chúng. Dù sao, cùng chủ nhân sớm chiều ở chung, lẫn nhau linh lực tương thông, đối bộ này thân thể đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, Thức Thần thời khắc đều tại ngáp ngé âm dương sư nhu thể. Một khi âm dương sư không cách nào khống chế Thức Thần, Thức Thần liền sẽ như là nhìn thấy dê sói đói, trong ngáy mắt phản công. Gặp Thức Thần phản vệ, cái khác âm dương sư vội vàng tiến lên trợ trận, muốn trợ giúp Thiên Hạc hóa giải. Nhưng mà, lúc trước chiến đấu đã để những cái khí âm dương sư thụ thường không nhẹ, lực chiến đấu của bọn hắn đại giảm. Với lại, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt những này thức thần. Thiên Hạc bồi dưỡng được hộ thân thức thần, linh lực nhất định là rất cường đại. Thời khắc này Thiên Hạc cũng loạn tâm trí. Không cần, ta là chủ nhân của các người, không cần. Thức thần nhóm nhiều năm thần phục, để Thiên Hạc đã đem thức thần phản vệ đặt điểm làm nhạn, nàng không có phương diện này lo lắng, coi là thức thần hoàn toàn tận vụ, vĩnh viễn cũng sẽ không phản vệ. Nhưng là, giờ khắc này nàng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, thức thần liền là Huy Không Quan Bạch Lang. Một giây sau, Thứ thần đem thiên hạc cùng tụ thương âm dương sư vây quanh, tiến hành phản phệ công kích. Trong nháy mắt kêu gen nổi lên bốn phía. Áp nhân tự có trời thu. Lâm Tiêu nói ra, xem ra không cần ta tự mình độc thủ. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia một sợi mở bị khí tức. Anh tử, thấy được a, chúng ta đem địch nhân đánh bại. Lâm Tiêu nói ra, tiếp xuống, ta sẽ dùng tận ta hết khả năng, lực, đến khôi phục nguyên thần của ngươi. Nói xong, Lâm Tiêu đem cái kia một sợi khí tức thu được trong hồ lô. Rất nhanh, thiên hạc cùng âm dương nhóm bị thứ thần phản phệ, sẽ rách trở thành mảnh bỡ. Ăn no rồi thứ thần, đã là trạng thái vô chủ, đối Lâm Tiêu ý đồ công kích không rõ ràng, huống hồ Lâm Tiêu trên người có pháp lực phụ trợ, bọn chúng có chỗ kiêng kỵ. Thế là, thức thần nhóm như là đám mây hợp tan tác như chì mù, chui vào đêm đen như mực trong không gian. Một trận pháp thuật đại chiến rốt cuộc kết thúc. Lâm Tiêu bọn người trở lại trụ sở, các công nhân giờ phút này đều tụ tập cùng một chỗ, cũng không nhân viên tử vong. Vừa rồi bọn hắn cùng tiên hạc chiến đấu, bởi vì khoảng cách rất xa, các công nhân chỉ là nhìn thấy nơi xa có các loại màu sắc hoa hoa chớp động, về phần cụ thể như thế nào chiến đấu, ngược lại là đều thấy không rõ. Cho nên Ổ ngủ mụ Dạ Sạ Kỳ cũng liền thuận thế nói dối, nói cho lôi long bọn người, bọn hắn mới vừa rồi cùng đối phương triển khai kịch liệt bắn nhau, rốt cuộc đem đối phương toàn bộ đánh lui. Mà trên thực tế, bắn nhau đích thật là có, nhưng không phải bọn hắn, mà là Giang Linh bên này. Ngay tại Lâm Tiêu và ổ ngủ mù Dạ xạ Kỳ bị phái đi thần quy đảo về sau, Giang Linh chỗ Hoa Hải Quán nghiệp đại bản doanh, cũng bị Bắc Hải Liên Minh đánh lén. Nói là đánh lén, trên thực tế, cũng tại Giang Linh dự đoán bên trong. Bởi vì hắn biết, thứ 6 khu mộ gặp một khi khai trường, hắn đem gặp Bắc Hải Liên Minh chí mạng nhất đả kích. Bắc Hải Liên Minh có Âm Dương Sư Có báo giả, còn có nhị dạ và tay súng, nhất định sẽ nhiều mặt đối với hắn tiến hành đặc kích. Mà thần quy đảo bên kia chỉ là xuất hiện âm dương sư vết tích. Điều này nói rõ, những người khác hiện đang theo dõi hắn đại bản doanh. Dù sao, nơi này có Hoa Hải Khoáng Nghiệp cần nhất thiết bị và Hải Ngoại Tổng nhà kho. Nơi này bị hủy, Giang Linh Hoa Anh đảo phân bộ sẽ thụ trọng thương. Cho nên, Giang Linh đem lôi Long và tiểu đao thậm chí đoạn thủy lưu bọn người điều khiển đến thần quy đạo, kỳ thực là tại lẫn lộn đối phương ánh mắt, làm cho đối phương cảm thấy Giang Linh đem chủ lực đều điều động đi. Thế là, Bắc Hải Liên Minh người, thừa dịp nồng bóng đêm Đi vào Hoa Hải Quãng Nghiệp Đại Bản Doanh. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động, bí ẩn như vậy, cảm thấy trận này tập kích nhất định sẽ làm cho Giang Linh trở tay không kịp. Ai không biết, Giang Linh sớm đã chờ nhiều lúc. Bắc Hải Đạc đêm kia, đen như mực. Lạnh gấu xương gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trên mặt đất tuyết động, phát ra tiếng vang sào sạt. Hoa Hải Quãng Nghiệp Đại Bản Doanh, như là một tòa cổ lão cung điện, lẻ loi chơi trọi ngồi rơi vào bờ biển nào đó vắng vẻ khu vực. Theo màn đêm làm sâu sắc, Bắc Hải Liên Minh bộ đội giống như quỷ mị từ bốn phương tám hướng tới gần Đại Bản Doanh. Bọn hắn trước tiên ở nơi xa ẩn quan sát đến Đại Bản Doanh động tĩnh. Bọn hắn người đều tập trung ở ký túc xá và nhà kho hai cái địa phương. Có tham tử nói ra, chủ yếu sức chiến đấu, khoảng thời gian này, hẳn là đều canh giữ ở ký túc xá phòng trước. "Tốt, chúng ta tập kích bọn hắn làm việc lâu chính." Bác Hải Liên Minh chỉ huy lộ dạ, mang theo mọi người tại trong bóng đêm chiều hoa hải quán nghiệm sở qua đi. Lộ Dạ lần trước lòng tin tràn đầy sẽ chiến thắng Giang Ninh, cũng là bị Giang Ninh ngược lại hất tung ở mặt đất, để nàng không nể mặt. Đồng thời, anh hoa quốc nội nhân dân dư luận cảm xúc tăng gọn, đều là đang mắng Lộ Dạ và Bắc Hải Liên Minh chủ cột. Lộ Dạ trong lòng vô cùng tức giận, mặt mũi này, nàng nhất định phải cầm về. Cho nên, lần này Nàng tự thân lên trận, xuất lĩnh vì OA, võ sĩ đạo, nhận giả hiệp hội tạo thành Bắc Hải Liên minh Bạch Nhân Tinh duyệt đoàn, chuẩn bị triệt để phá hủy Hoa Hải Khoáng nghiệp đại bản doanh. Bởi vì Bắc Hải đạo bờ biển khí hậu hoàn cảnhắc liệt, cho nên, Hoa Hải Khoáng nghiệp nhìn đại môn đã đổi thành ai máy móc chó. Lộ Dạ để hai tên nhị dạ tiềm hành quá khứ, đem giữ cửa ai máy móc chó mạch điện kéo đức. Sau đó, hắn mang theo đại bộ đội sông vào Hoa Hải Khoáng nghiệp đại viện, thẳng đến làm việc lầu chính. Ong ong ong. Trong nội viện cảnh báo băng lên, chỉ nghe có người kinh hô. Xảy ra chuyện nhanh tập hợp. Sau đó, Lô Dạ liền nhìn thấy chủ sự công lâu đèn đuốc sáng trưng, người bên trong ảnh hỗn loạn. Sắc kích. Lộ Dạ vung tay lên. Sau lưng tay súng nhóm đem súng tiểu liên lắp xong, hướng phía gần trong gang cấp ký túc xá thân ảnh bắt đầu sạc kích. Chương 642, Bắc Hải chiến dịch 1 chương 642, Bắc Hải chiến dịch một đêm khuya đen nhánh, vắng vẻ địa điểm, nhà máy trong đại viện. Đạp như là mưa sao băng bình thường lao vụt, bụt, lạnh lùng xuyên thấu đại lâu văn phòng cửa sổ, bắn vào trong phòng. Trong ngay mắt, đại lâu văn phòng nội nhân ảnh phân loạn, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu cứu. Bắc Hải Liên Minh người tối nay đến đây, liền không có nghĩ tới thả đi bất cứ người nào. Bọn hắn thay nhau ra trận, phía trước một loạt đạn đánh hết, đổi đằng sau một loạt tiếp tục đánh. Cơ hội không có nhàn rỗi thời gian, mà đổi thành một tiểu đội đã tiến về nhà kho, dự định đem nhà kho đem ban nhân viên toàn bộ bắt tới. Mấy vòng xạ kích qua đi, lô ra bộ đảm bên trong chuyển đến thanh âm của đội viên. "Đội trưởng, nhà kho không người, không có bất kỳ ai." Lô ra nghi ngờ hỏi. Tiến đến nhà kho bắt người lĩnh đội tại bộ đảm bên trong nói ra, "Đúng vậy lão đại, không có bất kỳ ai, trống rỗng, không đốt." Lô Dạ trước tiên đã nhận ra không thích hợp, đội vàng nói với mọi người nói, "Nguy bán." Ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, lại nghe bốn phía chuyển đến tiếng súng. "Nguyên Lai, like, y túc xá bên trong tất cả hình ảnh đều là giả." Giang Linh biết mình trong nhà xưởng có hạn chế, cho nên cố ý để lộ nhà máy trạng thái ngày thường. tại đêm nay, hắn đem trong lòng có hiểm nghi người, phái đi thần uy đạo, bảo đảm bên người lưu lại đều là Tư Vụ. Sau đó, hắn đêm nay an bài, liền đều tại trong bí mật tiến hành. Giờ phút này, lô ra bọn người tại trong nhà xưởng, thao phí bọn hắn không ít đạn dược, một bên đã sớm mai phục tốt Giang Linh người liền xuất hiện, tổng tư mang theo Hoa Hải hội tay súng nhỏ, đem súng từ bốn phương tám hướng nhắm tới, hướng phía Bắc Hải liên minh đoàn đội bắn phá. Tráng La Lệ Sổ phỉ và Ngọc trai đen Jenny cũng tại tay súng đoàn đội bên trong, hai người bọn họ thế nhưng là đỉnh tiêm sát thủ, mỗi một thương đều trực tiếp mệnh trung địch nhân yếu hại. Mau tìm công sự che chắn, Lô Dạ biết bị lừa rồi, vội vàng lâm thời điều chỉnh chiến lược. Hoa Hải khoáng nghiệp trong đại viện trưng bày rất nhiều máy móc và trái đá, thật là tốt công sự che chắn. Bắc Hải liên minh người phân biệt tìm tới công sự che chắn trốn đến đằng sau, nhưng vẫn là có hơn 10 người thủ hạ bị thương tích tự thương đều chiếm một nửa. Sau đó, Song Phương triển khai một trận kịch liệt bắn nhau. Trận này bắn nhau lúc, một bên khác thần quy đạo bên trên, Lâm Thiêu và Ổ Ngộ phụ tử đang cùng tiên hạ xuất lĩnh em Dương sư bàn đội tác chiến. Cho nên, tối nay chiến đấu là Hoa Hải hội và Bắc Hải liên minh toàn diện song tuyến tác chiến. Một bên là cổ lão huyền thuật quyết đấu, một bên là hiện đại hóa vũ khí nóng quyết chiến. Song Phương bất phân thắng bại, đạn đều nhanh đánh xong. Lúc đầu Tống Tứ thông qua một chút con đường, lấy được súng đạn số lượng cũng là có hạn cho nên, cho dù là lại tỉnh, dưới mắt cũng là giật gấu va bay. Ai Không phải tại chúng ta sân nhà, thật là rất gian nan." Tổng tứ cảm thán nói. "Cái này nếu là tại ba bên cạnh sơn núi, hắn đem máy bay xe tăng đều bàn tới. Nhưng là, đến Anh Hoa Quốc, chỉ có thể bụng chồm làm ra mấy cái có thể sử dụng ra hỏa, thật to cắt giảm lực chiến đấu của bọn hắn. Mà đông dạng, bác Hải Liên minh vừa rồi hướng lầu chính xác kích, lãng phí gần tới một nửa đạn dự, bây giờ cũng nhanh hết đạn cả lương. Song phương tại thời khắc này, tựa hồ là đạt thành một cái ăn ý, trong nháy mắt ngư bắn. Hoa Hải hội liền lại như thế hoang nên bằng hữu sao?" Lộ lớn tiếng quát hỏi. Thanh âm của nàng lực xuyên thấu cực Tại trống trải đêm tối tạo nên tiếng vang. Haha, ha, ha bằng hữu, có vào cửa liền đối ta nổ súng bằng hữu sao? Loa phóng thanh truyền đến Giang Linh thanh âm, nếu như ta không có đoán sai, là các ngươi đạn mo đánh sao a? Người yên tâm, chúng ta đạn trốn tránh đâu, phụng buổi tới cùng. Lộ ra Hồ, nàng làm sao có thể lộ ra lá bài tẩy của mình? Nhưng là, Giang Linh đã sớm nhìn tấu nàng, cũng không mà chần, ngược lại nói nói, ta nhớ được Bắc Hải Liên Minh bên trong cũng có thật nhiều võ sĩ và nữ dạ, chẳng lẽ lại võ sĩ hiện tại cũng dùng súng đến sao? Đây chính là đang vũ nhục các ngươi võ sĩ si đã a. Giang Linh Ngươi muốn nói cái gì?" Lộ Dạ quát hỏi. "Ta cảm thấy không bằng để xuống xuống, chúng ta tới một trận chiến đấu chân chính." Giang Linh nói ra, lấy nguyên thủy nhất phương thức. "Ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng." Lộ Dạ cười lạnh. "Ta tôn trọng nguyên thủy nhất quyết đấu phương thức." Giang Linh nói ra, "Dùng súng có gì tài ba? Vậy ngươi cũng chớ có trách ta lấy nhiều khi ít." Lao là đạo. "Yên tâm, ngươi những người này không đủ dùng." Giang Linh nói xong, dẫn đầu làm tỏ thái độ, hắn một thân một mình đi đến trống trại khu vực, các ngươi bỏ vũ khí xuống, ra đi." Lộ Dạ cũng mang theo đám người đi ra công sự che chắn cầm trong tay vũ khí ném, Giang Ninh sau lưng, hắn hơn 10 người thủ hạ cũng đứng vậy. "Giang Ninh, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu dựa vào đâu, chỉ có ngần ấy người, nhét kẽ răng đều không đủ." Lô Dạ cười lạnh, "Ta mấy người kia, đối phó ngươi những người này, đủ." Giang Linh mỉ cười, "Thật sự là phách lối. Lao là đạo, ngươi đây là tại muốn chết, cho ta cùng tiến lên, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại." Đang lúc nói chuyện, võ sĩ đạo 20 mấy tên võ sĩ đợt thứ nhất sông đi lên, theo sát phía sau là Lý Dạ, sau đó liền Kỳ Oa tiểu đệ. Mà Giang Ninh một phương Đầu tiên xuất kích chính là màu đỏ tươi chi nhận Lọ Phi ạ. Nàng thân mang một thân trang phục màu đỏ, giống như một đoàn tiêu đốt hoàn diễm. Trong tay nàng nắm hai thanh sắc bén truy thủ, truy thủ ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Phải biết, loại này vũ khí lạnh quyết đấu là nàng thích nhất. Lọ Phi ạ giống như quỷ mị xuyên qua tại địch bầy bên trong, động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhẫn nẹn, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tinh chuẩn địa thứ bên trong địch nhân yếu hại. Một cái Bắc Hải Liên Minh võ sĩ cơ trường đao hướng nàng bộ tới, Lọ nghiêng người lõa lên, chánh thoát một kích này. Sau đó nhanh chóng bay quanh võ sĩ sau lưng, dao găm trong tay hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn, võ sĩ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Trắng La Lệ sổ phỉ cũng không cam chịu yếu thế, nàng mặc dù bề ngoài thoạt nhìn yếu đối đáng yêu, nhưng trên thực tế có được lực sát thương siêu cường, hắn là hắc bạch song sát bên trong, cận thân chiến đấu người mạnh nhất. Tay nàng cầm lò đao, cùng Lộ Phi a một trước một sau giết bảo địch nhân trong trận. Nam phi Ngọc trai đen Jenny, thấy mình hợp tác đã gia nhập chiến đấu, nàng cũng không dám lãnh đạm, theo xông vào địch nhân độn ngũ. Nàng thân hình cao lớn tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, trong tay dẫn theo một thanh thần đao. Vung vậy đến phong sinh thủy khởi, như là hổ vào bẩy dê bình đồng. Nàng nối một lần đũn đánh, đều có thể đem địch nhân chém vào đầu rơi máu chảy. Một cái kỳ ổn tiểu đệ cầm một cây côn sắt hướng nàng đánh tới, rèn nhị thoải mái mà dùng khảm đao chặn lại một cái, sau đó thuận thế nhất đao chém vào lưu manh ngực, lưu manh bị chém ra một đạo rưỡi mét dài vết thương, toàn bộ phân bụng cơ hồ bị xé ra. Tay xuống thiện xạ La Tây thì tại xa xa chỗ cao ẩn dấu đi, tay hắn nắm một thành cao tinh độ súng nắm, ánh mắt chuyên chú mà táo. Bởi vì, hắn muốn bảo đảm đối phương sẽ không giở trò gian, chỉ cần ai giở trò nàng sẽ một thương đem đối phương đánh chết. Mà Liễu Tiên Nhận và Liễu Thiên Huệ cũng là lương tựa lương tại cùng địch nhân chiến giết. Bây giờ Liễu Tiên Nhận đao pháp càng thêm thành thục, đã từng hắn tại Hải Thành lúc, một người liền có thể đột tiến vách nhân đội ngũ, chém đứt đối phương lão đại cánh tay. Dưới mắt hắn, càng là lợi hại, đối phó những người này, không cần tốn nhiều sức. Chỉ thấy hắn đao ảnh những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất. Một cái mỹ giả ý đồ dùng ám khí đánh lên hắn, Liễu Thiên Nhận tay mắt linh lẹ, dùng đao đem ám khí ngăn, sau đó nhanh chóng hướng mỹ giả đi, một cước đem nó bay. Chương 643, Bắc Hải chiến dịch 2 chương 643. Bắc Hải chiến dịch hai Tống tứ và lính quân Jasmine thì là cùng Giang Ninh cùng một chỗ. Tống tứ cũng là xuất ngũ binh vương, công phu quyền cấp cao minh. Jasmine nệ hơi yếu một chút, nhưng nàng không cần đang đối mặt giao địch nhân, chỉ cần chú ý có bị thương hay không đồng bạn, đúng lúc lui ra trận tìm đến nàng băng bó. Đây là một trận huấn chiến, đồng thời cũng là một trận thí luyện. Giang Ninh tâm phúc nhóm đều có lấy một địch trăm năng lực, nếu là có thể cùng một chỗ phối hợp thành đạo, sẽ phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Bắc Hải liên minh một phương, mới vừa rồi còn khí giễu mười nhưng là bọn hắn phát hiện căn bản không phải Giang Ninh một phương đối thủ. Thậm chí Đối mặt Liễu Thiên nhận đạo pháp, đám kia võ sĩ lại vẫn không còn sức đánh trả. Trong người tinh duyệt đoàn, ngay từ đầu bị Giang Linh đoàn đội thương kích mười mấy người, bây giờ mấy phút bên trong, lại hao tổn một nửa nhân số, chỉ còn lại có 30, 40 người đang khổ cực trống. Gặp này, Lộ Dạ dự cảm được không ổn. Nàng vội lui đến một chỗ công sự che chắn sau, gọi điện thoại cho cụ dù bên kia. Bên này tình huống rất nguy cấp, nhanh để ngươi âm dương sư tới trợ trận. Nhưng mà đầu kia càng là sức đầu mẹ chán, ta bên này nhân thủ cũng không đủ, ta âm dương sư đoàn đội đều tại thần quỷ đảo, cùng Giang Linh thủ hạ chiến tình huống của bọn hắn cũng không lạc quan. Lần này, để lộ ra càng là hoàng hồn, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm chuyển đến, dưới mắt đội ngũ của hắn cơ hồ muốn toàn quân bị diệt. Lúc này, một tên Bắc Hải Liên Minh thủ hạ thấy tình huống không ổn, lăn mình một cái bưng lên ném xuống máy, hướng phía Giang Linh liền muốn ban phá. Sau đó, hắn còn chưa bắt cỏ, lại nghe phịch một tiếng. La tây súng ngắn đem nó trong nháy mắt nổ đầu. Một màn này, cũng là thật sự rõ ràng xem ở lộ dạ trong mắt. Nàng lập tức cảm giác đại thế đã mất, đối phương mười mấy người này đều không phải là phàm nhân. Với lại, Phía sau còn có tinh chuẩn tay bắn tỉa tại mai phục, nàng cuộc chiến đấu này không có phần thắng chút nào. Lô Dạ nội tâm một cô thật sâu tuyệt vọng sinh xoi, không nghĩ tới Giang Ninh vậy mà có được cường đại như thế đoàn đội. Nhưng Hạo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nàng là 3K đảng phái tới hỗ trợ không phải vì Bắc Hải liên minh bắn mạng. Gặp tình thế không tốt, nàng lặng lẽ chạy tới một bên, nhặt lên trên mặt đất súng ngắn, hướng phía nhà máy bên ngoài chạy đi. Lao đại, quá chặt địch nhân thủ lĩnh. Trong hai nghe truyền đến La tây thanh âm, thời có thể đối lộ dạ triển khai ngăn bắn, không cần phải để ý đến để nàng trốn. Giang Ninh gia lệnh, Thế nhưng là, làm theo lời ta bảo." Giang Ninh nói, Lộ ra một đường phi nước đại, kinh ngạc phát giác trên đường đi không có gặp được bao nhiêu trở ngại. Quay đầu nhìn xem trong nhà sượng còn tại cùng Giang Ninh kịch liệt giao chiến Bắc Hải Liên Minh tinh nhuệ, nàng nếm thử thở dài, "Giang Ninh, tuyệt không phải bật trong ao." Sau đó, cấp tốc biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh. Lộ Dạ chạy, không biết hai trong đám người hô to một tiếng. Bắc Hải Liên Minh người lúc này phát hiện, Lộ Dạ hoàn toàn chính xác sớm đã không thấy tăm hơi. Trong mấy mắt, sĩ khí giảm lớn, còn lại 20-30 người cũng tước vũ khí đầu hàng. Một trận chiến Tại Hoa Hải hội đại hội toàn thắng trạng thái giới kết thúc. Giang Linh để bọn tù binh thu thập chiến trường, mượn dùng tay của bọn hắn bán đi người đã chết. Cùng ngay đồng thời, thần quy đạo chuyển đến tin chiến thắng. Lâm Tiêu xuất lĩnh Âu Ngổ Mù Dạ Sạ Kỳ và A Lien Si sì A, đem cũ dụ chủ lực âm dương sư đoàn đội đánh tan, đối phương toàn quân bị diệt. Trận này chiến dịch, đại khoái nhân tâm. Thu đội. Giang Linh ở trong điện thoại đối Âu Ngổ Mù Dạ Sạ Kỳ nói ra. "Tất Âu Ngổ nói: "Đúng, gọi lôi long bọn hắn cũng đồng thời trở về, các ngươi có nhiệm vụ mới. Là sau 10 tiếng" Bắc Hải đạo giao khu một chỗ bí mật trong hội sở. Lô ra mặt mũi tràn đầy chật vật, ngồi tại phòng họp bàn dài trước, 10 phần đề bài. Giờ phút này, ở chỗ này còn có các đại thế lực người dẫn đầu. Cù dù trưởng môn Quy Điển của anh, võ sĩ đạo quán trưởng Tiểu Dạ Thứ Lang, kỳ ô hội trưởng hướng điền nhân thứ cùng nhấn giải hiệp hội hội trưởng Liễu Hạ Đạo đều tại. Đồng thời, còn có bọn hắn nhất thiết thân thủ vệ, tổng cộng hơn 30 tên. Tối nay chiến đấu, Bác Hải li minh bộ đội chủ lực cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, dưới mắt những này là lực lượng cuối cùng. Đám người không ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Trong lòng bọn họ Ngay từ đầu liền không có coi trọng Giang Ninh, khi bọn hắn coi trọng, lấy toàn bộ chi lực đối Giang Ninh tiến hành phản kích lúc, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương sớm đã trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ Dưới mắt chúng ta làm sao bây giờ? Liêu hạ đạo mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Quy điển cúp anh một mặt thống khổ. Trên thực tế, hắn là buồn buộc nhất. Bởi vì, hắn lần này đem cụ rủ cơ hồ tất cả chủ lực toàn bộ chuyển ra, nhất định phải được. Kết quả toàn quân bị diệt Dưới mắt hắn chỉ còn lại có tùy thân mấy tên đệ tử, cũng không biết làm sao cùng kỳ trước cụ Vũ trưởng môn giải thích. Giang Ninh so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Lộ Dạ thở dài một tiếng, nói ra, dưới mắt cũng chỉ có thể để cho chúng ta ba ca đảng ra mặt. Nghe xong lời này, trong mắt mọi người thoáng hiện một vòng hy vọng. Lộ Dạ tiểu thương, chuyện này, ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ. Đám người ngay từ đầu đối Lộ Dạ còn có điều dám trách, dưới mắt nghe Lộ Dạ nói như vậy, đám người giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình vượng, lập tức sắc mặt trở nên nhu hòa. Lộ Dạ tiểu thư, ngài cũng nhìn thấy hiện trạng Chúng ta dưới mắt đều bị thương nặng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào lại xoay người. Io hướng điển nhân Thứ nói ra, chúng ta đối Ba ca đảng đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, lúc này cũng chỉ có dựa vào Ba ca đảng. Ba ca đảng là Bắc Mỹ một cái thế lực, nội bộ nhân tài nhiều. Chủ yếu nhất là, đều biết 3 ca đảng phía sau là Thái Dương sẽ bảo bọc. Phải biết, Thái Dương sẽ thế nhưng là toàn cầu đỉnh tiêm tồn tại. Rất nhiều quốc gia cục bộ địa khu chiến tranh, lực lượng vũ trang va chạm, thậm chí rất nhiều tiểu quốc chính quyền thay đổi, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Đơn giản tỉ dụ một chút, Ba hải liên minh tựa như là cái trong tá lót hải nhi, 3 ca Đảng thì giống như là cái học sinh tiểu học. Mà tại trước mặt bọn hắn, Thái Dương sẽ thì như là một cái nhân sĩ thành công, hô phong há vũ. Cấp bậc kém nhiều lắm. Cho dù là không cần Thái Dương sẽ như thế quái vật khổng lồ xuất thủ, 3 ca Đảng cũng đủ để giải quyết Hoa Hải hội. Cho nên, trong nháy mắt tất cả đồ bụng, đều đem hy vọng ký thác vào 3 ca Đảng trên thân. Làm 3 ca Đảng phải tới trợ trận nhân vật, lỗ ra lại là thật sâu cảm giác được một trận ấy nãy. Nguyên bản cảm thấy Hoa Hải hội là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, chỉ cần nàng xuất mã phối hợp Bắc Hải Liên minh nhất định có thể giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ, lại muốn đầy bụi đất về trong hội đi tìm cầu trợ giúp, thật sự là có chút rơi bề mặt. Nhưng là, dưới mắt Tựa Hồ cũng không có được khác. Cho ta muốn làm sao cùng mặt trên báo cáo." Lô Dạ nói ra, bất quá mời chư vị yên tâm, tại đối phó Giang Ninh trong chuyện này, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta cũng hoàn toàn chính xác đánh giá thân án. Lô Dạ biết, nói những lời này đã vô dụng, nàng dưới mắt muốn cứu rỗi luỹ lầm của mình, chỉ có thể mời ba ca dạng ra mặt đến áp Giang Ninh. Chỉ có đem Giang Linh triệt để đánh tan, nàng tài năng cứu vãn mình đã từng sai lầm. Nhưng mà, ở đây những người này quyết điểm lớn nhất, liền là quá mức tự đại. Bọn hắn mãi mãi cũng chỉ để ý ý nghĩ của mình, lại xem nhẹ đối thủ ý nghĩ, bởi vì liền tại bọn hắn mưu đồ bí mật thời điểm, Giang Ninh đã bắt đầu hành động. Chương 644, tập kích 1 chương 644, tập kích một hoa hải khoáng nghiệp đại bản doanh. Mọi người đã trở lại đại bản doanh, ngồi tại rộng lượng trong phòng họp, Giang Ninh đang tại tuyên truyền dạng giải sách lược. Dưới mắt mục tiêu vị trí cơ bản có thể xác định, cần chúng ta dùng thời gian nhanh nhất làm một chút đứng trước điều tra. Giang Ninh nói ra. Hắn sở dĩ thả đi lộ dạng, trên thực tế là tại thả dây dài cầu cá lớn, bởi vì hắn tại trận kia hôn chiến bên trong, dùng Lâm Tiêu sớm cho hắn truy tung phù lục, chỉ cần đem phủ lục nhóm lửa, cho tàn dính vào hai trên thân, 24 giờ đồng hồ bên trong, người này lập tĩnh, Lâm Tiêu đều có thể tra được. Tựa như GPS định vị một dạng chuẩn xác, cho nên vừa rồi Lâm Tiêu thi pháp, đã đem lộ dạng chỗ chuẩn xác vị trí cung cấp cho Giang Ninh. Giang Ninh suy đoán, lộ dạ giờ phút này ẩn thân địa phương, nhất định có Bắc Hải Liên Minh một số nhân vật trọng yếu. Các nàng tối nay thất bại tự nhiên muốn gặp mặt tiêu hóa một cái hôm nay kết quả. Cho nên Giang Linh chuẩn bị xuống một bước liền giết đi qua. Nhưng là, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, Giang Linh không thể để cho các huynh đệ của mình đi mạo hiểm, trước lúc này, hắn muốn làm hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ là, pháp thuật vẫn là có pháp thuật tai hại, không có khả năng giống hiện đại khoa học kỹ thuật như vậy chủ đáo. Dưới mắt Giang Linh chỉ có thể khóa chặt vị trí của đối phương, nhưng là, nhưng lại không biết nơi đó đến cùng đều là tình huống như thế nào. Cho nên, ngắn ngủi suy tư về sau, Giang Linh bắt đầu bố trí chiến thuật. Tứ ca, ngươi mang mấy cái huynh đệ, tiến đến mục đích phụ cận, dùng máy không người lái tiến hành không trùng chính xác xác định đối phương ở trụ sở cách cục, hộ hình, cùng xung quanh hoàn cảnh. Giang Linh nói, "Là, Giang tiên sinh." Tổng tư nói, "Lý Minh, ngươi và tiểu Đao cùng một chỗ, tại tứ ca xác định địa hình sau, thiết lập kế hoạch tận lực điều tra tình huống bên trong." Giang Linh nói ra, bao quát người của đối phương viên tin tức, phải chăng mang theo vũ khí trang bị các loại. Giang Linh nói, "Là, lão đại." "Lão đại, chúng ta làm gì?" Lôi Long hỏi. Hôm nay cùng Bắc Hải liên minh quyết chiến, hắn còn hoàn toàn không có xuất lực, giờ phút này cảm giác ít nhiều có chút nhàm chán. Giang Linh nói, "Đường nóng đợi. Ta cũng chỉ là an bài tình báo và kỹ thuật ủng hộ tiểu tổ công tác." Giang Linh đối Tổng tứ nói ra, tứ ca, cái tiểu tổ này, từ ngươi tới làm tổ trưởng, Lý minh, Tiểu Đao và các vị huynh đệ muốn toàn lực phối hợp. Là đám người đồng nói, "Lôi Long, tại, ngươi và Thiên Nhận, Đoạn Phi Lưu, Nỗ Hàn, lọ Phi A, Sophie, Jenny làm đột kích tiểu tổ, thu được mệnh lệnh của ta sau, trước tiên đối với địch nhận trận địa tiến hành đột phá. Ngươi tới làm tổ trưởng." Là Lao Đại, Lôi Long bọn người cùng nhau hứa hẹn, "La đây, cùng ngàn nguyện một tổ." Chủ yếu phụ trách ngắm bán, các ngươi mai phục đến mục tiêu phụ cận điểm cao, từ ngàn huệ tới làm trợ thủ của ngươi. Giang Linh nói, là, hai người cùng nhau gặp đầu. Ông Nô, ngươi cùng ạ liền xỉ ạ một tổ, vì cảnh giới tiểu tổ, nhiệm vụ của các ngươi là phòng ngừa ngoại lai nhân viên khuấy nhiều chúng ta chấp hành nhiệm vụ, đồng thời, tùy thời chuẩn bị hiệp trợ đột kích tổ công kích địa nhân. Giang Linh nói, là, hai người đồng nói, giáp mi ngươi đơn độc gánh vác chữa bệnh tổ nhiệm vụ, cùng cảnh giới tổ cùng một chỗ Giang Linh nói, cảnh giới tiểu tổ nhớ kỹ bảo hộ chữa bệnh tổ an toàn, nắm bắn tổ cũng tùy thời phối hợp tác chiến, phát hiện nguy hiểm trước tiên hiệp trợ ngăn bản. Lạ, đám người đồng nói. Giang Linh hít sâu một hơi, hiện tại bắt đầu hành động. Tối nay, nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Tại đã trải qua một trận cực hạ ác đấu về sau, đối phương nhất định coi là Giang Linh sẽ hành quân lặng lẽ, khoái hoặc nhắm nháp thắng lợi trái cây. Khi thực, bọn hắn đối Giang Linh lực chấp hành hoàn toàn không biết gì cả. Giang Linh phen này bố trí đến, tất cả thủ hạ đều là vui lòng phục tùng. Bộ này điều tra chiến thuật, mọi người tại phạm vi năng lực của mình bên trong từng người tự chia phần, nhưng lại có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, vòng vòng đan xen. Giang Linh không hổ là có thể lãnh đạo Hoa Hải sẽ nhanh trong cuộc khởi người, vực này năng lực, không phải người bình thường có thể có được. Tất cả mọi người lòng tin chân đầy, lần lượt xuất kích. Giang Linh tọa trấn đại bản doanh, viễn trình chỉ huy. Lâm Phúc Phúc, ngài cũng mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi một chút a. Gặp Lâm Tiêu lộ ra 10 phần mỏi mệt mỏi, Giang Linh lần này cũng không có an cho hắn nhiệm hổ, cũng không phải thủ hạ của mình, nhân ra hỗ trợ là tâm ý của người ta không giúp đỡ là bạn phận. Giờ phút này Lâm Tiêu hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, bởi vì hắn cùng tiên hạc trong chiến đấu, sử dụng thượng thanh mạnh nhất chi pháp, mời tổ sư ra hạ giới. Mặc dù chỉ là mượn tổ sư ra một chút xíu pháp lực, nhưng hắn phạm nhân thân thể, một điểm pháp lực cũng làm cho nàng khó có thể chịu đựng, phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Với lại, ba đầu tiên tôn trong trận chiến đấu này chết, hắn nhìn xem trong tay ba đầu tiên tôn kim đan, bi thương chi tình lộ rõ trên mặt. Đây là, Giang Linh cũng đã nhận ra Lâm Tiêu khổ sở. Đây là ba đầu tiên tôn nội đan. Nó tại thần quy đảo trong chiến đấu tự trận Lâm Tiêu nói ra, Giang Ninh nội tâm một trận chua sót. mặc dù đối cái kia lừa qua mình yêu quái, không có cảm tình gì, nhưng này ra họa là thẳng tính, phần lớn thời gian là rất rạng nghĩa khí, nhất là còn trợ giúp mình thu phục cả Liễn Si ạ. Nếu như có thể, ta gọi người vì hắn tu kiến một tòa miếu thờ cùng phụng a." Giang Linh nói. Hắn nghe nói có chút yêu tinh bị tu kiến miếu thờ về sau, nếu như thế nhân cung phụng hương hỏa chẳng đậy, nó sẽ ở tiên giới bị để danh, lục đạo luân hồi sau, y nguyên sẽ có còn sót lại pháp lực, đời sau tu hành cũng sẽ lại càng dễ. Như thế cái ý đồ không tồi." nói ra, Nếu như ngươi có thể thúc đẩy việc này, viên nội đan này liền cho ngươi." A. Giang Linh kinh ngạc, "Ta muốn trong lúc này đàn để làm gì?" Tác dụng lớn đi." Lâm Tiêu nói ra, "Phải biết, ba đầu tiên tôn từ một cái tiểu hại xà tu luyện lên, đã luyện hơn 1000 năm mới có thành tựu hiện tại. Với lại, hắn tu luyện địa điểm là Bạch Sơn Thiên Trì, nơi đó linh khí nồng đậm kết xuất nội đan, cho là thời gian trí bảo. Ngươi như ăn vào viên nội đan này, nhưng cố thủ nguyên thần, đồng thời khiến cho ngươi thân thể và nguyên thần đều chiếm được tăng lên trên diện rộng." Lâm Tiêu nói ra. Thứ này là rất nhiều người tu đạo có thể ngộ nhưng không thể cầu độ vật. Vậy ngài giữ đi." Giang Ninh nói ra, ngài là người tu đạo, đối với ngài có trợ giúp. "Không không không." Lâm Tiêu nói ra, tu vi của ta bây giờ, nó đối ta chói chặt không lớn, ngược lại đối như ngươi loại này là người, có tính thực chất thúc đẩy tác dụng. Với lại, cái kia Huyền Tiên Cửu Long đỉnh cũng tại trên tay của ngươi, ngươi tổ thượng cũng là người tu chân, nói rõ ngươi có tu chân thiên phú với mạch, chỉ bất quá bây giờ mạt pháp thời đại, ngươi rất khó kích hoạt thiên phú của mình. Nếu mà có được viên nội đan này, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Giang Ninh sau khi nghe xong, trong lòng đột nhiên kích động lên. Mặc dù, hắn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, Nguyên Thần cũng so với người bình thường kiên cố, nhưng lạ, hắn thủy Trung cho là mình là người bình thường. Bây giờ, an viên nội đăng này, mình liền có cơ hội trở thành tu chân nhân sĩ sao? Loại kia, thành đầu như gió, ngựa kiếm phi hành tiêu sái chân nhân. Ngay tại Giang Ninh còn tại ước mơ lúc, có thủ hạ đến đưa tin, Giang tiên sinh, phòng điều khiển chuyển đến tin tức, chúng ta tất cả đội ngũ đã đến mục tiêu địa điểm, điều tra tổ đang tại điều tra địa hình, xin ngài đích thân tới phòng điều khiển chỉ huy. Giang Linh hít sâu một hơi, nhận lấy kim đan, đối lâm tiêu nói ra, lâm thúc thúc nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống, ta có thể làm được. Sau đó, thiện tay tiếp theo lên, chạy tới phòng điều khiển. chương 645, tập kích 2 chương 645, tập kích 2 phòng điều khiển chính bên trong. Giang Linh mang lên hay nghe, bên trong truyền đến tình báo tổ tống tứ tin tức. Giang tiên sinh, chúng ta đối mục tiêu xung quanh tiến hành loại bỏ, đây là một cái rất âm như tứ hợp viện, xung quanh có một ít nhà máy, nhưng nhà máy tựa hồ cũng đỉnh công dưới mắt không có những nhân viên khác Bên trong tứ hợp viện bộ kết cấu cũng không phức tạp, đại khái không đến 1000 m vuông, bên trong có 3 tòa nhà, hai tòa nhà sư phòng, một tòa chính phòng. Bên trong vườn có thể trông thấy có nhân viên tuần tra, chính phòng bên trong đèn đốt sáng trưng, nhưng không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Đang lúc nói chuyện, một cái trên cao máy không người lái quay chụp cầu hiện ra tại phòng điều khiển trên màn hình lớn. Hình bé đi qua xử lý sau, dần dần trở nên rõ ràng. Giang Linh cẩn thận quan sát dưới tứ hợp viện kết cấu, tình huống xung quanh, trong lòng có đại thể mạnh suy nghĩ, có thể hay không xác định mục tiêu nhân vật ở bên trong. Giang Linh hỏi tổng tư không cách nào xác định, nhưng vừa rồi chính phòng bên trong đi ra một người, cùng thủ vệ Châu đầu gắt hai, chúng ta thông qua máy không người lái viễn chỉnh quay trụ, phân tích hình vẽ, đạt được người kia là nhẫn giả hiệp hội hội trưởng Liêu Hạ Đạo." Tổng tư nói ra. "Rất tốt." Giang Ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Dạng này liền có thể suy đoán ra, cái này cái gọi là tứ hợp viện, nhất định là địa phương một cái căn cứ địa, Liêu Hạ Đạo ở bên trong, sát suất lớn lộ dạ cũng sẽ ở bên trong. Như thế suy đoán, rất có thể còn sẽ có thế lực khác đột nhập." Như thế nói đến, cái chỗ kia nhất định là sẽ bị chặt chẽ đề phòng. "Tứ ca, tuyệt đối không nên tới gần." máy không người lái cũng muốn tại xa nhất trên cao quay chụp. Giang Linh nói ra. Sau đó, hắn lại đối cảnh giới tổ nói ra, Âu Ngộ và A liền xì ạ sử dụng pháp thuật dò xét chúng quanh là không bị âm dương sư chôn xuống pháp trận và kết giới, nhớ kỹ, không nên bị đối phương phát giác. Là, Âu Ngộ mù dạ xạ kỳ xuất ra một đống người giấy, vậy vào trên mặt đất, bắt đầu thi trú. Những cái kia người giấy không điểm tự đốt, hóa thành từng sợi bụi mù, hướng phía mục tiêu địa điểm tràn ngập. Bắc Hải Liên Minh bên trong có âm dương sư, có lý nếu như muốn đối với mình cứ điểm tiến hành bảo hộ, pháp trận, bẫy dập và kết giới cũng uh, có thể tồn tại. Một khi có người ngoài tiến vào, người ở bên trong liền sẽ đạt được nhắc nhở, từ đó phát hiện kẻ ngoài lai. Like. Cho nên, dưới mắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng qua vài phút, ổ ngộ mủ dạ xạ kỳ thanh âm chuyển tới, "Giang tiên sinh, mục tiêu xung quanh kiểm trắc đến có cảnh giới phát trợ, ta đang tại phá giải." Túc Giang Linh nói. Mọi người tại trong thai nghe nghe Giang Linh viễn trình chỉ huy, trong lòng kinh thán không thôi. Giang Linh chiến thuật tố dưỡng, có thể so với chiến trường ưu tú tướng lĩnh. Địa vương nhất cử nhất động, phản phất đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Đây quả thực quá nhiều Ước chừng qua một phút, Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ nói ra, "Giang tiên sinh, mục tiêu xung quanh pháp trận bị ta chế dấu, bên ta sẽ không bị phát giác." "Rất tốt." Giang Ninh nói ra, "Hiện tại ta bố trí kế hoạch tác chiến, các tiểu tổ cần phải nghe rõ ràng. Là tất cả mọi người tại thai nghe đầu kia bình an." Cảnh giới tổ, tại Mục tiêu tứ hợp viện 2 giờ đồng hồ phương hướng, một cây số chô mai phục cỡ nhỏ huyễn tượng pháp trận. Giang Ninh nói ra, "Là Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ và A Linsia đồng nói, cần bao lâu thời gian?" Giang Ninh hỏi đó nhỏ huyền tượng pháp trận nhưng nhằm vào 10 người phía dưới mục tiêu, pháp trận nhỏ bé, ta và ạ liền xỉ ạ cùng nhau bố trí, ước chừng cần một phút. Hậu Ngỗ Mù Dạ Sa Kỳ nói ra. Tuyết Giang Linh nói ra, điều tra tổ hiệp trợ cảnh giới tổ, bảo đảm cảnh giới tổ bố trí huyền tượng pháp trận không bị quấy rầy, nếu có cực đoan tình huống, nắm bắn tổ chuẩn bị tùy thời nắm bắn. Là đám người bắt đầu chia công hợp tác. Một phút sau, huyền tượng pháp trận bố trí xong. Tiếp xuống, điều tra tổ dùng bạo phá đạn tại viễn tượng pháp trận hầu thực hành bạo phá. Giang Linh nói ra. Giang tiên sinh Cái này có thể hay không đả thảo kinh xà?" Tống Tứ hỏi. "Muốn liền là đả thảo kinh xà." Giang Linh nói ra, địa phương tình huống không rõ, chúng ta cần dẫn xà xuất động. "Minh mạch. Tống Tư an bài máy không người lái tập đạn, bay hướng huyện tượng pháp trận Hầu Phương. Và anh. Một tiếng bạo hưởng mang theo ánh lửa, tại trong đêm đen phá lệ chói mắt. Tình huống như thế nào? Tứ hợp viện trong hội sở, Bắc Hải Liên Minh chúng đầu bục giật mình. "Không phải là Giang Ninh người đánh tới a?" Tô Kỳ nhân lần nói ra. "Làm sao có thể?" Các mẹ cụ ấy nói ra. Ta dương sư tại bốn phía phương viên vài giảm bố trí xuống điều tra phát trận, liền xem như có cái tiểu động vật chạy vào cái phạm vi này, cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Húng chi, giang ninh bọn hắn làm sao lại biết rõ chúng ta ở chỗ này? Liêu hạ đạo nói ra. Đáng người nhẹ gật đầu. Lộ ra lại là sắc mặt ngưng trọng, động tính lớn như vậy, nhất định là có không tầm thường sự tình phát sinh, phái người đi xem một chút. Tốt. Kỳ ồ, ồ kỳ tả nhân lần một mực trong lòng không bước tâm, phất tay kêu hai tên tiểu đệ, tiến đến nơi khởi nguồn điểm thăm dò Cái thứ hai tên tiểu đệ mang theo súng lục, từ cửa sau ra ngoài, ngoật một cái, đi vào bạo phá địa điểm. Nhưng là, khi bọn hắn đến địa điểm sau, lập tức lọt vào huấn tựa pháp trận ăn mọn, đầu góc hỗn loạn lên. Qua mười mấy phút, bác Hải Liên Minh các đầu mục có chút lo lắng. Theo lý mà nói, cứ như vậy điểm khoảng cách, dưới mắt đã sớm thăm dò xong. Gọi người viên trình nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lộ Dạ Phân Phó nói, Liêu Hạ đạo thủ hạ, cầm lấy tính viên vọng, đi vào trong sân, đứng ở cái thang bên trên, tại đầu hướng nơi khởi nguồn điểm nhìn lại. Mà nơi khởi nguồn điểm chỉ rất có dạng cứu, dù không xa nhưng lại ở giữa có rậm rạp rừng cây che chắn. Người kia chỉ có thể xuyên thấu qua tiếng xoạt xoạt khoảng cách, nhìn thấy đi điều tra hai tên đội viên giờ phút này đang tại kịch liệt thảo luận lấy cái gì. Với lại, dùng di động liên lạc không được. Hoang đường. Liêu Hạ đạo thủ hạ trở lại trong phòng, báo cáo, cái kia hai cái ngu xuẩn cái bã, điện thoại cũng tắt máy. Có vấn đề. Lộ Dạ cảnh giác nói ra, nơi đó có lẽ có người mai phục, cái kia hai tên ra hỏa nhất định bị khống chế, cố ý dẫn chúng ta quá khứ. Nếu như là dạng này, đã nói lên địch nhân phát hiện chúng ta. Đám người sắc mặt trọng, thế nhưng là, địch nhân là ai? là Giang Linh, lại về tới lúc đầu vấn đề bên trên, để trong lòng mọi người càng là tâm thần bất định. Trước kia nói đến Giang Linh, tất cả mọi người là tức giận, mà bây giờ nói đến, nhưng đều là thật sâu kiêm kỵ. Chủ lực của bọn họ bộ đội đều đã đã không có, dưới mắt chỉ còn lại nơi này tình tinh chi hỏa. Nếu như nơi này dập tắt, chết để xong đời. Cho nên, dưới mắt tất cả mọi người là vô cùng cẩn thận. Cái kia dùng tính biện vọng điều tra người chủ động xin đi rất rặc, hoặc là ta dẫn đầu các minh đệ đi qua nhìn một chút. Nếu như đối phương thật là địch nhân, chúng ta án binh bất động cũng không phải biện pháp. Lao thâm hít một hơi, Các người đi xem một chút a, nhưng nhất thiết phải cẩn thận, tới gần lúc phát hiện có tình huống dị thường, đừng tiến lên, đúng lúc trở về báo cáo. Là, tên địa liếu Hạ đạo thủ hạ võ sĩ, mang theo mấy cái tiểu đệ tử cửa sau ra tứ học viện, hướng nơi khởi nguồn điểm lặng lẽ sờ qua đi. Bọn hắn dần dần tới gần nơi khởi nguồn điểm, thế nhưng là không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ngược lại có thể nghe được lúc trước cái kia hai cái thăm dò nhân viên to lớn tiếng cái vã. Chương 646, tập kích 3 chương 646, tập kích 3 huy, đêm nay ngươi đem ta hãn bảo ăn, ta hiện tại còn nói đủ. Ngươi rửi vào cái gì nói đó là ngươi bậy ở trước mặt ta chính là ta ta ăn thiên kinh điển nghĩa. Hỗn nạn, ngươi cũng ăn một cái, lòng tham không đáy. Ngươi mới là hỗn đản. Trấn phàm nội nhìn cái này mai thần bí quang cầu, gặp cái này thần bí quang cầu tu liễm quang mang về sau, một lần nữa ẩn nấp tại trấn phàm trong tứ hải. Vương Hạo tiếp nhận hoa đi hương, đặt ở chóp mũi người người, âm thầm tính toán thôi diễn hệ thống, lập tức sắc mặt vui mừng, dĩ nhiên là hộ hoa hệ thống. Hắn vốn định dùng Cửu Thiên Phong nguyên độn cùng kéo ra một chút khoảng cách sau giấu, lại không nghĩ rằng Vưu Trường tốc độ cũng không chậm. Mặc dù Vưu trưởng lão nhất thời bán hội không cách nào đuổi kịp Trần Phạm, nhưng Trần Phạm cũng vô pháp đem nó bắt bỏ. Bởi vì vị này gián điệp là xếp vào ở nước Anh, để anh đứng hai đại đế quốc lẫn nhau bên trong hao tổn quân cơ, cho nên áo nhị ra cũng lười đi lẫn vào, không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Lúc này, Ngọc Hư cái kia một mặt cũng cùng Hoàng phủ Đoan Hoa độc cô chiến đánh nhau một hồi lâu, Vi Nhân Nghĩa đến cùng về sau, ba người đi qua một phiên chiến đấu, lúc này cũng tách ra tới. Tung Sơn phái đệ tử đem Vi Nhân Nghĩa lên, vi nhân Nghĩa từng thành từng thành Tung Sơn phái đệ tử đẩy ra, một mặt cường. Ngay sau đó xuống xe là Tô Vân Cầm. Thay Trần Linh vẫn tiếp nhận trong tay cây dù. Nàng quần áo phẩm bị và Trần Linh vẫn có rất lớn khác biệt, càng yêu quý những cái kia tương đối một mạc tạo hiểu, tỉ như đơn sắc cọc lông áo khoác và đơn giản kiểu dáng váy liền áo. Tâm niệm bừa động, đem 9 tầng bảo tháp thu nhập nạp bảo trong túi, trong tay hấp kiếm hướng về phía trước bạch một cái, từng tầng từng tầng đọng đẩm xương mù đem Trần Phạm thân hình bao khỏa. Cái này đoan hồn làm sao như thế không cỏi đánh. Sương Tinh Linh có chút kinh ngạc nhìn xem bị vành ra một cái tối như mực cái hố địa phương chắt lưa nói. Hắn hướng về sau một lúc, cặp chân kia đã đi tới đầu gối của hắn chỗ. Bất gì, hắn chuẩn bị thả người nhảy lên. Đây hết thể làm nàng có loại sống ở trong mộng cảm giác, mà Lâm Y trên mặt thì là vẫn như cũ bộ kia mang theo mỉm cười biểu lộ, bất quá so với trước đó lộ ra cứng nhắc lại rất nhiều. Lâm Phàm nằm ở nơi đó chơi lấy điện thoại, bịt rủ lặp rỉnh bên trên gần nhất gió êm sóng lặng, có không ít tống nghệ tiết mục cùng phim xuất hiện. Lệ Phi trong lòng nghĩ sẽ không, vừa nhìn thấy quỳ trên mặt đất của Mi, nàng liền nghĩ tới mình thật sự chính là ngốc, vậy mà lại tin tưởng Hứa Mi tiệm nhân kia cho phu. Lúc này An An có chút cảm xúc, trước đó lĩnh đội lúc nói chuyện này, tất cả mọi người xem thường, cảm thấy lĩnh đội là quá lo lắng, mình đội ngũ này có cao thủ hộ vệ. Đồng thời nơi này vốn đang tính tương đối an toàn đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên, mọi người cảm thấy loại này để phòng vạn nhất sự tình làm một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Đại khái là nghĩ đến một chút không chịu nổi chuyện của a, mặc tiện thanh âm đều trở nên trầm mượn, nàng nói, chúng ta là làm sao chia tay. Mạc tiện kỳ thật không phải đang hỏi quý vi vấn đề này, chỉ là chuyện cũ quá nặng nghề, nàng cần một chút thời gian tới làm chuẩn bị. Một khắc này, ký ông phản phất về tới hơn 10 năm trước, khi võ an quân nhập kỳ huyện, ngồi cao công đường, hắn phụ phục đi vào yết lúc, cảm nhận được loại kia lông xương sâm sâm Hàn Nghị Lục Trình nghe nói như thế. Nhị công được mộng đậu cung ví vì nói, làm sao không cho phép đưa tiền người? Dứt khoát công khai tính toán. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Thế nào sư phụ, không được sao? Hạ Huyền Vân nhìn xem, linh phất Trần phản ứng rất lớn, không khỏi hỏi. Phẫn nộ nhất tự nhiên vẫn là phệ hồn đế, bởi vì giờ khắc này theo Tiêu Viêm gia nhập, CG nhất tộc cũng là bắt đầu điên cuồng đoạt xá chiếm cứ, tăng thêm Tiêu Viêm, phệ hồn đế có thể trưởng không thân thể chiếm so đang tại phi top giảm mạnh. Một viên một viên mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chảy xuống xuống, hấp chỉ cảm thấy đã trải qua trăm ngàn năm như vậy lâu dài rốt cục đi ra dưới mặt đất hình thất, nhẹ nhàng đem cửa sắt đóng lại. Tại Tây Ban Nha Mã Đức Lý, A tư báo biên tập bộ phòng họp đang tiến hành một trận thảo luận sẽ, chủ đề liền là liên quan tới đoạn thời gian gần nhất đến nay giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn thế cục biến hóa, đứng mũi chịu xào liền là danh tiếng đang thịnh trung quốc thành. Lô quyết bay đầu nhìn phía sau mình vẫn như cũ mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, ánh mắt mờ mịt kỳ tím, muốn gật đầu đáp ứng Nguyệt Nha ra ra đề nghị, thế nhưng là do dự rất lâu, đầu này, làm thế nào cũng điểm không đi xuống. Bất quá Mã Đức Mai ngải mễ đạt trên thân xảy ra chuyện gì, đã không người để ý tới. Hiện tại toàn bộ nghị hội ở trong đã lâm vào một mảnh cu nhật, tuyệt đại đa số người đều lâm vào mặt nhĩ mặt đỉnh vì bọn họ phát họa mỹ hảo tương lai ở trong. Thậm chí nếu như không phải trước đó Mã Đức Lý cạnh kỹ không có nắm chặt cơ hội lời nói, thứ hai hạt dẫn bóng đã xong tới. Trên tảng cây có một cái đáng sợ tổ chim, dĩ nhiên là lấy xương khô làm nền, có thể có nửa người rất cao, Âm khi âm u, lượt lở lấy từng tia từng sợi hấp hụ. Ta đứng lên nói, vừa đi vừa nói, chờ một lúc hướng lên trên, còn có một trận trận đánh ác liệt muốn ảnh. Ta khẽ gọi một tiếng, ngoài cửa chờ công nhân đem hai phiến lao nặng cửa điện từ bên ngoài kéo ra. Một trận tia sáng chiếu bảo, đâm đến trên ánh mắt, ta vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ là đang hối hận, sớm biết đêm nay sẽ chết ở chỗ này, liền nên lúc ban ngày dũng cảm hướng lối long cáo biệt. Nơi này một trận đại loạn, Vũ Hành Sơn tạo thành dị tượng chấn động hơn phân nửa Vũ Hành Châu, lệnh mỗi một vị cường giả đều sợ hãi. FM, nếu là mang một ít thì là liền tốt. Bác toán tử nhìn qua hừng hực đại mã, trong lòng tiếc hận. Hiển nhiên, đây là không thể không nói hai chữ, không phải Bạch Khởi chỉ sợ ngay cả hai chữ này cũng sẽ không nói. Ngay tại Lâm Tịch đi phối trợ thời điểm, Quét phôi đi ra thần tiên đến y quán, bởi vì người bệnh kia phát ra ảnh trụ, hiện tại toàn bộ thần tiên đến y quán bên ngoài đã bu lầy người, quét phôi từ bên trong đi ra, bên ngoài không ít người liếp mắt một cái liền nhận ra quét phôi, không khí hiện trường dị thường nóng lẻ. Cái kêu tiểu ca ngươi bận hiệu, ta không quay rời. Quảng xuống điện thoại, từ thiên hạ lâu cấp tốc bên trên xe ốc đi, lái xe hơi lái ra khánh thiên hán khu đại viện. Lần đầu tiên nhìn đến tòa này chiến tranh thành lũy trong ngáy mắt, hắn cũng cảm giác được nó mạnh mẽ Đối với hiện tại sĩ Diễm Hoàng tới nói, nếu như chính diện cường công lời nói, chỉ bằng vào dưới tay hắn điểm này nhân thủ, ngay cả cho tòa này chiến tranh tòa thành nét kẽ răng tư cách đều không đủ. Chương 647, Bắc Hải Liên Minh tận thế chương 647, Bắc Hải Liên Minh tận thế anh. Trong phòng tối mù nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn, mảnh vỡ vẩy ra, tiếng cảnh báo ở trong trời đêm bén nhọn vang lên. Trong phòng Bắc Hải Liên Minh nòng một nhóm, bị cả kinh trận mắt hỗn độn, nguyên bản chấn định trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Si thử. Ngay sau đó, mấy cái bom khói bị quăng vào đến, trong nháy mắt bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía. Tiểu Dao trong khi hướng xông vào hội sở đại sảnh, thân ảnh của hắn mạnh mẽ như báo, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn quang. Một tên Bắc Hải Liên Minh thành viên ý đồ ngăn cản hắn, đưa trong tay côn đồng hướng hắn đập tới. Tiểu Dao nghiêng người lùi lên, nhẹ nhàng tránh thoát công kích, ngay sau đó một cái xinh đẹp hồi bản cước, đem người kia đá ngã trên mặt đất. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lôi Long và Nỗ Hàn bọn người, cũng lần lượt xông vào trong phòng, tại các ngõ ngách Hải Liên Minh dư triển khai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong phòng loạn tung tung khéo, có cùng địch nhân cận thân bắt đầu bện tục tăng theo cấp số cộng, phát ra trầm muộn tiếng ba đập, có thì lợi dụng súng trong tay, cùng địch nhân triển khai hỏa lực đối kháng, đạn gào thét mà qua, ở trên vách tường lưu lại một cái cái vết đạn. Trong phòng chỗ bên trong tràn ngập khói lửa và mùi máu canh, cái bàn bị lật tùng, văn bản tài liệu rơi lạ tả trên đất. Bắc Hải Liên Minh nòng cốt nhóm rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bắt đầu tổ chức phản kích. Bọn hắn nương tựa theo quen thuộc địa hình và nghiêm chỉnh huấn luyện thân thủ, công kích, từ cửa sau chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, cửa sau bên ngoài Liễu Tiên nhận và Đoàn thủy lưu dẫn một người, đã chờ từ sớm ở nơi đó muốn chạy trốn sao? Liêu Tiên nhận trong tay nắm lấy sáng loáng trường đao, hướng Bắc Hải Liên Minh đầu bụng đi tới. Liêu Tiên nhận sau lưng, còn có một số tiểu đệ cầm thương đối cổng. Giờ khắc này, bác Hải Liên Minh tất cả thủ lĩnh đều hăm mất. Bọn hắn đã cùng đường mặt lộ, sơn cùng thủy tận. Đêm khuya, Giang Ninh bưng ly rượu đỏ, nhẹ nhàng dân một ngụm. Không sai, là đỉnh cấp rượu Mạn Nguy Quang Nghi. Lão đại, đối phương rủ vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta đã đem nó đánh chết. Trong hai nghe truyền đến lôi long âm, một cái đều không lưu sao, một cái đều không lưu. Ai? Giang Ninh thở dài, hắn sớm cho mọi người ra lệnh, nếu như đối phương đầu hàng, liền có thể tha cho bọn hắn một mạng. Mà dưới mắt tạo thành thảm kịch như vậy, nhất định là đối phương vùng vây dây chết, lôi long bọn người sinh mệnh nhận đến uy hiếp, mới có thể gây nên đối phương vào chỗ chết. Đem chiến trường ở trước khi trời sáng thanh lý mất. Giang Linh nói, "Là ngày thứ hai, Thái Dương Như thường lệ dâng lên, nhưng là, có ít người sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại hôm qua. Anh Hoa Quốc Thổ Điệp, y nguyên bình tĩnh như vậy, nhưng ở cái này bình tĩnh phía dưới, sớm đã nhấc lên kinh đạo giọng chảy mầm. Cửu Du phái, Võ Sĩ đạo, nhấn giả hiệp hội cùng Ki Oa." Cái này bốn cái bản thổ mạnh nhất thế lực, trong vòng một đêm cơ hội sổ đổ. Còn lại cũng chỉ là một chút không nổi lên được sóng gió lính Tôn Tường Quốc. Mà sau lưng tất cả mọi người tại lưu truyền, là một cái gọi hoa hải sẽ hoa quốc tổ chức, tại trong vòng một đêm đem những thế lực này toàn bộ là tung. Với lại, tin tức truyền đi càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí dân gian còn có người nói, có một cái gọi là giang linh người, tại trong vòng một đêm, lấy lực lượng một người, miểu sát tất cả thế lực. Đương nhiên, ai cũng không có chứng cứ. Mọi người cũng chỉ khi một cái cố sự tới nghe. Bất quá, những thế lực này tụ trọng thương ngược lại là thật ấy đội chủ hướng điền gia tộc triệt để suy sụp, trong hội một mực không phục hướng điền gia tộc lao đối đầu, thừa cơ lên lại, bắt đầu làm khôi phục kỳ ấy trật tự. Cụ dù phải chỉ còn lại có mấy tên cao tuổi trưởng lão, vì không ngừng hung hỏa, tại âm dương liều duy trì dưới, dựng nên cả mẹ đạ kỳ cụ ấy trật tự, vì cụ dù đại diện trưởng môn. Nhưng ai cũng biết, cụ dù đã trở thành sắc hung. Võ sĩ đạo và nhẫn giả hiệp hội dần bắt đầu, dẫn đến làm theo ý mình, sụ đổ. Các võ sĩ và các nhị giả vì mưu sinh đường, thậm chí có ít người đi ra đường phố bắt đầu mãi nghệ. Tóm lại, mấy cái này cùng Giang Linh đối nghịch thế lực đã triệt để suy sụp, cho dù là muốn Đông Sơn tái khởi, không, có cái 3 năm đừng nghĩ có bất kỳ khởi sắc. Hoa Hải sẽ ở Anh Hoa Quốc triệt để đứng bước góc chân, nhất là tại Bắc Hải đạo nhất lại, không ai dám trêu chọc. Nhưng là, Giang Ninh cũng không thể phất lờ. Bởi vì, kia ấy là 3 ca đảng tiểu đệ. Bắc Hải Liên Minh cũng là tại 3 ca đảng thụ ý dưới thành lập. Nhất là, 3 ca đảng phái tới lộ ra, cũng chết tại Hoa Hải sẽ người trên tay. Cho nên, 3 ca đảng sẽ không đối với chuyện này ngồi yên không lý đến. Giang Linh dùng mấy ngày kế tiếp, đồ ăn một cái Hoa Hải khoáng nghiệp Bắc Hải đạo phân công ty sự tình xác định cung có vấn đề sau, đem đoạn thủy lưu và Liêu Tiên nhận lưu tại nơi này, làm nơi đó giám sát tổng trưởng. Sau đó, xuất lĩnh đám người khải hoàn hồi triều. Đương nhiên, về không phải Hoa Quốc, mà là Hoa Hải sẽ hải ngoại căn cứ địa, ba bên cạnh sơn núi. Tại ba bên cạnh sơn núi tu dưỡng mấy ngày, Giang Ninh liền đem lấy Ngọc, Hương Hạt Tử và Khê Nhân kêu tới mình trước mặt, thống kê khoáng thạch số lượng. Dựa theo Lâm Tiêu cho ra điều kiện, dưới mắt cái khác bảo thạch đều đã đạt tiêu chuẩn, chỉ còn lại có hắc thạch. Lấy hiện tại hắc sản xuất tốc độ, đủ đủ những ngày số lượng cần, chừng phải 1 tháng thời gian. Mà 1 tháng này Giang Ninh cũng không có ý định nhà dỗi. Hắn gặp Lâm Tiêu đạo trưởng thân thể khôi phục rất nhiều, liền cùng Lâm Tiêu đạo trưởng bắt đầu nghiên cứu thảo luận chuẩn bị kiến tạo thời không giao thoa đại trận. Giang Ninh đem cái này hạ ngụ, mệnh danh là lãng mạn thời không kế ngoạch. Mặc dù, danh tự này có chút thổ, nhưng là Giang Linh cảm thấy đây là một trận truy tìm tình yêu lữ trình, cũng là một đoạn đem kiếp trước kiếp này sâu trỗi cùng một trò mỹ rượu trải nghiệm. Cho nên, dùng lãng mạn hai chữ lại chuẩn xác bất quá. Tại Lâm Tiêu đạo trưởng căn dàn dưới, Giang Ninh đem kiến tạo đại trận vật phẩm khác toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, cũng cùng Lâm Tiêu đạo trưởng cùng một chỗ định ra kiến tạo đại trận địa điểm. Mạn đô phía bắc, Lão Ngải Sơn. Đại trận C ở Lão Ngải Sơn bên trong, ưu điểm có 3. Thứ nhất, Lão Ngải Sơn chung có Giang Ninh đốn tuổi trận và mỏ vàng, ở nơi đó kiến tạo đại trận rất thuận tiện. Thứ hai, Lão Ngải Sơn chung có rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều nơi cũng là ít ai lui tới, cho nên không dễ dàng bị người quấy rầy. Thứ ba, Thẩm Lăng Nguyệt nguyên thần liền là tại Lão Ngải Sơn là đường, dựa theo ăn khớp đến xem, ở nơi đó kiến tạo thời không giao thoa đại trận, tìm kiếm Thẩm Lăng Nguyệt cơ hội càng lớn. Cho nên, Giang Ninh cùng Lâm Tiêu đạo trưởng Uổng Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ cùng A Liễn Sĩ Án, trước một bước tiến về Lao Ngại Sơn. Những người khác thì tại ba bên cạnh sườn núi nghỉ ngơi, trong đó Lãnh Ngọc, Hồng Hà Tử, Lôi Long Lý Bình và Tiểu Đao, tại Giang Ninh rời đi mấy ngày sau, liền cũng lên đường chạy tới Lao Ngại Sơn. Bởi vì bọn họ cũng muốn không đúng giờ đi kiểm tra đốn tuổi trận và ngọ vàng tình huống. Tại Hoa Hải biết về già Ngại Sơn cứ điểm ở một đêm, ngày thứ hai Giang Ninh và Lầm Tiêu bọn bốn người, liền đi đến lúc trước Thẩm Lăng Nguyệt Nguyên thần lạc đường địa phương. Đối với chuyện này, Uổng Ngộ bên trong vẫn là rất thấy Nàng rõ ràng nhớ kỹ lúc trước mình tại chỗ đó chôn xuống phát trận, cho nên rất nhẹ nhàng liền tìm được nơi đó. "Cha, ta lúc đầu liền là ở cái địa phương này thiết trận mai phục." Âu Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ đứng tại trên sườn núi, hướng phía dưới chỉ đi. Lâm Tiêu cau mày, tả hữu tứ phương nói ra, nơi này linh khí khách quan địa phương khác, tương đối nồng đậm, có thể làm lớn trận một cái hạch tâm trung tâm. Chương 648, Thất Bát La Sát chương 648, Thất Bát La Sát đại trận kiến đạo, là cần trung tâm. Trung tâm liền là đại trận nền tảng, như là chèo chống đại trận cũng xương. Từ hắn đến tiếp nhận 4 phương 8 hướng tụ lại tới linh khí, đồng thời thông qua phủ văn chỉ dẫn đến đại trận bên trong. Tiến vào đại trận linh khí sẽ bị phù văn bắt, chuyển hóa thành năng lượng, dựa theo pháp chú mệnh lệnh, hoàn thành một loại nào đó ý chỉ. Đây cũng là pháp trận nâng cấp. Cho nên, muốn điều chế dự trận, trước tiên liền muốn đánh tạo trận cơ. Bây giờ cái này thời không giao thoa đại trận, là một cái mười phần khổng lồ trận pháp, cho nên trận cơ dàn không rất lớn, chỉ là trung tâm, liền muốn trên trong cái. Lấy nơi này làm trung tâm, phương viên trong rộng, lựa chọn trung tâm." Lâm Tiêu nói ra. Giang Linh một trận kinh ngạc. Đây quả thực quá khủng khi. Bình thường thấy phát trận lớn nhất cũng bất quá mấy ngàn mét." Giang Linh cảm thán nói, "Pháp trận càng lớn thì càng cần càng nhiều tư nguyên hơn, Giang Linh rốt cuộc minh mạch vì sao Ổ ngủ mù dạ xạ kỷ để hắn chuẩn bị nhiều như vậy bảo thạch quan thành. Đây quả thực là một hạng xưa nay chưa từng có to lớn công trình. Tiếp xuống trong một tuần, ta cần tại cái này phương viên trong chăm dặm tìm kiếm đại trận trung tâm." Lâm Thiêu đối Ổ ngủ mù dạ xà kỷ và A Lilian si ạ nói ra, "Các người hai cái theo giúp ta cùng nhau tìm kiếm." "Vậy ta đâu?" Giang Linh hỏi. "Giang tiên sinh ngươi trước tiên có thể bận điều chuyện của mình." Lâm Tiêu nói ra, "Chờ ta đem trung tâm toàn bộ xác định rõ, liền cần ngươi ra sân." Tốt. Giang Linh nói, hết thảy toàn nghe Lâm thúc thúc căn bài. Về sau, Giang Linh liền trở lại mỏ Vàng Thị sát một phiên. Lúc đầu dự định tại lão ngải sơn nghỉ ngơi một tuần, các loại lâm tiêu trận cơ làm tốt về sau, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nhưng mà, rất nhanh Tam Biên Pha bên kia đi ra tin tức, Sương Ba ca đảng người đã đến Tam Biên Pha, gần đây hẳn là sẽ có hành động. Giang Linh chỉ có thể ngựa không dừng võ mang theo đám người trở lại Tam Bây giờ Hoa Hải hội Tổng bộ thiết lập ở Tam Biên pha, rất nhiều trang bị cũng chuyển rời đến Tam Biên pha. Dù sao nơi đó làm chuyện gì đều thuận tiện một chút biết được tin tức này Giang ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết ba ca đảng nhất định sẽ đạo thủ chỉ là sớm tôi vấn đề chỉ bác quá ba ca đảng không thể so với những thế lực kia thực lực của nó rất mạnh với lại phía sau có Thái Dương sẽ sẽèo trống không thể khinh địch cho nên Giang Ninh trở lại tam biên pha sau liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị ứng đối ba ca Đảng đồng thời trong lúc này Giang Ninh cho mình thủ hạ sát phong xưng Hảo thập bát la sát cái này thập bát la sát bao hàm lúc đầu Tam Phúc lôi lòng tiểuao li Minhh Lý Ngọc và Hồng Hà tự tự nhiên không cần phải nói, cũng là trong đó một thành viên. Thành cương xã gia nhập tới Liêu Thiên Nhận, Liêu Thiên Huệ. Cùng tại Đông Nam Á hợp nhất tổng thứ, Dật Minê, Âu Ngổ Mù Giả Saki đều tại danh sách bên trong. Về sau, chính là Sa Nga trọng pháo tay nổi hạn, màu đỏ tươi chi nhận lọ phí ạ, vợ dịch trắng La Lệ Sophie, nam phi Ngọc trai đen Dèn Nghi, tay súng thiện xạ Latay, kiếm đạo đại sư Đoàn Thủy Lưu và hắc phù thủy Alenxia. Si Trên thực tế, trở lên tổng cộng 17 vị. Cuối cùng này một vị trí là lưu cho Hoa Hải hội ngày sau xuất hiện có năng lực xuất chúng người, liền có thể tăng lên thành thập bát la sát bị cuối cùng. Mà đổi thành bên ngoài hai tên kỹ thuật hình nhân tài, siêu cấp hắc cơ Mùn, và độ thần ngàn Phật thánh thủ Bạch Ngọc Sơn, thì không tại La Sát hàng ngũ bên trong. Bởi vì bọn hắn bình thường không tham dự trực tiếp tác chiến, về sau sẽ bị sát phong cái khác xưng hào. Có sát phong xưng hào, đám người càng thấy có lực ngưng tụ và vinh dự cảm giác. Với lại Hoa Hải hội những tiểu đệ khác cũng nhao nhao đua mớ lấy, tương lai có cơ hội trở thành thập bát la sát thứ nhất. Đối bọn hắn tới nói, đó là một tượng, là vô thượng vinh dự. Sa phong sau 3 ngày, gió êm sóng lặng. Tối ngày thứ tư muộn, Tam biên pha Vân đỉnh trang viên, mấy chục tên tinh anh tay súng, thừa dịp bóng đêm, lặng yên không một tiếng động tới gần trang viên. Giờ phút này, trang viên đại môn đóng chặt, bốn phía công sự phòng ngự cũng rõ ràng có ra cố vết tích. Một giây sau, ô vân che khuất nguyệt lượng, toàn bộ trang viên bị một tầng lồng đậm bóng tối bao trùm. Cái kia mấy chục tên tinh anh tay súng, tự nhiên là ba ca cận vương bài ám sát đoàn. Bọn hắn giống như mị, chân nhẹ mà nhẹ nhẹ, thương trong tay tại ánh trăng ra băng lãnh mang sao, phân tán hướng trang viên sờ tới. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, vài tiếng bén nhọn tiếng súng phá vỡ đêm yên tĩnh. Một tên BAKÁ dạng tay súng không cẩn thận phát động ngoài trang viên vây bấy dập, đạn trong nháy mắt từ ẩn nấp xạ kích lỗ bên trong văn già, một tên tay súng ứng thanh ngã xuống đất. Có mai phục. Có người kinh hô một tiếng. Xuất kích. Trong trang viên, Giang Linh đối bộ đảm nói ra. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, Song Vương lập tức lâm vào kịch liệt bắn nhau bên trong. BAKÁ dạng tay súng nhóm cấp tốc tìm kiếm công sự che chắn, bắt đầu phía trong trang viên mãnh liệt kích. Không thể không nói, BAKÁ dạng tinh anh, năng lực đích thật là không tầm thường. Mỗi một người bọn hắn thương pháp đều tinh chuẩn vô cùng, với lại, tiềm hộ năng lực, năng lực né tránh đều là nhất lưu. Đạn như mưa rơi xuyên qua không khí, đánh vào trang viên trên mất tường, toé lên từng mảnh từng mảnh hoa hoa. Rất nhanh có mấy tên tiểu đệ bị đối phương đánh chúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoa Hải hội làm chủ nhà, đương nhiên sẽ không yếu thế, bọn hắn nương tựa theo đối trang viên địa hình quân thuộc, tại các ngõ ngách tiến hành phản kích. Nhà trên băng, tổng tứ đại hô một tiếng. Tại trang viên trước cổng chính, mấy thật nặng súng máy giống giận, phun ra thật dài lửa, tạo thành một đạo hỏa lực Dắt mỹ nệ thì dẫn đầu chữa bệnh của đội, đem chúng đạn tiểu đệ kéo về khu vực an toàn tiến hành băng bó trị liệu. Súng máy hạng nặng tổ từ lôi long dẫn đầu. Hắn không ngừng mà hướng phía 3K đảng phần tử sạc kích, 3K đảng tay súng nhóm vĩ đổ sông phá đạo phòng tiến này, nhưng mỗi một lần xung phong đều bị vô tình đánh lui. Một tên tay súng mới từ công sự che chắn sau nhô đầu ra, một viên đạn liên tình chuẩn bắn trúng chán của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Theo bắn nhau tiếp tục, 3K đảng ý thức được chính diện cường công khó mà có hiệu quả, thế là một bộ phận tay súng bắt đầu dây quanh trang biên phía cạnh, ý đồ tìm kiếm chỗ đột phá. Bọn hắn vượt qua tườngây, tiến nhập trang viên văn hóa. Trong hoa viên, thập bát la sát sớm đã chờ nhiều lúc. Song Vương hết sức căng thẳng, triển khai một trận kịch liệt cận thân bắt đầu. Một tên 3K dạng tay súng cơ truy thủ, hướng phía phía trước Lãnh Ngọc đã lướt qua. Lãnh Ngọc nhanh nhẹn nghiêng người lóe lên, đồng thời một cước đá vào tay súng phần bụng. Tay súng đau đến không người xuống, Lãnh Ngọc tiến lên túm lấy chủ thủ trong tay của hắn, trở tay đâm vào lồng ngực của hắn. Phải biết, thập la sát bất luận một vị nào, đều có một mình đảm đương một phía bản sự. Những này tiến đến 3K dạng anh, đã là phượng trong loài người, nhưng là đối mặt thập bát la sát vẫn là non nớt giữa. Đương nhiên, 3 ca đảng viên không phải bình thường người lương thiện, bọn hắn phái ra mặc dù là tay súng ám sát đoàn, nhưng là trong bọn hắn ở giữa vẫn tồn tại dị loại. Một tên hắc phủ thủy bộ dáng 3 ca đảng thành viên, đang tại thi triển hắc ám ma pháp. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo hắc sắc quang mang từ trong tay hắn bắn ra, đánh trúng răng linh mấy tên tiểu đệ. Các tiểu đệ thống khổ ngã trên mặt đất, trên thân khói đen bốc lên. Chương 649, cho 3 ca học một khóa chương 649, cho 3 ca học một khóa hắc thuật, có chút ý tứ. À, si, à, trong lúc nhất thời thú. Nàng cũng bắt đầu cấp tốc pháp thuật, một đạo màu vàng ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, xua tán đi hắc phù thủy hắc ám ma pháp. Sư phụ giáo phương pháp, thật rất tốt dụng. A Niển Sỉ ạ cảm thán một tiếng, sau đó, cầm trong tay một cây đao mộc kiếm, phóng tới hắc phù thủy. Đường đường hắc phù thủy, vậy mà dùng hoa quốc đạo trưởng tiện gỗ đạo. Cảnh tượng này ngược lại là có chút hỗn loạn. Đối phương hắc phù thủy thấy thế, vội vàng triệu hồi ra một đạo màu đen hộ thuẫn để ngăn cản, kia gỗ đạo ra một tràng Giờ phút này, ba ca đảng tay súng không ngừng mà tràn vào trận Song Vương tại trang viên các ngõ ngách triển khai huấn chiến. Trong đại sảnh, cái bàn bị hất tung ở mặt đất, mảnh kiếng bể văng tứ phía. Xem ra Ba Ca đảng lần này thật là chuẩn bị rất sung túc a. Lôi Long thối lui đến Giang Linh bên người nói ra. Vẫn đỉnh trang viên công sự phòng ngự rất mạnh, bố cho rằng đối phương nếu là tập kích, ngay cả đại môn đều vào không được. Nhưng là, Lôi Long tự mình trông coi lại môn, giờ phút này cũng bị đột phá, để Lôi Long trong lòng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Giang Ninh lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Ba Ca đạm không thể so với thế lực khác, hắn là chân chính có thực lực tổ chức. Giang Linh vừa dứt lời, một tên 3K đảng thương vọt tới lầu 3 đến, hướng phía Giang Linh sả kích. Giang Linh nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, đồng thời móc ra súng lục của mình, hướng phía tay súng liền mở mấy phát. Tay súng bị đánh trúng, thân thể lắc lư mấy lần, ngã trên mặt đất. Lao đại, Châu Lôi Long giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này, tại trang viên trên bậc thàng, Song Vương cũng triển khai tranh đoạt kịch liệt. 3K đảng tay súng nhóm vĩ đổ sông lên lầu 2, lầu 2 là Lý binh tiểu đoàn xuất lĩnh đơn đội. tới ta đi, trên bậc thàng chất đầy thi thể. Một tên 3K đảng tay súng thừa dịp hỗn loạn lén lén hướng phía Lý Binh sau lưng sờ soạng. Ngay tại hắn sắp nổ súng lúc, một tên tiểu đệ phát hiện hắn ý đồ. Tiểu đệ không chút do dự xuống tới, dùng thân thể của mình chặn lại tay súng đạn. Tiểu đệ ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ thảm. Lý Bình tức giận xoay người lại, một thương đánh chết tên kia tay súng. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, 3K đảng tay súng nhóm mặc dù dũng mãnh, nhưng Hoa Hải hội thành viên tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Gặp này, 3 ca đảng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Từng chiếc vùng núi xe Việt Dã từ bên ngoài lái tới, tiến vào trang viên, từng cái võ trang đầy đủ 3K đảng phần tử từ trên xe bước xuống. Lần nữa đối hoa hải hội triển khai cường lực phản công. Hỗn loạn, bọn hắn lại còn nhiều như vậy người. Lôi Long mắng to một tiếng, "Lão đại, người ở chỗ này đừng đi ra, ta để bọn hắn lãnh giáo một chút sự lợi hại của ta." Nói xong, hắn bưng lên một khung súng máy, liền muốn tử cửa thang lầu giết tiếp. "Không cần lỗ mãng." Giang Linh nhàn nhạt nói xong, từ một cái cửa sổ xem tiếp đi. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, phát hiện 3 ca đảng quan chỉ huy đang núp ở xa xa một chiếc xe hơi đằng sau chỉ huy chiến đấu. Sau đó, Giang Linh cầm lấy bộ đàm nói ra, "Bên trong bên trái, 38, 76 phụ cận." xe lá bị cả xe bao phép, đối phương chủ quan chỉ huy ở bên trong, tất cả mọi người, nghi biện pháp tới gần, đánh chết hắn. Đám người nghe xong, trong lòng lập tức hào tình bắt trượng, sợ công lao này bị người khác cướp đi. Khoảng cách tọa độ địa điểm gần nhất là Lãnh Ngọc. Nàng xử lý trước mắt một tên đên nhân, hướng phía tọa độ địa điểm chạy đi. Nàng trước tiên đến cố xe trước mặt, đột nhiên, cố xe bên cạnh nảy ra một tên 3K đảng tay súng, hướng phía nàng nổ súng. Phanh phanh phanh. Họng súng liên tục bộ phát hoa. Lãnh Ngọc 10 phần Tân Đệ như là rắn nước một loại xinh đẹp, ủy dị tránh né rơi mất công kích của đối phương, đồng thời tiếp cận tay súng, cùng tay súng triển khai bật lộ. Cái kia tay súng tự nhiên không phải Lãnh Ngọc đối thủ, mấy chiêu bị chế phục, thương cũng bị Lãnh Ngọc đo lấy. Sau đó, Lãnh Ngọc kéo qua địch nhân làm tầm vấn, một chút khóa chặt chiếc xe kia phòng điều khiển. Phen phen phen, trong phòng điều khiển chủ động nổ súng xạ kích, ô tô pha lê bị đánh nát, đạn hướng Lãnh Ngọc phi phong tới, bất quá đều đánh vào Lãnh Ngọc người trước thể bên trên. Lãnh Ngọc lợi dụng đúng cơ hội, nhiên hướng phía ô tô liền mở 10 phát. 3 ca đảng quan chỉ huy bị đánh trúng trong nháy mắt ngã trong đống máu, a nhĩ pháp thượng tượng chết, có người nhìn thấy màn này, cả kinh kêu lên. Quan chỉ huy tử vong đệ 3 ca đảng sĩ khí nhận lấy đả kích thật lớn. Bọn hắn bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, tiếng công tình thế cũng dần dần yếu bớt. Quan chỉ huy đối phương bỏ mình, các binh đệ phản kích bắt đầu. Giang Linh dụng là gây nên lớn tiếng nói, nói chuyện luôn ngữ cô ý dùng tiếng Anh, dạng này 3 ca đảng nhóm cũng nghe được rõ ràng. Có ít người còn không biết quan chỉ huy đã chết mất, bị như thế một thông báo, tâm niệm liền không định. Hoa Hải bắt lấy cơ hội này, khởi xướng toàn diện phản kích. Thập bát la sắt cùng bọn hắn tụ hạ, Như là máy hổ bình thường, hướng phía 3K đảng tay súng nhóm phóng đi. 3 ca đảng tay súng nhóm liên tục bại lui, bắt đầu hướng phía ngoài trang biên chạy trốn. Thất Bát La sát dẫn theo thủ hạ thừa thắng xông lên, cơ hồ đem đối phương toàn bộ đánh giết. Lúc rạng sáng, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trong trang nguyên một mảnh hỗn đột, trên mặt đất chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Giang Ninh nhìn trước mắt thẳng trạo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù bọn hắn lấy được thắng lợi, nhưng mình một phương cũng tổn thất hơn 10 người tiểu đệ. Hắn đi đến những cái kia hy sinh tiểu đệ bên người, yên lặng vì bọn họ cầu nguyện. Ba ca đảng hành động ám sát lần này mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng Giang Linh biết, trận này đấu tranh cũng không có kết thúc. Bởi vì, tiếp xuống ba ca đảng sẽ tiến hành càng kịch liệt phản công, có càng nhiều khiêu chiến trở đợi hắn và Hoa Hải hội. Thanh lý chiến trường. Giang Linh thật sâu hít một hơi. Trong trang viên đám người bắt đầu thanh lý chiến trường, đem thi thể khiêng đi, sửa chữa phục hồi bị phá hư kiến trúc. Giang Linh đứng tại trang viên trước cổng chính, nhìn qua phương xa. Có lẽ, rất nhanh sẽ nên đón cùng 3 ca đảng quyết chiến. Sau lại chiến là bình tĩnh. Mã Đô lão ngải sơn cũng truyền tới Lâm Tiêu tin tức. Đại trận tất cả trung tâm đã xác định, cần bắt tay vào làm bắt đầu chế tạo đại trận. Đây là gần một tháng qua, tin tức tốt nhất. Giang Linh vội vàng đuổi tới Lao Ngải Sơn, cùng Lâm Tiêu bọn người tụ hợp. Lâm thúc thúc, vất vả. Giang Linh mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Khách khí. Lâm Tiêu ôn hòa cười một tiếng, hỏi Giang Linh nói, ngươi tu luyện được thế nào? Ta à, gần đây bận việc, không chút tu luyện. Giang Linh gãi gãi cái hót, có chút xấu hổ. Dù sao ba đầu tiên tôn tu luyện ngàn năm kim đều cho mình, mình nhưng không có chăm chỉ tu luyện, luôn cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Không nói trước cái này, Lâm Tiêu nói, ta chuẩn bị một phần danh sách, phía trên ngoại trừ cái kia 5 loại khoáng thạch bên ngoài, còn cần một chút pháp khí và tài liệu, những vật này chuẩn bị đầy đủ, chúng ta liền có thể bắt đầu kiến tạo thời không giao thoa đại phát trận. Tốt. Giang Linh kết quả danh sách nhìn thoáng qua, phía trên đồ vật trên thị trường đều có thể mua được, không khó. Trong 2 ngày phối tể những vật này. Giang Linh nói ra. Tốt, 2 ngày sau, bắt đầu kiến tạo đại trận. Lâm Tiêu nói. chương 650, thời không giao thoa đại trận chương 650, thời không giao thoa đại trận 2 ngày sau, Lão Ngải Sơn Bởi vì đại trận sự tình rất giữ bí mật, cho nên chỉ có số rất ít người biết. Liên quan tới tài liệu mua sắm, cũng là Lễ Ngọc Hồng Hạt Tử và Lôi Long ba người tự mình xử lý. Khiến tạo đại trận lúc, hành tung càng là giữ bí mật. Giờ phút này, Giang Ninh, Lâm Tiêu, Tổ Ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ và Á Lĩnh Xỉ A bốn người mang theo pháp bảo và tài liệu, đang tại núi rừng bên trong suy qua. Bọn hắn đã đem phù lục và pháp khí chôn vào đại trận 100 cái trung tâm bên trong. Về sau, liền trở lại trận tâm vị trí. Nơi đó, Liên La Thẩm Nguyệt, Lạc, Đường địa phương. Nơi đây linh khí dị thường nồng đậm, các loại kỳ dị thực vật và sinh vật ở đây sinh trưởng. Với lại, nơi đây là một cái sơn cốc nhỏ, linh khí hội tụ, bốn phía hình ngọn núi trở thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, hoàn phất là thượng tiên đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị bảo địa. Kiến đạo thời không giao thoa pháp trận cần đại lượng chân quý tài liệu. Giang Ninh sớm đã gọi thập bát la sắt đem chuẩn bị xong đại lượng ngọc lục bảo đế vương phi thú, đỉnh cấp bổ câu huyết hồng bảo thạch, Lôn, Băng, Trùng, linh, ngọc, 5H, Diệu, thạch và Những tài liệu này ra mê người quan mang, mỗi một loại đều chứa năng lượng đặc biệt. Lâm Tiêu cầm trong tay la bàn, bắt đầu tính toán phương vị Càn, khôn, tuấn, chấn, khảm, cách, cấn, đổi, mở, đừng, sinh, thương, đố, cảnh, kinh, chết. Lâm Tiêu nói xong một chút người khác nghe không hiểu lời nói, ngón tay không ngừng kết ấn, la bàn kim đồng hồ cũng theo đó đông đưa. Dưới tài liệu, thanh một chi khí, thổ nguyên phụ lục. Lâm Tiêu nói ra, hắn mỗi tìm tới một chỗ, đều sẽ để ổ ngộ mù dạ xạ kỳ bọn người hướng phía dưới chôn khoáng thạch và phụ lục. Với lại, những thạch này và phụ lục đều là có khoáng th Mỗi một chỗ chôn xuống khoáng thạch số lượng có minh xác quy định, với lại phụ lục cũng là đem đối ứng. Giang Linh phụ trách thảo hố, đám người đem những tài liệu này cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hầm. Mà để vào trong hầm cũng là rất có giảng cứu, mỗi một lần đều không phải là đặt ở chính giữa. Dựa theo ngũ hành chi pháp quy luật, Ngọc Lục bảo đế vương phỉ thúy đặt ở đầu vương, đại biểu mộc, đỉnh cấp bổ câu huyết hồng bảo thạch đặt ở phương nam, đại biểu lửa, côn luôn băng chủ linh ngọc đặt ở phương Tây, biểu Kim, biển ở Bắc, biểu nước, đặt ở trung lương, đại biểu thổ. Chỉ là chôn những vật này, liền chọn vẹn dùng 5 ngày thời gian phất thể chuẩn bị sẵn sàng sau, ngày thứ 6 sáng sớm, Lâm Tiêu bắt đầu thi triển pháp thuật. Sở dĩ lựa chọn sáng sớm là bởi vì sáng sớm là một ngày linh khí sinh sôi thời điểm, linh khí nồng đậm nhất. Lâm Tiêu sớm đã tại trận tâm chỗ dọn xong pháp đàn, tay hắn cầm kiếm gỗ đào, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên thân đạo bảo kia sáng lưu động, thần ấn phát ra quang mang. Hộ Ngộ Mù Dạ Sạ Kỳ và A Lǐn Xī A cũng riêng phần mình thi triển bản pháp thuật, hiệp trợ Lâm Tiêu đạo trưởng. Tiêu đạo trưởng đầu tiên dùng kiếm gỗ trên mặt đất vẽ ra một cái to lớn phù văn, phù văn ra màu vàng ánh sáng, là thông hướng một cái thế giới khác lại môn. đấy Hàn Đêm Ngọc Lục Bảo đế vương phỉ thúy khảm nạm tại phủ Văn Vương, trong đáy mắt, một cỗ hào quang màu xanh lục phóng lên tận trời, như là một đầu như cự long xoay quanh tại phía trên tung lũng. Âu nộ mù dạ sạ khí thì tại một mênh thi triển âm dương thuật, đem âm khí chung quanh và dương khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại dòng năng lượng, rót vào phỉ thúy bên trong. Sau đó, Lâm Tiêu đạo trưởng lại đem đỉnh cấp bổ câu huyết hồng bảo thạch khảm nạm tại phủ Văn Vương Nam. Tức, một đám lửa ra, chiếu sáng à, pháp, lượng, cho ổn định nhập vào pháp trận bên trong. Côn Lôn băng chủng linh ngọc bị Lâm Tiêu khảm nạm tại phủ Văn Phương Tây, một trận băng lảnh khí tức tràn ngập ra, không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Lâm Tiêu đạo trưởng vận dụng đạo pháp, dẫn dắt đến băng hệ linh lực, khiến cho cùng pháp trận hoàn mỹ dung hợp. Ngãy biển bạn năm hắc diệu thạch bị để đặt tại phủ Văn Phương Bắc, một cỗ thần bí sương mù màu đen bao phủ toàn bộ sân cốc. Âu nộ mù dạ xạ quỷ vận dụng âm dương chi lực, điều hòa lấy hắc diệu thạch lượng, cái nguyên tố lẫn bằng. Cuối cùng, ở phủ tức, một đạo màu vàng ánh sáng từ mỏ vàng bên trong bắn ra, Cùng với những cái khác bốn loại quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái ngũ thải bàn làn quan đoàn. Quan đoàn không ngừng xoay tròn, phản phất là một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Tại kiến tạo pháp trận quá trình bên trong, xung quanh thiên địa linh khí không ngừng bị hấp dẫn tới, tạo thành một cô to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy bên trong lóe ra các loại màu sắc quang mang, phản phất là một trận rực rỡ màu sắc pháo hoa biểu diễn. Lâm Tiêu, Âu Ngố Mụ Dạ Sạ Kỳ và A Lǐn Xī A ba người tại vòng xoáy bên trong không thi pháp thuật, thân ảnh của bọn hắn tại mang bên trong như ẩn như hiện, là ba vị thần linh tại sáng tạo thế giới. Theo pháp trận dần dần thành hình, Thời không giao thoa kỳ viễn cảnh tượng bắt đầu hiện hiện. Trong sơn cốc xuất hiện từng đạo kỳ dị vết nứt, trong cái khe lóe ra thần bí quang mang, phản vật là thông hướng khác biệt thời không thông đạo. Có trong cái khe lộ ra cổ đại chiến trường khói lửa, đao quang kiếm ảnh ở trong đó lấp loé, có trong cái khe thì là tương lai thế giới khoa học kỹ thuật quang mang, các loại kỳ dị phi hành khí ở trên bầu trời xuyên qua. Thậm chí, trong đó còn xuất hiện rất nhiều quái dị sinh vật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Pháp trận trung ương ngũ thải quang đoàn không ngừng tạo thành một cái to lớn hình cầu. Hình cầu mặt ngoài lóe ra các loại phù văn, phù văn không ngừng biến hóa. Phản phật lạ như nói thời không huyền bí. Từ hình cầu bên trong bắn ra từng đạo tia sáng, tia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn ô lưới, bao phủ toàn bộ sân gốc. Tại ô lưới sen lẫn chỗ, xuất hiện các loại kỳ dị hình tượng. Có lúc lại xuất hiện một mảnh mỹ lệ biển hoa, đóa hoa tản ra mùi thơm ngất ngây, có lúc lại xuất hiện một mảnh hoang vu sa mạc, cuốn phong gào thét mà qua, có lúc còn biết xuất hiện một mảnh thần bí rừng rậm, trong rừng rậm ẩn giấu đi các loại không biết sinh vật. Trên bầu trời, sao trời lấp không yên, phản phật lạ bị pháp trận lực lượng ảnh hưởng. Có sao trời đột nhiên biến mất, có sao trời thì đột nhiên xuất hiện, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc tinh không độ. Mây mù trong sơn cốc lở lở, phản phất là thời không màn che, khi thì kéo ra, khi thì khép lại, để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Giang Linh đứng tại đứng tại pháp trận trong ương, cảm thụ được thời không giao thoa kỳ diệu lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Quá mỹ diệu. Giờ khắc này, Giang Linh phản phất là chứng kiến một cái vĩ đại kỳ tích. Cố này mỹ lệ tràn cảnh một mực kéo dài, bốn phương tám hướng trận cơ phản có thể cảm ứng được chẩn tâm, bọn chúng liên tục không ngừng hấp thụ phương viên trong giằm linh khí, sau đó Từ kia từng sợi tụ tập đến trận tâm nơi sân quốc. Đại trận hình thức ban đầu xem như xây xong. Lấp Diêu như chút được gánh nặng nói ra, có thể nhìn thấy hắn trên trán đều là mồ hôi mịt. Âu Ngộ Mũ Dạ Sạ Kỳ và A Lǐn Xī ạ cũng là mệt mỏi nhanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba người thu hồi pháp lực, vừa rồi những cái kia kỳ hiển chảng cảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, bốn phía lại là dâng lên sương mù dày đặc, đem cái này một vùng tung lũng bao phủ, che khuất bầu trời. Linh tụ tập ở đây, mỗi ngày sẽ thoải mái lại trận, đồng thời, sương mù trở ngại ánh mắt, đồng thời cũng có thể bảo hộ lại trận. Lâm Kiêu nói ra, thật thần kỳ đồ vật. Giang Linh giờ phút này còn tại cảm thán, bởi vì hắn rốt cục thấy được hy vọng. Toàn này thời không giao thoa pháp trận xây thành, sẽ vì bọn hắn mở ra một cái thông hướng không biết thế giới lại môn, để bọn hắn có thể thăm dò thời không huyền bí, gặp phải đã từng, trông thấy tương lai. Chương 651, ngôi lớn trận chương 651, ngôi lớn trận Lâm thúc thúc, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Giang Linh hỏi. Nói bóng gió, hiện tại đại trận hình thức ban đầu đã ký lập, cụ thể lúc nào có thể chân chính mở ra đâu? Lâm Kiêu nói ra. Pháp trận chia làm rất nhiều loại, mà lúc này không giao thoa không gian loại phát trận, cần năng lượng to lớn chẻ trống, đồng thời, năng lượng muốn rất tốt lẫn nhau giao hòa mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Cái này và người làm một dạng sáng lập mới bắt đầu, chỉ là cái hài nhi, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có không ngừng lớn lên, đến thanh tráng niên thời kỳ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Giang Linh một mặt lạnh nhạt nhìn xem Lâm Tiêu, trong lòng tự nhủ ngươi đừng cả những này tầm ố dụ hiện tử, nói thẳng chính là. Lâm Tiêu tiếp tục nói, cho nên, muốn lại trận mở ra, liền muốn bồi dưỡng hắn, đợi cho hắn tráng niên thời điểm mở ra thì có thể phát huy tác dụng Cái kia như thế nào tránh niên thời điểm?" Giang Linh hỏi. Cái này liền nhìn bồi dưỡng tốc độ. Lâm Tiêu nói ra, tại cái này sau này mỗi ngày đều muốn dùng ngũ sắc khoáng thạch tìm tới uy, số lượng càng nhiều, đại trận trưởng thành tốc độ liền càng nhanh. Giang Ninh hít sâu một hơi, rốt cuộc biết ủ nổ mù dạ xạ kỳ lúc trước câu tiêu càng nhiều càng tốt hàm kim lượng. Như thế nói đến, cũng là chuyện tốt. Giang Linh nói, chí ít không tồn tại đốt cháy giai đoạn nói chuyện. Này bằng với không có thiết chí cánh cửa, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, thuận bên trong đối chính là. Lâm Tiêu trưởng, ủ nổ, A Các ngươi vất vả hôm nay chúng ta đi Mạt Đồ, ta mời các ngươi ăn tiệc, thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt một đêm." Giang Ninh nói ra. "Các ngươi đi thôi, ta thì không cần." Lâm Tiêu nói ra. "A." Giang Ninh hơi kinh ngạc. Lâm Tiêu cười cười nói, "Ta đã quen tu luyện, trong núi này linh khí nồng đậm, càng có đại trận làm bạn, là ta thích nhất địa phương." Hắn chỉ chỉ một bên sườn núi nhỏ, "Nếu như có thể, ở bên kia cho ta tạo một gian nhà gỗ, thời gian còn lại, ta liền ở lại đây với bạn, còn có thể ngày đêm canh trường đại trợ. Đây đối với Giang Ninh tới nói, vậy thì thật là cậu còn không được. Nhưng là Tóm lại vẫn là muốn khách khứa một chút. Trong núi này hoàn cảnh đáng liệt, Lâm Thúc Thúc ngài vẫn là dựa theo ta nói làm. Lâm Tiêu gỡ xuống bên hông hồ lô, yêu đương đặt ở trong lòng bàn tay, ta từng hứa nặng và anh tự không hỏi thế sự, trải qua thế ngoại đạo nguyên sinh hoạt, ta cảm thấy nơi này chính là. Nhìn xem Lâm Tiêu một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Giang Linh cũng không tiện phản bác nữa. Âu Ngổ Mù Dạ xạ Kỳ cũng là trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói ra, "Cha, ta sẽ định kỳ cho ngươi đưa vật tư tới." Tuất Lâm Tiêu tiến lên, hái ngại nuốt mấy lần Âu Ngổ Kỳ đầu, Giang Tiên Sinh là cái có năng lực, có giọng lớn quát vọng có trách nhiệm tâm nam nhân, về sau đi theo tại Giang tiên sinh bên người, học tập cho giỏi, hảo hảo trưởng thành, chúng ta cha con cùng nhau cố gắng, tranh thủ sớm ngày đem ngươi mâu thân, người yêu của ta tiếp trở về. "Là, ba ba." Âu Ngộ Dạ rích mắt tím rơi lệ xuống tới, một đầu đâm vào Lâm Tiêu trong lực. Về sau, Giang Linh đem nhóm lửa đồ vật và một thanh khảm đao lưu lại, Lâm Túc Túc, ta ngay lập tức sẽ để cho người ta tới đây cho ngài kiến tạo nhà gỗ, đồng thời mang tới bất ư, ngài nếu như không hạ sơn, ở chỗ này trở là có thể. Phái tới người, nhất định phải đáng tin." Lâm Tiêu nói, "Yên tâm." thú thúc Giang Linh cười cười, đối với chuyện này trên thực tế ta raxo so bất luận kẻ nào đều cẩn thận trong lòng của hắn có nhất quyền dự định phái lôi lòng tiểu đao, Ly bin và lãnhnh ngọc tới Mặc dù đây đều là đại tướng tạo nhà gối loại sự tình này đại tài tiểu dụng nhưng là dưới mắt hắn chỉ tin được 18 la sát Về sau Giang Linh mang theo ổ ngộ mù dạ xạ kỳ và liền xì ạ xuống núi đi vào mạng đồ ăn bài thứ lại mị Mỹ nghỉ ngơi một ngày nhưng mà khi ngày thứ hai rạng sáng Giang Ninh còn chưa tỉnh ngũ lúc liệ nhận được Tống tứ điện thoại Giang tiên sinh việc lớn không tốt Tháng tử để báo ba ca đảng tập kết bộ đội chủ lực đã hướng chúng ta xuất phát tổng tư nói ra chúng ta không phải sớm kiến tạo công sự phòng ngự Giang Linh tinh là nói không phòng được đối tổng tư nói ra, raám tử trong báo cáo nói ba ca Đảng lần này tới là bộ đội chủ lực có khoảng 300 người còn lại còn có Bắc Mỹ lính đánh thuê và nơi đó vũ trang lính đánh thuê cộng lại hơn nghìn người bọn hắn vũ khí trang bị cũng không thể so với chúng ta kém xe tăng xe bọc phép Đạn hoạt Tiễn cái gì cần có đều có ba ca đảng lần trước kinh ngạc lần này đem bốn liếng đều rời ra ngoài đây là muốn chúng ta liệu mạng Giang Linh nhẹ gật đầu, lông mày nhanh vận trở thành hữu cục. Nước cờ này, hắn ngược lại là nhìn lầm. Bởi vì, 3 ca đang chiếm cứ Bắc Mỹ, cùng với những cái khác địa phương thế lực tranh đoạt, phần lớn đều là tìm người đại diện tới làm việc. Giống lần trước như thế phái mấy chục tên tinh nhuệ tới đối phó mình, đã là rất ít gặp. Mà mình chủ lực tại ba bên cạnh sân núi, hắn tới chẳng khác gì là sân khách tác chiến. Thanh Long không ép địa đầu sả, lần trước hắn đã ăn phải cái lô 4, càng hẳn là cẩn thận mới lạ. Lần này, vậy mà phái chủ lực để chiến đấu, còn chiến trận lớn như thế, bọn hắn từ đâu tới lớn như vậy tự tin? cho là mình xưng bá Bắc Mỹ, liền có thể xưng bá toàn cầu a. Đã bọn hắn cảm thấy sân khách tác chiến cũng có thể toàn thắng, như vậy, thế tất yếu hào hảo cho hắn học một khóa. Thứ ca, tiếp xuống lời nói của ta nghe rõ ràng." Giang Linh nói ra, gọi các minh đệ thu dọn nhà bằng, thối lui đến một lãng sơn dưới chân, giữ vững kho đạn. "Cái kia Vân đỉnh trang viên a?" Từ bỏ, tổng tứ hỏi. "Vân đỉnh trang viên tác dụng là tạm thời ngăn chặn địch nhân." Giang Linh nói, "Ngươi đem một bộ phận tác chiến người máy lưu tại trang viên, đồng thời lưu lại mấy cái hảo thủ tạm thế, nhất định phải chú ý an toàn." thấy tình thế đầu không tốt, để người máy đi tắt chiến, sớm rút lui. Giang Tiên Sinh, chuyện này chỉ có thể ngăn chặn một chút thời gian, nhưng là không làm nên chuyện gì à? Tống Tư nói ra. "Ngăn chặn một chút thời gian là đủ rồi, chờ ta trở về." Giang Ninh nói, "Chúng ta khai chiến địa điểm, không tại Vân Đính Trang Viên, mà tại Bột Lãng Sơn." Minh mạch. Tống Tư nhẹ gật đầu. Bọn hắn ba bên cạnh sườn núi kho đạn, tại Bột Lãng Sơn dưới chân, nếu như tử thủ trang viên, đạn dược không cách nào đúng lúc vận chuyển tới. Tử thủ kho đạn và đối phương chiến đấu, là có đủ nhất ưu thế đột phá. Mà Giang Ninh không tại hiện trường, Lực ngưng tụ không đủ, bọn hắn năng lực tác chiến cũng không phát huy ra được. Dùng Bất đỉnh Trang Viên ngăn chặn đối phương thời gian, chẳng những có thể để đại bộ đội an toàn rút lui, còn có thể cho Giang Ninh trở về tranh thủ thời gian. Các loại Giang Ninh trình diện, dựa vào sung tốc khó đoán và đối phương quyết chiến không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Về sau, Giang Linh mặc quần áo tử tế, để Ố ngộ Mụ Dạ Sạ Kỳ và A Lệnh Sĩ tạm thời lưu lại, hắn thì một người thừa máy bay về ba bên cạnh sân núi. Dù sao, đại trận vừa kiến tạo tốt, không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, còn cần hai người bọn họ ở chỗ này làm phụ trợ. Về phần Lãnh và Lôi Long bọn người, Lần này ta chiến, nhất định không phải cẩn thận bất loạn, cho nên bọn hắn tại loại chiến trường này bên trên, tác dụng cũng không rõ ràng. Chương 652, hiện đại hóa chiến tranh bên trên trường 652, hiện đại hóa chiến tranh bên trên thời gian một ngày, Giang Linh về tới ba bên cạnh sơn núi. Một Lãng Sơn dưới chân, có một mảnh nhà gỗ, tại nhà gỗ sau lưng, có một cái to lớn sân động, bên ngoài sơn động bị song sắt vây quanh, có người trông coi. Đây cũng là Hoa Hải hội ba bên cạnh sơn núi kho công dụng. Giờ phút này, lấy Giang Linh cầm đầu, dưới trướng 300 tên tinh tiểu đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì, Ba ca Đảng đã đột phá vân đỉnh trang Biên, phát hiện bên kia không có người, đã hướng bên này chạy đến. Giờ phút này, Hoa Hải hội trong doanh địa, các loại vũ khí hiện đại sắp hàng chỉnh tề, lóe ra kim loại hàn quang. Súng ống chủng loại phong phú, từ Ạ Sót đến chính xác súng bắn, đều đi qua tỉ mỉ điều chỉnh thử. Pháo hỏa tiến tại bảy bắn bên trên vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị đem chí mạng hỏa lực đổ xuống mà ra, các đạn chất đống tại an toàn trong góc, phản phất là ngủ say máy thú, máy không người lái tại đường băng bên trên ùng hưởng, chờ đợi cất cánh chỉ lệnh, cố máy chiến tranh người thì như là thép tự thú, lặng đứng lặng ở một bên tản ra băng lánh ký tước. Đại trang bị phương diện, xe tăng và xe bọc kép sắp xếp chỉnh đề, nợ cơ không ngừng phát ra chấm thấp uy mình, máy bay trực thăng thì tại trên bãi đáp máy bay xoay quanh, tùy thời chuẩn bị thăng không tắt chiến. Giang Tổng, chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời tác chiến." Tống Tư nói ra. 18 la sắt bên trong, ở chỗ này chỉ còn lại có 6 cái, trong đó có Tống Tư và Jasmine, còn có tay súng thiện xạ La cây. Bọn hắn và hiện đại hóa chiến tranh rất xứng đôi. Bây giờ Hoa Hải hội sở chỗ mảnh này địa khu, thế hiệp điếu, dễ thủ khó công. Giang Linh đứng tại doanh địa chỗ cao Ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Tới xa xa núi rừng bên trong, từng chiếc xe bọc thép trùng trùng điệp điệp ban tới. Đang thiết giáp xe phía trước, còn phân phối phá bùm xe và tham tác nghi khí, đảm đoàn đội ngũ sẽ không tao ngộ bẫy dập và tạc đạn mai phục. Hiện đại hóa chiến tranh, mặc dù tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng Song phương cũng không phải loại kia đại quốc ở giữa chiến tranh, cho nên hình thức bên trên, cùng thế lực vũ trang chiến tranh tương tự. Qua hơn một cái giờ đồng hồ, ba ca đảng đội ngũ rốt cục tiếp cận Hoa Hải hội Cùng ngay đồng thời, ba ca đảng cũng nhìn thấy Hoa Hải hội chủ sở. Song Vương giằng co Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng là, trước khi chiến đấu đàm phán luôn luôn rất có cần thiết. Ba ca đảng phái một vị sứ giả đến, cùng Giang Linh đàm phán. Giang Tiên Sinh, hành vi của ngươi, cho ba ca đảng tạo thành tổn thất thật lớn, tại quốc tế danh dự bên trên, cũng cho chúng ta nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, cho nên, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Sứ giả nói ra, chứ phi, ngươi có thể dành cho chúng ta kết xù bồi thường, đồng thời tới cửa xin lỗi, giải tán hoa hải hội, chúng ta thì có thể hòa bình giải quyết. Nếu không, ngươi cũng thấy đấy chúng ta hoa hải hội thực lực, nếu chúng ta độc thủ, ngươi thế nhưng là ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Giang Linh lại là mỉm vời, ngươi vẫn luôn như thế dũng cảm á. Có ý tư gì? Sứ giả hỏi. Nếu như không phải ta thờ phụng hai quân giao chiến không đánh tới làm tin đầu, ngươi nói loại lời này, hiện tại đã là một cố thi thể. Giang Linh chỉ chỉ cửa gỗ bên ngoài, hiện tại, lăn ra ngoài, chạy trở về ngươi trận điện, nói cho ngươi lão đại, là ba ca đảng trước trọc hoa hải hội, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi quá phết lối. Sứ giả phẫn nộ phóng toàn cầu có mấy người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Hắn biết đang không nổi nữa, chỉ có thể rời đi hoa hải hội trụ sở, chuẩn bị chiến đấu. Giang Linh nói xong, đi vào sớm chuẩn bị tốt chỉ huy tác chiến chỗ. Lão đại, đối phương xe bọc thép hướng chúng ta bàn tới. phía trước báo cáo. Máy không người lái tiểu đội, ra. Giang Linh nói. Máy không người lái dẫn đầu cất cánh, quân quần trên không trung, đối với địch phương động tính tiến hành trinh sát. Dù sao, khoảng cách của song phương còn rất xa, chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình tượng, không cách nào xác định cụ thể tin tức. Giang Linh thông qua máy không người lái chuyển về hình tượng, thấy rõ địch quân bố trí. Hắn căn cứ đối phương bố trí, cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến. Tiểu đội thứ nhất, điều khiển xe tăng và xe bọc thép từ chính diện tiến công, hấp dẫn địch quân hỏa lực. Tiểu đội thứ hai, mang theo cố máy chiến tranh người ra trận, từ khía cạnh quân co, tìm kiếm địch quân yếu kèm câu. Là các đội viên lĩnh mệnh, cấp tốc đầu nhập chiến trường. Song phương đại chiến bắt đầu. Bác Mỹ 3K đảng và lính đánh thuê nhóm cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn lợi dụng chức vào hệ thống radar, phát hiện hoa hải hội máy không người lái. Quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, Zú bộ khí phòng không đem máy không người lái đánh rơi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hỏa lực bay tán loạn, máy không người lái tại 3K đảng công kích đến lung lay sắp đổ. Nhưng Hoa Hải hội điều khiển nhân viên kỹ thuật thành thạo, bọn hắn xảo diệu tránh né lấy địch quân công kích, tiếp tục vì bộ đội trên đất liền cung cấp tình báo. Thời gian dài như vậy đến, tổng Tứ còn có một cái nhiệm vụ, liền là bồi dưỡng Hoa Hải hội chiến đấu quân đội. Trong đó, liền bao quát một cái tinh nhuệ máy không người lái điều khiển đoàn đội. Giờ phút này, Hoa Hải hội xe tăng và xe bọc thép rãi lái về phía địch quân trận địa, động cơ tiếng oanh minh trong sơn Địch quân trận địa bên trong, súng cao âm thanh đột nhiên vang lên, đạn như mưa rơi bắn về phía Hoa Hải hội bộ đội. Xe tăng và xe bọc thép bỏ kép vào ngoài băng lên hỏa hoa, nhưng Y Nguyên Kiên định đẩy về phía trước tiến. Hoa Hải hội đám binh sĩ tại xe tăng và xe bọc kép điểm hỗ dưới, cấp tốc tìm kiếm công sự che chắn, hướng địch quân đánh trả. Tại mặt bên quanh co bộ đội bên trong, cô máy chiến tranh người phát huy tác dụng lớn. Bọn chúng thân hình khổng lồ, hành động nhanh nhẹn, vũ khí trong tay không ngừng phun ra đạn và diễm. Địch quân đám binh sĩ nhìn thấy cô máy chiến tranh người, không khỏi sinh lòng hoảng sợ, nhao nhao tránh né. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tổ chức lên phản kích, dùng súng phóng tên lửa và súng máy hạng nặng nướng cố máy chiến tranh người xa kích. Cố máy chiến tranh người sát ngoài mặc dù kiên cố, nhưng cũng tại địch quân công kích đến xuất hiện một chút tổn thương. Theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn. Hoa Hải hội pháo hỏa tiến bắt đầu phát huy uy lực, từ mai từng mai đạn hỏa tiến gào thét lên bay về phía địch quân trận địa, tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương. Địch quân trận địa lập tức lâm vào một cái biển lửa, các binh sĩ chạy trốn tứ phía. Nhưng bác Mỹ bà ca đảng lính đánh thuê nhóm nghiêm luyện, bọn hắn rất nhanh liền một lần nữa tổ chức lên phòng ngự, dùng các loại vũ khí tiến hành kích. Ở chính diện trên chiến trường, Hoa Hải hội xe tăng và xe bọc thép cùng địch quân xe tăng triển khai kịch liệt quy đấu. Xe tăng tiếng pháo đinh thai nhức óc, ánh lửa ngút trời. Song phương xe tăng ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau. Một cỗ Hoa Hải hội xe tăng bị quân địch đạn pháo đánh trúng, thân xe kịch liệt lay động, nhưng người điều khiển cũng không có từ bỏ, hàng cấp tốc điều chỉnh xe tăng vị trí, tiếp tục hướng địch quân khai hỏa. Tại mặt bên trên chiến trường, cô máy chiến tranh người cùng địch quân binh sĩ triển khai cận thần mật máy chiến người tay robot cánh tay quơ, sĩ cái đánh bại. Nhưng địch quân lính đánh thuê nhóm cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn dùng khảm đao cùng cỗ máy chiến tranh người triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường huyết dục vang tung tóe, vô cùng thê thảm. Hoa Hải hội máy bay trực thăng cũng gia nhập chiến đấu, bọn chúng quanh quần trên không trung, dùng hải dù đàn đạo đối với địch phương tiến hành công kích. Địch quân vũ khí phòng không không ngừng hướng máy bay trực thăng sả kích, nhưng máy bay trực thăng thành viên điều khiển kỹ thuật cao siêu, bọn hắn sao diệu tránh né lấy địch công kích, tiếp tục vị bộ đội trên đất liền cùng cấp trợ giúp. Chương 653, Hiện đại hóa chiến tranh dưới chương 653 Hiện đại hóa chiến tranh giới ngay tại sông Phương đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Hoa Hải hội điều tra máy không người lái, phát hiện địch quân một cái trọng yếu sở chỉ huy. Giang tiên sinh, ngay nhìn màn này. Tống tứ tại Giang Ninh bên người, chỉ vào hình tượng nói ra: "Ta cũng quan sát được." Giang Ninh so Tống tứ muốn sớm chú ý tới nơi đó. Đó là một chỗ lâm thời xây dựng ẩn nấp sở chỉ huy, phía trên bị rừng cây che dấu, nhưng máy không người lái góc độ trùng hợp có thể trông thấy bên trong một chút rất nhỏ chẳng cảnh. "Tứ ca, lập tức điều động chúng ta không chiến chiến đội, đối với địch nhân bộ chỉ huy tiến hành tinh chuẩn đặc kích." Giang Ninh nói ra là, tổng tư đội vàng dùng bộ đàm liên hệ thủ hạ, điều động một chi tinh nhuệ tiểu đội, cưỡi máy bay chụp thằng, đối với địch phương sở chỉ huy tiến hành tập kích. Chi này tinh nhuệ tiểu đội từ 10 tên ưu tú nhất binh sĩ tạo thành, bọn hắn trang bị tinh xảo, thân thủ nhanh nhẹn. Bọn hắn từ chiến trường một bên quân cơ, tránh cho bị đối phương phòng không bình pháo kích. Sau đó, đang đến gần địa phương sở chỉ huy lúc, binh sĩ bắt đầu dựng lên súng máy hướng sở chỉ huy sả kích. Đồng thời, máy bay lướt qua sở chỉ huy không, hướng dưới đầu nhập ạt đạn. Ầm khói lửa giấy lên, nhưng là đối phương sở chỉ đã làm không tập chuẩn bị. Mặc dù tác đạn đem phía trên nổ tung lỗ hồng, nhưng là người ở bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một giây sau, máy bay trực thăng cấp tốc bay đến địch quân sở chỉ huy trên không, các binh sĩ từ trên phi cơ trực thăng tắt hẳn xuống, từ nổ tung lỗ hồng, cấp tốc vọt vào sở chỉ huy. Sở chỉ huy bên trong trong nháy mắt kịch liệt triển khai bật loạn. Bởi vì Hoa Hải hội tập kích chuẩn bị đầy đủ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, trong chiến đấu kịch liệt, Hoa Hải hội đám binh sĩ thành công đánh chết địch quân quan chỉ huy. Đã mất đi chỉ huy bà ca đảng và lính đánh thuê nhóm lập tức lâm vào hỗn loạn, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Hoa Hải hội bắt lấy cơ hội này phát khởi toàn diện phản công. Đối phương chỉ huy chỗ đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Thủ hạ báo cáo, Tốt. "Khởi sướng quyền diện tiến công." Giang Ninh nói ra. Trong lúc nhất thời, Hoa Hải hội bộ đội dĩ khí đại trấn, bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn phong tới địch quân trận địa. Xe tăng và xe bọc thép ở phía trước mở đường, các binh sĩ ở phía sau đi sát đằng sau. Cỗ máy chiến tranh người thì tại hai bên nhiệm hộ, không ngừng mà hướng địch quân phát xạ hỏa lực. Ba ca đảng và lính đánh thuê nhóm tại Hoa Hải hội công kích mạnh ở dưới, liên tục bại Bọn hắn ý đổ tổ chức lên hữu hiệu chống cự, nhưng đã mượn Hoa Hải Hội bộ đội thế như trẻ tre, rất nhanh liền đột phá địch quân phòng tuyến. Loại này hiện đại hóa chiến tranh, một khi tăng tác, cái kia chính là sơn băng địa liệt bình hưởng, dễ rủ cơ hội đều không có. Ba ca đảng bị đánh đến chật vật không chịu nổi, quân tâm tan rã, chạy trối chết. Nhưng là, Hoa Hải Hội làm sao lại cho hắn cơ hội? Các ngươi đều là chạy giạt chúng ta tới, chúng ta sao lại đối với các ngươi như vậy? Những cái kia muốn chạy trốn lính đánh thuê, bị không trung máy bay trực thăng đuổi theo bàn phá, toàn bộ chết tại chạy trốn trên đường. Mà có chút thông minh binh sĩ, chạy trốn tới xe bọc thép bên trên, chuẩn bị lái xe rời đi. Nhưng là Tổng tư máy không người lái tiểu đội không phải ăn không ngồi rồi trên không trung tinh chuẩn ném bom xuống dưới xe bọc thép bị tạc đến tất điên bắt đảo có trực tiếp bị tạ lần một trận chiến đấu lấy hoa hải hội toàn thắng chấm dứt. sau khi chiến tranh kết thúc ba bên cạnh sờn núi vùng núi một mảnh hỗn độn, trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể và hài cốt khói lửa còn chưa hoàn toàn tá đi Giang Linh nhìn về phương xa trong mắt lại là một trận vấn ở kiếp trước thế lực của hắn từng cùng ba ca đảng giao thủ qua nhưng là lại không phải ba ca đảng đối thủ một thế này hắn có thể đánh bại dễ dàng ba ca đảng đủ để chứng minh Một thế này thực lực so sánh với một thế cường rất nhiều, hoàn toàn có cơ hội khiêu chiến Thái Dương sẽ. Bất quá, Thái Dương sẽ thật là quái vật khổng lồ, không thể bởi vì nhất thời thắng lợi choáng váng đầu óc. Dưới mắt 3K đảng chủ lực bị diệt diệt, 3K đảng đại tướng Nguyên khí, nhất định sẽ đi hương Thái Dương sẽ xin giúp đỡ. Cho nên, cho dù mình không chủ động xuất kích, Thái Dương sẽ cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Quét dọn chiến trường, kết thúc công việc. Giang Linh đối Tống Tứ nói ra, "Là, tổng Tứ gọi tới bộ hậu cần thủ hạng, thu thập chiến trường. Lần này bọn hắn không chỉ có đại mạch toàn thắng, còn thu được 3K đảng rất nhiều vũ khí." kiểm được đầy buồn đại bác, biết được đại hội toàn thắng tin tức sau, lão ngại Sơn bên kia cũng là một mảnh vui mừng. Đáng nhìn trong điện thoại, Lôi Long đối Giang Linh nói ra, "Lão đại, năm đó chúng ta trên chiến trường, 3 ca đảng lính đánh thuê thế nhưng là châu rớt, bọn hắn trang bị tinh xảo, một cái liền binh lực, thậm chí có thể đối phó đối diện một đoàn." Đương thời rất nhiều lính đánh thuê vừa nghe nói có 3 ca đảng người gia nhập chiến trường, doa đến tiểu trong quân. Không nghĩ tới, tại trước mặt chúng ta, bọn hắn vậy mà cũng như thế không chịu nổi một kích. Tổng Tư nói ra, là Giang lão đại lãnh đạo có phương pháp. Câu nói này không cần phải nói Mọi người trong lòng cũng đều sớm có ít. Giang Ninh là toàn bộ Hoa Hải hội linh hồn, có hiện tại, phản phất hết thảy sự tình đều có thể chơi được. Lão đại, chúng ta bây giờ có phải hay không vô địch thiên hạ? Lôi lòng cười ha hả hỏi, còn kém xa lắm. Giang Linh nói ra, chúng ta địch nhân lớn nhất là Thái Dương Sẽ, Thái Dương Sẽ năng lực so với chúng ta trước đó gặp phải đối thủ, muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp, chính là chúng ta gặp phải tối đại khiêu chiến. Có bao nhiêu phần thắng? Lãnh Ngọc quan tâm hỏi. Khó mà nói. Giang Linh lắc đầu. Lần này, ngay cả hắn đều không thể xác định. Dù sao ở kiếp trước cơ hội là bị Thái Dương sẽ nghiền ép chặt thái, cho nên thực lực của đối phương cụ thể còn có bao nhiêu, Giang Ninh cũng không biết. Một thế này, nếu muốn đánh bại Thái Dương sẽ nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có một tia chủ quan. Cho nên, tại đánh bại bà ca đảng về sau, Giang Ninh lập tức triệu tập thập bát la sắt và Mộ Bạch Ngọc Sơn, Khuê nhân cùng nhau họp. 3 ngày sau, đại hội ở Vân đỉnh trang Viên tổ chức. Mặc dù chúng ta lấy được giai đoạn tính thắng lợi, nhưng là, đây không phải cuối cùng thắng lợi, chúng ta khoảng cách thắng lợi còn rất xa xôi. Giang Ninh nói ra, với lại Đối thủ của chúng ta so dĩ vãng bất kỳ một cái nào đều cường đại hơn, đều muốn nguy hiểm, cho nên tiếp xuống, tất cả mọi người không cần vung lòng cảnh giác, đồng thời, chúng ta muốn tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, chống cự tương lai phong hiểm. Giang Linh lời nói này xong, phía dưới lại là có bất mãn thanh âm, lao đại, chúng ta thời gian dài như vậy đến chém chém giết giết, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, có phải hay không nên cho chúng ta thật tốt nghỉ phép à? Người nói chuyện là gợt dít trắng La Lệ Sophie. Dù sao, hắn và nam phi Ngọc trai đen Jenny đã từng đều là tiền thượng sát thủ, mục đích đúng là vì kiếm tiền. Đến Giang Linh nơi này, Mặc dù tự do một chút, tiền thù lao cũng cao hơn một chút, nhưng là, lượng công việc cũng đại, với lại phong hiểm cũng lớn. Đồng thời, dưới mắt Giang Linh trêu chọc phải Thái Dương Sẽ, bọn họ cũng đều biết, Thái Dương sẽ là đường kim thế giới cường đại nhất tổ chức, đối phó với nó, nguy hiểm hệ số là SSS cấp. Cho nên, Hạ Bạch song soát mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Nếu không phải Giang Linh có đầy đủ nhân cách mị lực chinh phục các nàng, các nàng hiện tại đã sớm cầm vũ khí nổi dậy. Người muốn nghỉ ngơi bao lâu? Giang Linh nhìn về phía Sophie. Làm gì cũng phải mấy tháng à, đến Đông Nam Á lâu như vậy? Còn không có tốt tốt dù ngoặt quà. Sophie nói ra. Nàng một câu nói kia, cũng là câu đến người khác tâm viên ý mã. Phải biết, dưới mắt thập bát la sát bên trong, ngoại trừ lôi lòng lánh ngọc chở chết tâm sập đi theo Giang Linh người, còn lại thủ hạ, đều là Giang Linh trong ngắn hạn tập kết tới. Luận công tác cố gắng trình độ, trung tâm trình độ, cùng lánh ngọc bọn người có cách biệt một trời.